trước 1075, một lần nữa nhìn thấy hy vọng chương 1075, một lần nữa nhìn thấy hy vọng tình huống bây giờ xác thực rất nghiêm trọng, tuy rằng bọn họ thể năng hiệp 2 nhất định sẽ gặp sự cố, nhưng mà thu về phòng thủ, nhưng đầy đủ để bọn họ tiếp tục không ngừng tử thủ, phải biết năm đó Inter Milan thiếu một người đều có thể đỉnh hơn 80 phút, bọn họ có thể làm được điều này, cũng rất bình thường. GESU ở phòng thay đồ thảo luận, các cầu thủ dồn dập gật đầu, hiệp một Atletico phòng thủ cứng hãn, bọn họ là đã đều nhận ra được. Cái kia, chúng ta hiệp 2 nhiều đột phá. Đồ ngẩng đầu hỏi một câu. Những người khác đều là sướng sở, sau đó bắt đầu suy nghĩ cái này cách làm tính khả thi, xác thực, đây là chúng ta biện pháp duy nhất. Jesu khẽ mỉm cười, hiệp hai. Ở truyền bóng cơ sở trên, có cơ hội liền mạnh mẽ đột phá từ giữa sân bắt đầu, không ngừng xung kích phòng tuyến của bọn họ, lấy điểm phá mặt để bọn họ hàng phòng thủ ló lên. Các cầu thủ dồn dập vung vẩy nổi lên nằm đấm, tại đây cái xem ra thật giống đã không cái gì đường thời điểm, nhìn thấy một cái có thể thực hành con đường, bọn họ đấu trí, lập tức liền lại lần nữa một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực Thanh tựu cầu thủ, sợ nhất kỳ thực chính là không có mục tiêu cùng hy vọng. Chỉ cần có mục tiêu, như vậy bọn họ thì có tiếp tục dũng khí chiến đấu. Thay thế bổ sung các cầu thủ muốn chuẩn bị kỹ càng hiệp 2 ta sẽ bất cứ lúc nào phái các ngươi ra trận. GESU thêm vào một câu. Nhóm dự bị cũng rồn rập đầu đặc biệt là vì nhìn cùng sẵn cổ. Hai người bọn họ đột phá năng lực đều rất xuất sắc, lên sân sau khi cũng nhất định sẽ có biểu hiện cơ hội. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua, hai bên cầu thủ ra trận. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Sao em tần gặp làm thế nào? Không ít bình luận viên đều phát sinh nghi vấn như vậy, bởi vì hiệp một sáng hem tần sắc thực thật giống có chút nắm Atletico không có cách nào như thế, cặp đôi này trước sang hem tần tới nói là rất hiếm thấy một chuyện. Nếu như hiệp 2 sáng hem tần vẫn là không biện pháp gì lời nói, vậy bọn họ cuộc tranh tài này nếu như còn có thể ra biên, cũng chỉ có thể giải thích vận may của bọn họ quá tốt, có thể tóm lại mấy cái không phải cơ hội cơ hội. Sáng tạo ra đến cơ hội cùng chạm đại vận cơ hội, đó cũng không là một mã sự. Những năm trước đây ba ca tại sao khiến người ta cảm thấy é e giám định? Bọn họ không phải là không có thu bóng nhưng là bọn họ đều là có thể dựa vào chiến thuật của chính mình cùng biểu hiện, quân quân không ngừng sáng tạo cơ hội, bọn họ cái này bóng không tiến vào, cái kế tiếp bóng cũng sẽ tiến vào, vì lẽ đó bọn họ thắng lợi, tổng khiến người ta cảm thấy phải là nên, mà có chút cơ hội, chính là dựa vào vận khí mới đụng tới, mặc dù nói vận khí cũng là thực lực một phần, nhưng là đều là sẽ làm người cảm thấy đến có chút không phục sao em tần trước cũng là như vậy, bọn họ có chút thi đấu thắng được đến nhìn cũng rất mạo hiểm, nhưng mà xem so tài quá trình để biết, bọn họ thắng trận vẫn là rất hợp lý, dù sao bọn họ có thể sáng tạo càng nhiều cơ hội nhưng mà ở trận này thi đấu hiệp một, sao em tần sát thực không thể sáng tạo ra quá nhiều ra dáng cơ hội. nếu như hiệp 2 vẫn là như vậy, cái kia sao tần liền rất nguy hiểm. đối với thân sao em tần các bình luận viên tới nói, nếu như đúng là như vậy, sẽ làm bọn họ rất khó chịu. nhưng mà sao em tần cũng không có để bọn họ thất vọng. hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, sao em tần biểu hiện lập tức liền không giống nhau lắm. ở đến chuyển về đưa cho mấy chân sau khi, đồ đủ lùi lại, sau đó bắt được rê bờ duy nơi chuyển bóng, tiếp theo hắn liền bắt đầu đột phá, từ trung lộ đột phá đương nhiên gặp chịu đựng to lớn nhất áp lực nhưng mà đang đột phá vài bước sau khi đồ đủ liền lập tức đem bóng chuyển ra ngoài, Verhulst từ cánh trái trước cắm vào, tiếp bóng sau khi chuyển vào trong, bị hậu vệ dùng thân thể chặn ra đường biên ngang phạt góc, Reberjuner phạt góc lái vào vùng cấm, trước cắm vào ạ dạ u dồ hất đầu công môn cố lạc chạm vị rất tốt vươn vàng đem bóng ôm lấy. Không biết bao nhiêu chiếc máy truyền hình sang em tần fan bóng đá phát sinh tiếng xịt, bọn họ cảm thấy đến cái này sở thủ môn thực sự là quá đáng ghét, một cũng là hàn cứu thua quá nhiều. Bình thường cứu thua không cần quá lo lắng. Đồ Đủ ở đây dưới nhưng là lắc lắc đầu. Atletico đón lấy tấn công bị Sangem Tần ở giữa sân cho chặt lại hạ xuống, Sangem Tần tiếp tục khởi xuống tấn công. Đồ Đủ lại lần nữa lùi lại cầm bóng, lần này hắn chính là ở đường biên cầm bóng, sau đó hắn đường chéo dẫn bóng giết vào vùng cấm, đối mặt gì mẹ nê bọc lót, hắn một cái đẹp đẽ dừng khẩn cấp ra tốc, liền từ bên cạnh hắn mò tới. Mới vừa xuống tới, về phòng thủ Ge liền ngăn ở hắn trước người, hai người đụng vào nhau, Đồ Đủ ngã xuống đất, lăn ra ngoài quả bóng bị xạ vì chuyền dài giải đây. Phạm quy. Penalty. Sao các cầu thủ dồn dập giơ lên cao hai tay, trọng tài chính nhưng không có làm ra bất kỳ biểu hiện. "Mẹ kiếp, này điếu có chút lệ đa. JESU ở trong lòng nói thầm một tiếng, Đồ Đủ lần này ngã xuống đất kỳ thực cũng trước lệ ạ lần kia thân thể tiếp xúc gần như, kết quả một cái phán bê nan ti một cái không phán, vậy thì rất có thể nói rõ vấn đề. Có điều cơ bản trên, trọng tài chính cái còi chỉ là lực lệ, vẫn không tính là rất thái quá. Sao Hampton rất nhanh lại lần nữa khởi sướng một lần tấn công. Tuy rằng bị đẩy ngã, Đồ Đủ nhưng chưa từng xuất hiện vấn đề gì, mà là lại lần nữa lùi lại, bắt đầu rồi đợt phá. Đây là hắn lần thứ 3 đột phá. Trước hai lần đột phá, Atletico hàng phòng thủ sắt thực bắt đầu bông lòng rồi một ít, mà hắn lần này lại bắt đầu đột phá thời điểm, Atletico phòng thủ bắt đầu càng thêm coi trọng hắn. Hiệp 1 còn chỉ là hắn ở bên trong vùng cấm thời điểm trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ, mà hiện tại, không thể không mở rộng phòng thủ bán kính, ở đô đủ mới cầm bóng thời điểm liền bắt đầu nhìn chăm chú phòng thủ. Nhưng mà nhìn thấy đối phương hai tên cầu thủ hướng về chính mình chạy tới, Đô đủ cũng không có chuyền bóng, mà là tiếp tục bắt đầu rồi đột phá, đem đối phương phòng thủ làm loạn, không phải là hấp dẫn hai người lại đây phòng thủ là được. Ừ ừ ừ đẹp đẽ đột phá. Đồ đủ liên tục lay động cùng biến hướng từ hai tên hậu vệ trung gian một tới đang giải thích viên hô lớn trong tiếng đồ đủ một hơi bỏ qua rồi hai tên hậu vệ sau đó dẫn bóng đột nhập vụ cấm. Trên lý thuyết vào lúc này nên nhảo trên càng nhiều người ngăn cản đồ đủ có điều Atletico các hậu vệ nhưng là kinh nghiệm phong phú bọn họ biết rõ một điểm chính là dưới tình huống như vậy giữ bóng nguy hiểm cái khác chạy ra trống giống, muốn càng thêm nguy hiểm một ít nhưng mà như vậy kinh nghiệm phong phú hại bọn họ nhìn thấy chỉ có gì mẹ nệ một người ngăn ở trước mặt mình đồ đủ liền không đưa khách khí một cái hướng ngang dẫn bóng tốc dẫn đối phương hướng ngang chạy trở lại, nhưng cấp tốc đem bóng lại lần nữa một chủ, từ đường biên bỏ tới. Lần này, cái cuối cùng ngăn ở trước mặt hậu vệ cũng không có. Atletico cái khát hậu vệ lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao chuẩn bị lại đây bọc lót, nhưng mà đã chậm. Nhanh chân đuổi theo quả bóng, Đồ Đủ đang chạy bên trong lên chân, mạnh mẽ đem bóng đá ra ngoài. Quả bóng gào thét bay về phía khung thành gần điểm, đối mặt như vậy một cái khoảng cách gần sút bóng, tối lạc chỉ có thể tính chất thượng vậy một hồi cánh tay, sau đó mắt nhìn quả bóng bay vào bên mình khung thành. Một một bình. Tổng số điểm 2-3, Southampton vọng trở về. Đồ đù, lại là đủ đủ hắn mùa giải này thứ 10 cái trang tí on-lit đi bàn để sau em tần một lần nữa nhìn thấy hy vọng chương 1076 tình thế lịch chuyển trương 1076 tình thế lịch chuyển ghi bàn sau đổ đủ cũng không nói thêm gì mà là thuận thế vọt vào không thành bỏ ra quả bóng liền chạy ngược về hắn là một cái xa thủ một cái đạt được cơ khí vào lúc này hắn đầy đầu nghĩ tới chính là một chuyện vậy thì là được tiếp tục tấn công để chúng ta thừa thế xung lên jsu hướng về phía trên sân hô to vào lúc này hắn rất có điểm hánh diện cảm giác Dù sao dưới tình huống như vậy, chỉ kém một cái bóng, đối với Sang Hem Tần tới nói, cuộc diện cũng đã tốt vô cùng. Si Văn cắn môi, Sang Tần dưới tình huống như vậy còn có thể hoàn thành như thế hung manh phản công, tuy rằng hắn xưa nay đều là Liêu Địch Quang dùng, nhưng là dưới tình huống như vậy, vẫn để cho hắn cảm thấy đến có chút không biết làm sao. Phải làm gì đây? Đối mặt như vậy đối thủ, Si Văn có chút hối hận, trước không nên nhanh như vậy liền đem trên tay mình bài đánh hết, nhưng là nếu như không phải trước liền đem trên tay bài đánh hết, hiện tại từ đâu tới ưu thế? Nói không chắc đang bị Sang Hem Tần xây dựng lên đầy đủ ưu thế đây. Dưới tình huống như vậy, coi như trong tay có bài, cũng không cách nào đánh. Vì lẽ đó vào lúc này, Simon cũng chỉ có thể hy vọng chính mình cầu thủ có thể biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Hắn bắt đầu thay đổi người, Thomas thay đổi lệ ạ, tăng mạnh giữa sân phòng thủ, sau đó là ra thay đổi Felix, tiếp tục tăng mạnh giữa sân chạy cùng phòng thủ, trước sân chỉ để lại Mozart một người đỉnh ở mặt trước, chuẩn bị tùy thời phản kích. Cách làm như thế tuy rằng có vẻ hơi bảo thủ, nhưng là vào lúc này, cũng chỉ có thể lựa chọn bảo thủ mới được, không có đường khác có thể đi. JESU cũng bắt đầu thay đổi người. Thể năng giảm xuống của dữ cùng ả lưỡa dẹt đều bị thay thế xuống sân, đội lên sân chính là vì nỉn cùng sảng cổ tiếp tục tăng mạnh trước sân đột phá. Như vậy thay đổi người để sau em tần trước sân có thể điên quan cầm bóng đột phá từ một cái biến thành ba cái, mặc kệ là vì nỉn hay là sảng cổ, bọn họ đột phá năng lực đều rất xuất sắc. Hơn nữa ở tại bọn hắn cầm bóng đột phá thời điểm đồ đủ chạy đồng dạng gặp kiểm chế càng nhiều phòng thủ sự chú ý để bọn họ đột phá lên có vẻ càng thêm dễ dàng một chút. Cứ như vậy, Atletico phòng thủ chịu được áp lực thì càng lớn. Chỉ là áp lực cũng coi như chủ yếu nhất chính là. Dưới tình huống như thế Atletico hàng phòng thủ sẽ không ngừng xuất hiện được cái này mất cái khác trạng thái đây mới là đáng sợ nhất Atletico bài đã đánh xong mà sau em bài còn ở một tấm một tấm đánh ra đến GESU mạo hiểm đưa đến tác dụng ở hiệp một xem ra bó tay toàn tập tình huống sao emần trên thực tế vẫn là để lại rất nhiều đòn bí mật bây giờ đối phương đã bắt đầu nằm ở bị động tình huống từng cái từng cái đánh ra đến đầy đủ để cầu thủ của Atletico Madrid tích lũy áp lực nhiều hơn áp lực như vậy không phải là tùy tiện cái gì đội mũ đều có thể đứng ngữ Atletico phòng thủ rất xuất sắc, bọn họ trước cũng thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, nhưng là hiện tại, tại đỉnh Southampton ở bọn họ không để bọn họ mở rộng dẫn trước ưu thế, đồng thời ở hiệp 2 tìm tới hành hữu hiệu tấn công phương thức sau khi, bọn họ tình thế, liền bắt đầu từ từ rơi vào thế yếu bên trong. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Southampton tấn công, bắt đầu không ngừng chế tạo uy hiếp, mà Atletico vẫn là ở tự thủ, bọn họ vẫn có năng lực bày ra phòng thủ, lấy bọn họ năng lực phòng ngự, coi như trận thuật, cũng sẽ không xuất hiện tàn vỡ cục diện. Southampton mỗi một lần đột phá cùng tấn công, đều có thể cho bọn họ mang đến nhất định áp lực nhưng là muốn lập tức liền phá tan bọn họ vẫn là rất khó. Hiện tại liền xem Atletico có thể hay không vẫn kiên trì. thậm chí nếu như bọn họ có thể kiên trì đến bù giờ thi đấu lời nói, như vậy ưu thế của bọn họ cũng sẽ chậm rãi khôi phục như cũ. dù sao sang em tần không thể vẫn vô hạn tạo áp lực xuống, chờ bọn hắn đẩy đến bù giờ thi đấu, lấy bọn họ ở sân nhà trạng thái cùng thể năng, tiếp tục cùng sang tần rằng có cũng rất bình thường. thậm chí là kéo dài tới Benanti đại chiến lời nói, nắm giữ ở La Atletico cũng sẽ có một ít ưu thế. vì lẽ đó Atletico thế cuộc hiện tại còn xa không đến rất tồi tệ thời điểm. Vi nhìn xù bắt đầu dẫn bóng ở cánh trái đột phá, cắt vào vùng cấm sau khi nhìn thấy đối phương phòng thủ rất dày đặc, hắn lập tức lựa chọn chuyển về, theo vào chỉ léo lại lần nữa đem bóng chuyển đến trung lộ, theo vào Sàhet chính là một cú sút xa, quả bóng thoáng lượn ra. 2 phút sau khi sau thêm tần lại lần nữa khởi sướng tấn công, lần này đến viên sản cổ dẫn bóng từ cánh phải đột phá, hắn một hơi giết tới đường biên ngang phụ cận, sau đó đem bóng chuyển vào vùng cấm, Sà uy hiểm hiểm đánh đầu dài vây, đem bóng đội lên đi ra ngoài. Rất nhanh, Southampton lại khởi sướng một lần tấn công, Sanco ở cánh phải cầm bóng đột phá, sau đó đưa ra một cái trọt khe đến bên trong vùng cấm, đồ đủ cao tốc xuyên vào dự định cốt điểm, quả bóng bị đúng lúc tấn công ổ lạc đem bóng đặt ở dưới thân. đồ đủ chỉ có thể đúng lúc dừng lại chính mình bọn tới trước bước tiến, sản bộ này chân trọt khe ý nghĩa không sai, có điều vẫn là lớn hơn một điểm. tần tấn công đánh cho thoải mái tràn trẻ, mà Atletico phòng thủ cũng là tương đương vững vàng. tuy rằng tần tấn công luôn có thể sáng tạo ra uy hiếp đến điểm này cùng hiệp một so ra đã có tiến bộ rất lớn, nhưng là Atletico vào lúc này lực lượng phòng thủ vẫn là tương đối không sai, bọn họ còn chưa tới xuất hiện vỡ bản dấu hiệu thời điểm. Lúc này liền xem chúng ta gây áp lực có đủ hay không lớn. Còn phải tiến vào hai cái mới được, một cái kéo vào bù giờ thi đấu không an toàn. Z.E.S.U. -e che miệng nói với vợ mèo ly. Đúng là như vậy. Chỉ có điều cùng bọn họ so ra, chúng ta ưu thế hiện tại đã lên. Vợ mèo vẫn tương đối lạc quan. Xác thực, hiện tại trên sân thế cuộc, cùng hiệp một so ra, đã tốt hơn rất nhiều. Hành hữu hiệu đột phá phương thức mang đến chuyển biến, không ai có thể quên. Không chế bóng, lan truyền, nắm lấy cơ hội liền đột phá, chế tạo ra càng tốt hơn cơ hội. Chối này tấn công phương thức, để sau em tần tấn công, bắt đầu trở nên càng ngày càng sắc bé lên. Atletico ở gian nan trong đối, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đáng cổ động viên Atletico Madrid cũng đang tiếp tục hò hét, hy vọng đội ngũ có thể một lần nữa xoay chuyển hiện tại bất lợi cục diện, đến một hai đẹp đẽ phản kích. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 73. Sau em trước sân đánh ra một loạt đẹp đẽ lan chuyển phối hợp. Đầu tiên là đỗ đủ lùi lại cầm bóng, sau đó chuyển cho sản cổ, cổ sau khi đột phá bị nghẹt cấp tốc xoay người chuyển về cho tiếp ứng cản sẽ lộ, cản xe lộ không giữ bóng đường vòng cung bóng đem bóng chuyển đến cánh trái, vì nhìn sú lăng không đỡ bóng sau khi đột nhập vùng cấm, thoảng qua đối phương một tên hậu vệ, nhìn thấy Atletico ở bên trong vùng cấm phòng thủ vẫn là rất nghiêm mật, lập tức lựa chọn đảo tam giác chuyển về. quả bóng chuyển đến vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng, vạn vợ không giữ bóng trực tiếp sút bóng, quả bóng bay về phía bên trong vùng cấm, sau đó đánh vào sạ vị trên người biến hướng bay về phía vùng cấm mặt khác một bên. đồ đủ quỷ bị xuất hiện ở quả bóng điểm đến nơi, sau đó một cái bất quy tắc lên chân đấm bắn, quả bóng cấp tốc bay vào Atletico không thành. Trường 1.077, Tanberg chỉ ở trong nháy mắt. chương 1.077, Tanberg chỉ ở trong nháy mắt đồ đủ Mai khai Nhi độ. Tổng số điểm 33. Lẽ nào thi đấu muốn đi vào bù giờ thi đấu sao? Thật là khiến người ta mắt không kịp nhìn một hồi thi đấu. Đồ đủ ở hai hiệp bên trong ôm đồn ba cái bóng. Càng đến vòng cờ knockout giai đoạn, càng là tuyệt cảnh thời điểm. Đồ đủ biểu hiện liền càng xuất sắc. Không thể không nói trong hai năm qua, đồ đủ tác dụng càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đồ đủ lần này bắt đầu chúc mừng, đã san bằng tổng số điểm. đương nhiên là chúc mừng thời điểm tốt. Sao em tần cái khác các cầu thủ cũng dồn dập xông lên trên, bất kể nói thế nào, Đồ Đủ có thể dưới tình huống như vậy đều là đứng ra, như vậy hắn ở đồng đội trong lòng địa vị, liền sẽ không ngừng tăng bọn. Dù sao thành tiểu đội ngũ đầu bảng, đều là có thể tại đây dạng thời điểm đứng ra, đồng đội mới gặp đối với ngươi chịu phục. Nếu không, coi như huấn luyện viên lại nâng đỡ ngươi, người khác không dám nói gì, cũng sẽ ở trong lòng ngán thẩm, cảm thấy cho hắn chính là dựa vào các váy quan hệ tới vợ lạ vợ lạ. Hiện tại Đồ Đủ, nhưng là ai cũng không dám nói địa vị của hắn có vấn đề gì. Tiếp tục cố lên. Giết chết bọn họ. G.A.S.U ở đây dưới vung vẩy nắm đấm, toàn trường thi đấu thêm vào bù giờ giai đoạn, ít nhất còn có thời gian 20 phút, Southampton lúc này đương nhiên phải tiếp tục khởi sướng tấn công mới được. Hơn nữa ghi bàn càng nhiều, Southampton ưu thế liền sẽ càng lớn. Nếu như Southampton lại tiến vào một bóng lời nói, như vậy Atletico coi như lại tiến vào một cái, cũng sẽ ở hạ phòng, sân khách ghi bàn chính là vào lúc này tạo tác dụng. Atletico trên dưới hiện tại phi thường làm có dễ. Bọn họ trên lý thuyết nên không thèm đến sửa tấn công, nhưng mà một khi bị Southampton lại đi bàn, coi như bọn họ có thể tiến công đạt được ghi bàn cũng không còn tác dụng gì nữa. Trái lại tiếp tục tăng mạnh phòng thủ, tranh thủ đem thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu, mới là chính kinh lý trí để bọn họ có hy vọng. Simbanh là một cái cực kỳ bình tĩnh huấn luyện viên trưởng, vì lẽ đó vào lúc này, hắn đương nhiên cũng lựa chọn tối công danh lợi lọc cách làm. Tiếp tục phòng thủ, đứng ngưng Southampton tấn công, tranh thủ đem thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu. Hắn đương nhiên là có lý do làm như vậy, vừa nãy Southampton là vây quanh Atletico không ngừng áp chế tấn công, mới đạt được như vậy đi bàn, coi như là Southampton, bọn họ cũng rất khó tiếp tục như vậy áp chế xuống. Dù sao mặc kệ là thể năng vẫn là chỗ khác, đều có chút không chịu nổi. Vì lẽ đó, sang em tần chỉ có thể tiếp tục thông qua không chế bóng đến duy trì cục diện. Sau đó chính mình cũng hoán một hồi. Đợi được sang em tần hoán lại đây, Atletico gần như cũng hoán lại đây. Đến thời điểm tiến vào bù giờ thi đấu độ khả thì gặp càng to lớn hơn. Mà tiến vào bù giờ thi đấu sau khi, liền bắt đầu là luyện học. Có điều có ít nhất một điểm chính là, ở bù giờ thi đấu kinh nghiệm, Atletico muốn càng xuất sắc một điểm, bọn họ đã quen thi đấu bị đẩy vào bù giờ thi đấu. Trái lại là sang em tần những năm gần đây. Tại trang thi Only bên trong cho tới bây giờ không đã tiến vào bù giờ thi đấu đây, ở phương diện này kinh nghiệm, chưa chắc có Atletico làm đến cho hỗn. Hai bên ở đây trên nhịp điệu thi đấu bắt đầu chậm lại, hiển nhiên hai bên đều đang xúc lực, các cổ động viên nhưng là tiếp tục căng thẳng nhìn trên sân. Cuối cùng 10 phút mới là quyết chiến thời điểm. GES U lầm bầm lầu đầu nói, vào lúc này hắn nghĩ tới thay đổi người, có điều rất rõ ràng chính là, trên sân cầu thủ hiện tại vẫn chưa thể tùy tiện động, động liền dễ dàng ảnh hưởng đến toàn thể phát huy cùng tiết tấu. Vào lúc này mặc dù mọi người đều muốn chậm một chút, nhưng là cũng là một cái dễ dàng ra lỗi thủ thời điểm có thể do em sóng lặng quá khứ là bởi vì hai bên đều không có lộ ra kẽ hở mà không phải đối phương vào lúc này không dám tấn công sao em tần các cầu thủ vào lúc này cũng sẽ không có bất kỳ thả lỏng quả nhiên ở thi đấu qua 80 phút sau khi hai bên nhịp điệu thi đấu bắt đầu từ từ nhanh hơn nay không phải hiểu ngầm mà là thi đấu thế cuộc đã tiến hành đến bước này đồ đu lùi lại cầm bóng xoay người sau đó lập tức lên chân sút xa tốp lạc ra sức cứu thua, thông thả một bước nhưng mà quả bóng nhưng sát xa nhà cột bay ra đường biên an trên khán đài vang lên đám cổ động viên Atletico Madrid giật mình tiếng la Tố lạc trạng thái xác thực không có hiện một được, hắn hiện tại sẽ không thần ký như vậy. Gessu ở trong lòng yên lặng nghĩ. Bị đố đủ sợ hết hồn sau khi Atletico bắt đầu khởi sướng phản kích, Cả Giác cổ cánh trái cầm bóng sau khi bắt đầu cắt vào bên trong, Cản sẽ Lô lập tức liền gián vào, Cả Giác cổ mạnh mẽ đột phá, tránh ra một cái sút bóng trống giống, sau đó lên chân sút bóng. Quả bóng bay đến trên đường, ạ Zà ủ rồ nhảy lên dùng thân thể cản một hồi, quả bóng biến hướng bay ra đường biên ngang, phạt góc. Ti ở phạt góc điếu tiến vào bùm tấm, Zhe giành chức đánh đầu phá hoại. Atletico các cầu thủ lập tức cấp tốc về phòng thủ, bọn họ mặc dù sẽ tấn công, nhưng là vào lúc này, lực chú ý của bọn họ, nhưng là càng nhiều đặt ở phòng thủ trên. Hai bên ở đây trên không ngừng dây dưa, thời gian cũng bắt đầu từng giây từng phút trôi qua. Đồ Đỗ chạy so với trước ít một chút, Atletico trên dưới cũng sẽ không bởi vậy thả lỏng đối với hắn phòng thủ, nhưng mà bao nhiêu, vẫn sẽ có chút mệt hoặc. Đồ Đỗ hiện tại không riêng là bên trong vùng cấm cấp điểm, ở ngoài vùng cấm sát xa cũng càng ngày càng có uy hiếp, dưới tình huống như vậy, muốn phòng thủ được hắn, vẫn như cũng là một cái tương đối khó khăn sự tình. Một cái cầu thủ thành thục biểu hiện chính là hoặc là tấn công thủ đoạn càng ngày càng nhiều hoặc là đem chính mình am hiểu điểm làm được càng ngày càng tốt. Đô đô hiện tại hiển nhiên là người trước dưới tình huống như vậy muốn nhìn chăm chú phòng thủ hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng khó khăn nhưng mà Atletico vẫn chưa thể hoàn toàn đi nhìn chăm chú phòng thủ hắn dù sao sang em tần cái khác cầu thủ đột phá năng lực cùng đạt được năng lực cũng là rất xuất sắc. Reberjuner trung lộ cầm bóng hắn bắt đầu từ trung lộ đẩy mạnh hắn đột phá năng lực đồng dạng xuất sắc điểm này Atletico các cầu thủ cũng đồng dạng rõ ràng vì lẽ đó Reber đau ngay lập tức liền cuốn đi đến. Reb Nơ phân bóng, quả bóng chuyển đến cánh phải sàn cổ dưới chân. Sàn cô bắt đầu dẫn bóng cắt vào bên trong, đụt tới trở ngại sau khi, lập tức một cái xoay người, đem bóng chuyển cho tới tiếp ứng cản sẽ lộ. Atletico phòng thủ toàn thể sự chú ý, bất chi bất giác thiên hướng phía bên phải. Cản sẽ lộ tiếp bóng sau khi, cấp tốc lên chân, đem bóng đưa vào vùng cấm. Đây là một cước đường vòng cung cực kỳ đẹp để chuyển vào trong, quả bóng lướt qua phía trước cùng trung lộ tất cả mọi người, bay về phía phía sau. Mà ở vị trí này, vừa nãy vẫn đang chạy vị đổ đủ đã thông qua chính mình chạy bỏ qua rồi tên cuối cùng cầu thủ phòng ngự, đón rơi xuống quả bóng bung lên chân trái của chính mình. Atletico hàng phòng thủ, trong nháy mắt này lộ ra không thể tha thứ cái hở. Simoni ôm lấy đầu, chịu được áp lực chính là như vậy, không phải dựa theo con số tích lũy, mà là người không biết lúc nào đội ngũ tan vỡ sẽ tới. Có thể chỉ là tập thể một lần thất thần, nhưng mà gặp mang đến cực kỳ to lớn ảnh hưởng. Đón rơi xuống quả bóng, Đỗ Đủ đem bóng dùng sức đá ra ngoài. Đây là một cước volley, góc độ cũng không coi là quá lớn, nhưng mà Đỗ Đủ nhưng rất tốt khống chế lại quả bóng phi hành phương hướng, quả bóng từ ốp lật đỉnh đầu bay qua, sau đó cấp tốc xuống, sau một khắc bay vào khung thành phía sau trương 1.078, xạ thủ trong lúc đó cạnh tranh trương 1.078, xạ thủ trong lúc đó cạnh tranh 31, tổng số điểm 43. sao em đạt được dẫn trước, hơn nữa còn có sân khách ưu thế. đồ đủ trình diễn hất chỉ, đây là cỡ nào quen thuộc một màn. lần trước sao em ở hiệp một bên trong sân nhà thất bại, chính là đồ đủ hát chỉ trợ giúp bọn họ ở sân khách trở mình thành công, hơn nữa đồng dạng là ở Madrid đang giải thích viên liên cùng tiếng reo hò bên trong, đồ đủ xoay người liền sông ra ngoài, có điều sông tới một nửa hắn liền bị hương phấn vì nhịn cho kéo, đồ đủ né một hồi không né tránh. Sau đó liền nhìn các đồng đội dồn dập cùng nhau tí lên, đem hắn đặt ở dưới thân. JSS mạnh mẽ vung vẩy một hồi nắm đấm, sau đó cùng trên ghế dự bị các trợ lý huấn luyện viên cùng thay thế bổ sung các cầu thủ vỗ tay chúc mừng. Có cái này đi bàn, thăng cấp liền không thành vấn đề, coi như thi đấu còn mấy phút nữa, nhưng là trừ phi Atletico có thể ở thời gian còn lại bên trong đánh vào hai bóng, bằng không là sẽ không có cơ hội gì. Trên thực tế cũng sẽ không có cơ hội gì. Southampton các cầu thủ điên cuồng chúc mừng tiếp cận 1 phút, Atletico các cầu thủ cũng không đưa ra dị nghị, ở hiệp 2 bị Southampton áp chế gắt gao liền tiến vào 3 bóng kết quả. Coi như bọn họ đều là người hán, cũng có chút chịu không được. Simo vẫn là muốn dây rửa, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, hắn đổi đi ta muốn tiếp tục tăng mạnh tấn công. Nhưng mà như vậy thay đổi người cũng không có quá to lớn tác dụng, còn lại mấy phút bên trong hai bên đều không có sáng tạo ra cái gì tốt cơ hội, làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Southampton ở sân khách lịch chuyển thành công, lấy 2 hiệp 4-3 tổng số điểm, tiến vào lần này Champions League kết. Lại là quen thuộc hình ảnh. Southampton lịch chuyển Atletico, đã được cuộc tranh tài này thắng lợi. Đối với Southampton tới nói, này đã là bọn họ liên tục 7 năm giết vào Tram Tion League bán kết. Đón lấy đối thủ của bọn họ sẽ là Paris Saint-Germain, Liga 1 nhà giàu ở hai hiệp thi đấu bên trong nỗ lực đánh của Cạt Lạng Tạ, xông vào bán kết. Này hai hiệp thi đấu, nói vậy cũng làm cho người tương đương kích động. Làm Tram Tion League tứ kết toàn bộ sau khi kết thúc, Southampton ngoan cường cùng bất ân hung hăng, thành lần này Tram Tion League chủ thể. Southampton đối với Atletico hai trận thi đấu đánh cho là tương đương vất vả, đồ đủ hắc chít để bọn họ hiểm hiểm quáải, mà bất liền có vẻ hùng hăng vô cùng, bọn họ ở tứ kết bên trong đụng tới Barca. Sau đó lấy 2 hiệp 82 khủng bố điểm số, đào thải Ba Ca. Ba Ca nói thế nào năm nay biểu hiện cũng không tính rất kém cỏi, kết quả bị bọn đánh thành bộ dáng này, quả thực làm người sợ sệt. Mà bọn họ tiền đạo lệ hoàn trong hai tràng thi đấu này lại có ghi bàn, hiện tại trang thi Only số bàn thắng đã đạt đến 14 cái, như vậy tỷ lệ bàn thắng, xác thực cũng làm cho người cảm thấy sợ sệt. Có điều đấu đủ hiện tại có 12 cái bóng, cùng hắn tranh lệ tuy rằng vẫn là không nhỏ, cũng đã là rất đáng ngưỡng, dù sao đồ đủ vòng bảng thi đấu mới tiến vào năm cái, lệ hoàn nhưng là quét 10 vòng bảng thi đấu ghi bàn. Vòng chờ nó cao giai đoạn đổ đủ 4 trận thi đấu đánh vào vậy bóng, so sánh với nhau lệ bản 4 trận tiến vào 5, cái liền có vẻ hơi chênh lệ. Đương nhiên, đối với hai người này đỉnh tiến vào xạ thủ tới nói, cái này mùa giải Messi cùng cờ Cristiano Ronaldo trạng thái cũng không tốt lắm, như vậy bọn họ liền đem sẽ là to lớn nhất người cạnh tranh. Mặc kệ là giải đấu hay là trang League, bọn họ liên tục ghi bàn cũng đã làm cho người cảm nhận được năm đó Messi và Ronaldo phong thái. Messi và Ronaldo năm nay không xong rồi, đến tiên đổ đủ cùng lệ bản đối kháng so đấu ghi bàn sao? Đối với như vậy cạnh tranh, Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy rất hứng thú. Sao Hempton vòng bán kết đối thủ là PSG, mà Berson vòng bán kết đối thủ nhưng là mùa giải này Champions League hạng dị ẩn, Lyon có thể đi vào vòng bán kết không phải là cái gì bất kỳ, bọn họ ở hai hiệp thi đấu bên trong lấy 3-1 điểm số đánh bại Man City mới tiến vào vòng bán kết, hiện nhiên thực lực cũng là không tầm thường. A-Z cái này mùa giải đội hình sát thực bắt đầu hoàn chỉnh lên, đặc biệt là bọn họ hàng tiền đạo tam xoá kích, Neymar, Mbappé, Griezmann này đều là đỉnh cấp cầu thủ. Bọn họ phòng thủ so với trước cũng vững chắc một chút. Đây mới là bọn họ cái này mùa giải tại trang tí hon Lít bên trong biểu hiện tăng lên thêm chút. Cho nên đối với trả cho bọn họ hai hiệp thi đấu, chúng ta muốn xuất ra chúng ta toàn thể ưu thế đi ra, hiểu chưa? Ở cầu thủ năng lực cá nhân trên, chúng ta cũng sẽ không có quá to lớn ưu thế. GESU ở mang đội trở lại sang em tần sau khi liền đối với sở hữu cầu thủ nói. Các cầu thủ rồn rập gật đầu. Có điều hiện tại bọn họ trạng thái rất tốt, giải đấu sẽ không đối với bọn họ có quá nhiều ảnh hưởng. Đón lấy trận này giải đấu, đơn giản chính là để các cầu thủ tìm kiếm trạng thái mà tôi nay một vòng sang em tần là sân khách đá với MU, GESU đương nhiên sẽ không đẩn đột để chủ lực cùng MU đi chất liệu, mà là phái ra lượng lớn thay thế bổ sung, chỉ có đổ đủ một cái chủ lực thủ phát. Tiếp tục để đổ đủ thủ phát đương nhiên là có nguyên nhân, đổ đủ hiện tại ở sang em tần 34 vòng đã tiến vào 37 bóng, nhưng mà lệ hoàn ở Bundesliga đã 31 trận, nhưng là đồng dạng tiến vào 37 bóng. Ở châu Âu chiếc giày vàng thưởng tranh cấp trên, hắn cùng lệ hoàn đã làm mau lên, vào lúc này, đương nhiên không thể đua. Lệ hoàn còn có 3 trận, hắn còn có 4 trận mặc dù nói tờ giờ mi ở lit có 38 vòng mà Bundesliga chỉ có 34 vòng, như vậy so sánh thật giống đối với lề bạn không quá công bằng. nhưng mà trên thực tế mọi người đều rõ ràng, Biden ở Bundesliga ưu thế quá lớn, mà tờ giờ mi ở lit toàn thể trình độ muốn cao hơn nhiều, vì lẽ đó coi như đồ đủ nhiều đá mấy trận, lề bạn phương diện cũng không có gì để nói nhiều. đối mặt MU thi đấu, đồ đủ lại lần nữa lấy ra hắn thật trạng thái, mùa giải kết thúc cũng là như thế mấy trận, hắn cũng sẽ không giới tình huống như vậy còn lưu thủ, hắn linh xảo chạy chỗ cùng nhạy bén tước điểm để U các hậu vệ khổ không thể tả. Ở trên hiệp hai bên trong đồ đủ đỉnh đầu chân đá các tiến vào một bóng maiai nhị độ hắn đem chính mình số bàn thắng đạt đến 39 cái điều này cũng làm cho hắn đánh vơ trước đồng đội xạ dễ sáng tạo một mùa giải 38 cái giải đấu ghi bàn tờ giờ mi ở Leaguechép đương nhiên khoảng cách toàn bộ in lần đỉnh cấp giải đấu một mùa giải ghi bàn kỷ lục vẫn là chênh lệnh rất nhiều dù sau đó là 60 mà tại đây một vòng sau khi kết thúc lệ hoàn tại giải đấu bên trong cũng đạt được một cái ghi bàn Tuy rằng đấu đủ lấy 39 bóng ở châu Âu trước giải vàng thường cạnh tranh trên lĩnh chạy nhưng cũng chỉ dẫn trước lệ bàn một cái bóng mà thôi sau đó cạnh tranh đường phải đi còn rất dài a sợ cái gì mặc kệ là giải đấu hay là trang dioly ta đều muốn bắt đua pha lưới đồ đủ hào khí vạn trưởng đối với hắn các đồng đội nói giải đấu chiếc giày vàng đã là ngươi vật trong túi jesu nhổ nước bọt một câu hả ta nói chính là châu âu chiếc giải vàng thượng đồ đủ mặt không đỏ tim không đập đính chính lời của mình được rồi đón lấy là trước tiên đi và gì để chúng ta dùng một hồi hài lòng đi đấu đến đặt vương tiến vào trận chung kết cơ sở đi jesu bung đấm nói với các cầu thủ các cầu thủ dồn dập bung nổi lên nắm đấm trong khoảng thời gian ngắn khí thế như cầu đồng Trước 1079, không đối công còn muốn thắng. Trước 1079, không đối công còn muốn thắng. Đối với đồ đủ tới nói, hắn hiện tại xác thực rất hư phấn. Ở bên giải đấu bên trong, đã từng những người đối thủ mạnh mẽ, cũng đã bị hắn áp chế lại, mặc kệ là Ken, vẫn là sala, bọn họ cái này mùa giải ghi bản đều rõ ràng so sánh với cái mùa giải muốn ít một chút, mà đồ đủ nhưng là so sánh với cái mùa giải ghi bản còn nhiều hơn, lập tức liền có vẻ so với đối phương cao một cấp bậc mà quá khứ những người tại Champions League bên trong cùng hắn cạnh tranh đỉnh cấp hảo thủ, Cristiano đâu -no cùng Messi, cái này mùa giải, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân trước sau rơi vào thùng lũng, dưới tình huống như vậy, lễ bản quốc hội, để đô đủ sát thực cũng là phi thường hưng phấn. Là một cái đỉnh cấp xạ thủ, cùng một cái khác đỉnh cấp xạ thủ cách không cạnh tranh, cũng là một cái rất thoải mái sự tình a như vậy tâm tình khoái trá, rất rõ ràng càng thêm kích thích đô đủ, để hắn ở mùa giải kết thúc giai đoạn, bắt đầu trở nên càng thêm xuất sắc. Bản thân hắn thì có tích lũy lâu dài sử dụng một lần đặc điểm, mùa giải càng đi về phía sau, biểu hiện của hắn liền càng tốt. Mà chịu như vậy kích thích sau khi, biểu hiện của hắn thì càng tốt. Đối với Pazi vấn luyện biên trưởng chèo tới nói, hắn đối với lần này hai hiệp thi đấu, đương nhiên là tương đương coi trọng. Theo tiên nhiệm sau khi, cho này chi Pazi chuyển vào kiên cường tính cách, đây là hắn mang đến một đại chuyển biến, không ai có thể phủ nhận. Rất hiển nhiên chính là, theo biểu hiện để rất nhiều người cũng bắt đầu cảm thấy thôi, Pazi năm nay khả năng thật sự có điểm thu được món đồ gì khả năng đao thải Atlan thi đấu kỳ thực liền rất điển hình. bọn họ ở hiệp hai bên trong một lần bị Atlan Tạ bước đến tuyệt lộ, Atlan Tạ như thủy triều thế tiến công để bọn họ rất là khó chịu. Nhưng mà vào lúc này bọn họ nhưng đứng vững đối phương tấn công, trái lại thông qua một lần phản kích đạt được ken chốt đi bàn, sau đó đánh bại đối thủ. Theo đối với phòng thủ rất quan trọng, thêm vào trước sân các ngôi sao bóng đá thể hiện xuất sắc, thắng trận cũng là thành một loại tất nhiên. Đồ đủ trạng thái quá xuất sắc, chúng ta phòng thủ thời điểm nhất định phải tập trung hắn. Theo đối với hắn các cầu thủ nói, đối với lời nói như vậy hắn các cầu thủ cũng không có điều gì dị nghị. tuy rằng Neymar cùng bà đều là rất mạnh tiền đạo, đặc biệt là bà vệ, hắn đã cầm nhiều lần liver một đua phá lưới. nhưng mà cùng đủ đủ loại kia liên cùng đạt được năng lực so ra, tựa hồ vẫn là chênh lệch như vậy một điểm. vòng cờ notao giai đoạn bắt đầu tới nay, đồ đủ đủ ôm sang em tần sở hưu đi bàn. đối với Real hắn hai hiệp đánh vào ba bóng, đối với Atletico hắn hai hiệp đánh vào bốn bóng. Madrid hai chi nhà giàu có thể nói là bị hắn đánh chúng nát tan. dưới tình huống như vậy, hắn bày ra thực lực, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đến đáng sợ. vì lẽ đó tập trung hắn, là chúng ta thắng lợi then chốt nói rồi như vậy mấy câu nói sau khi hắn liền sắp xếp thủ hạ năng lực phòng ngự mạnh nhất hai cái người bờ ra dịu đi đối phó đồ đủ ở bên trong vùng cấm thời điểm là thi agosiva đi nhìn chăm chú phòng thủ ở chỗ khác hoạt động thời điểm nhưng là ma quỷ nords đi nhìn chăm chú phòng thủ mặc kệ như thế nào đều muốn triệt để hết mức nhìn chằm chằm đồ đủ để hắn cầm bóng giảm thiểu như vậy sang em tần tấn công uy hiếp liền sẽ tiếp tục giảm thiểu ma quỷ nords mặc dù là trung vệ nhưng là hắn hiện tại càng nhiều đánh tiền vệ phòng ngự vì lẽ đó cũng có thể theo đồ đủ chạy khắp nơi nói chung không tiếc bất cứ giá nào đóng kín đồ đủ đi tu được cuộc tranh tài này thắng lợi. a có thể sẽ trả giá bất cứ giá nào đến nhìn chăm chú phòng thủ ngươi. Ta nghĩ ngươi không sợ, thật sao? GSSU -E cũng đã nhận ra được điểm này. Nếu như bọn họ phái người nửa bước không thay đổi theo ta, vậy ta cũng không có gì đáng sợ." Đồ Đủ cười ha ha, thể hiện ra mãnh liệt tự tin. GSSU -E gật đầu, đối với điểm này, hắn xác thực rất tin tưởng, Đồ Đủ kỹ thuật rất toàn diện, hơn nữa là một cái sát thủ, hắn ở bên trong vùng cấm khả năng một cước chạm bóng liền có thể đạt được đi bàn, mà ở ngoài vùng cấm, lớn như vậy hoạt động công gian, đối phương coi như là áp sát người bất cước cũng rất khó để hắn thật sự không lấy được bóng. Nếu như không thể để cho đồ đủ không lấy được bóng, như vậy muốn hết mức nhìn chằm chằm hắn, liền hầu như là không thể một chuyện. Thật giống như ở rất nhiều lúc, tất cả mọi người đều biết chỉ cần hết mức nhìn chằm chằm đỉnh cao Messi, đỉnh cao Cristiano Ronaldo, thì có cơ hội đánh bại Barca cùng Real, nhưng là có thể làm được sao? Sao em tuần trước đánh bại này hai chi đội mạnh, cũng không phải dựa vào cái gì hết mức nhìn chằm chằm đối phương trọng yếu cầu thủ, mà là liều hô bạo năng lực. Nếu như trèo cảm thấy đến hết mức nhìn chằm chằm ngươi liền có thể để bọn họ đạt được thắng lợi lời nói, vậy hắn đã nghĩ sai rồi ta sẽ để bọn họ biết cái gì gọi là đỉnh cấp năng lực tiến công." GESU cười nói với Đồ Đủ. Đồ Đủ cũng nở nụ cười. Ở Paris đợi 2 ngày sau, vòng bán kết hiệp một thi đấu sắp bắt đầu. Hoan nên đi đến mặc đẹp diện xe sân bóng. Gazi sân nhà đá với Southampton, đây là một hồi UEFA Champions League vòng bán kết. Southampton trước gian nan đảo thải Atletico, Gazi nhưng là đồng dạng gian nan đảo thải Atlanta. Hai bên trong trận đấu thể hiện ra chính mình ngoan cường, như vậy ở sau đó cuộc tranh tài này bên trong, hai bên gặp có ra sao biểu hiện đây? Để chúng ta mọi mắt mong chờ hai bên thủ phát ta đã bắt được đội khách sang em tần phái ra một cái mạnh mẽ tấn công đội hình thủ môn mẹ đi hậu vệ cản cello azauro zelit cùng trí lưỡi giữa sân zerebujiner vanver gortlis tiền đạo Đô đủ đủ vinnynshu sago bốn ba ba đội hình tương đương cường hãn marizender mần đồng dạng là bốn ba ba thủ phát thủ môn zico hai cái hậu vệ cánh là betna cùng ketterer trung vệ do kìm bẹm cùng thiago giữa sân mạ nhậm chức tiền vệ phòng ngự còn lại hai cái giữa sân là herrera cùng azaide ba tiền đạo di Và vẻ, từ trên đội hình xem, hai bên đều là tròm sao tập trung, trận hình cũng gần như đều căng am hiểu tấn công, có điều ở giữa sân, theo không có phái ra vợ giả tỷ, mà là cử đi ba cái đối lập phòng thủ khá mạnh cầu thủ, liền để GESu không nhịn được nở nụ cười. Nét cười của hắn mãi cho đến cùng trẹo nắm tay thời điểm, đều không có rút đi. Điều này làm cho Trẹo có chút kỳ quái, hắn không nhịn được hỏi một câu, ngươi cười cái gì? GESu rất muốn đến một câu ta cười ra các không lưu, Chu Du thiếu chí có điều ngẫm lại Tào lão bản nói như vậy sau khi ra sân không tốt lắm, liền sửa lại miệng sân nhà chú ý phòng thủ là không sai, nhưng là Pari như vậy đội ngũ sự chú ý ở phòng thủ lên, còn có thể đá tốt thi đấu sao? nghe Jesu lời nói, Theo liền nở đủ cười lạnh. trước đây bọn họ chỉ quan tâm tấn công, cho nên mới vẫn không có tốt thành tích, không tăng mạnh phòng thủ muốn nắm quả quân là không thể. thật sao? ngươi lập tức thì sẽ biết loại ý nghĩ này sai lầm. Jesu cười ha ha, sau đó buông lòng tay ra, trở lại vị trí của mình. Kéo theo theo rồi hắn bóng lưng hợp lực nhìn qua, lúc này mới trở lại vị trí của mình. trên sân thi đấu đã sắp muốn bắt đầu rồi. Trước 1080, cấp tốc thay đổi chiến thuật trương 1080, cấp tốc thay đổi chiến thuật đổ đủ ở trận này thi đấu bên trong phái ra một cái cường hãn tấn công đội hình, chính là vì trong trận đấu thể hiện ra tốt nhất tấn công trạng thái. Ở sân khách, đánh cho buông thả một điểm, luôn luôn là sang Em tần đặc điểm. Theo có thể chính là biết rồi như vậy đặc điểm, cho nên mới quyết định ở sân nhà ổn một điểm, ý nghĩ như thế cũng không sai, nhưng mà đối mặt sang Em tần như vậy đội ngũ, bắt đầu giai đoạn liền đem quyền chủ động nhường ra đi, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì điều này làm cho trận đấu bắt đầu sau khi Southampton cấp tốc liền tiến vào thi đấu trạng thái, mà sân nhà tác chiến Arji. Nhưng trái lại càng chậm chạp một điểm. Mở bóng sau khi Southampton cấp tốc thông qua chuyển bóng khởi sướng tấn công, Reber trung lộ cầm bóng về phía trước, hắn hai bên đều có người tiếp ứng, cứ việc không có sai ở đây trên. Southampton tựa hồ giữa sân thiếu một cái bình phong, nhưng mà trên thực tế ở tại bọn hắn khởi sướng thời điểm tiến công, nhân thủ cùng tiếp ứng điểm thì lại càng nhiều hơn một chút. Thấy có người tới phòng thủ chính mình, Reber đem bóng chuyển cho Bummer. sau đó chính mình trước cắm vào. Vản vợ cấp tốc chuyển về cho Reber một cái đẹp đẽ hai quá một. Sau một khắc, Reber Junior lại lần nữa đem bóng chuyển cho Grealis, Grealis cũng cấp tốc đem bóng chuyển về, lại là một cái hai quá một. Chờ Reber lại lần nữa cầm bóng thời điểm, hắn liền nằm ở một loại rất nguy hiểm trong hoàn cảnh, mà Quintus không thể không lại đây phòng thủ hắn. Reber vừa nhấc chân, chuyển thẳng cho vòng ngoài cấm địa đồ đủ. Đồ đủ tựa lưng cầm bóng, sau đó liền cấp tốc một cái xoay người. Thiago Silva ngăn ở đồ đủ trước mặt, nhưng mà đã tiến vào vùng cấm độ đủ trong đôi mắt đã không nhìn thấy cái gì, hắn cấp tốc ở xoay người đồng thời chính là một cú sút bóng. Thiago ra sức đưa chân đi cản, rốt cục đụng một cái quả bóng, quả bóng thoáng biến tuyến, sát xa nhà cột bay ra đường biên ngang. Thiago hoảng sợ chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nếu như mình không chạm như thế một hồi, hơn nữa liền đánh vào khung cửa trong phạm vi, Zico có thể đem bóng đập ra đi không? Chỉ sợ không thể nào. Cái tên này trạng thái xác thực quá tốt rồi, đến khỏe mạnh nhìn chăm chú phòng thủ mới được. độ đủ vùng vẩy một hồi cánh tay, có điều cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị dạng tâm tình, mà là tiếp tục chuẩn bị thi đấu. Một lần sút bóng không tiến tới đã, lần sau sút bóng, không phải tiến vào sao? River Junior mở ra phạt góc, ạ ủ rồ phía trước hất đầu công môn, quả bóng thoáng cao hơn. Aji cấp tốc muốn khởi sướng phản kích, nhưng mà Sang nhưng lập tức ở giữa sân bắt đầu bước cướp, bọn họ cũng không có tác dụng quá địa vị cao bước cướp. Dù sao Aji ba cái tiền đạo tốc độ đều rất nhanh, đặc biệt là bạn vẽ, nhưng mà ở giữa sân liền triển khai bước cướp, bản thân liền là một cái có thể đánh loạn đối phương tấn công tiết tấu sự tình. Ở Sang Em bước cướp bên trong, Aji tấn công sắc thực bắt đầu tao ngộ vấn đề, trong bọn họ chẳng dù sao so với bình thường thiếu một điểm sức sáng tạo, bị Sang như thế một tăng mạnh bước cướp, bọn họ tấn công liền rất khó tổ chức ra. Ở sang thêm từng bước cướp bên trong, bọn họ truyền bóng xuất hiện một lần chí mạng sai lầm. Gaskell cướp đứt đoạn mất Heze ra về phía trước truyền bóng, sau đó nhấc chân sẽ đưa ra một cái quá đội đầu. Đồ Đủ trong nháy mắt ra tốc, về phía trước chạy nước rút. Thiago xoay người liền truy hướng về phía Đồ Đủ, nhưng mà hắn tuy rằng cũng là một cái tốc độ rất nhanh trung vệ, nhưng mà tại đây dạng khoảng cách trên, làm Đồ Đủ bắt đầu chạy nước rút thời điểm, hắn vẫn như cũ trong nháy mắt liền bị Đồ Đủ bỏ qua rồi một khoảng cách. Gaskell chuyền dài, chuẩn xác rơi xuống đổ Đủ trước người. Ở Brazil các cổ động viên kinh hoàng tiếng mắng chửi bên trong. Đô Đô đang chạy bên trong rỡ xuống quả bóng, đối mặt tấn công thủ Monzico, một cái nhẹ nhàng đảo chân, liền từ bên cạnh hắn bỏ tới, nhanh chân đuổi theo quả bóng sau khi vừa nhấc chân, liền đem bóng đưa vào khung thành trống. đã về phòng thủ đến trước cửa thi Ago bay người xoát bóng, dự định đem bóng ở bóng trên đường biên ngang chặn lại, nhưng mà hắn vẫn như cũ chậm một bước, chờ hắn xoát ngã quả bóng thời điểm, quả bóng đã bay vào Argy khung thành. Một khung, mở màn mệt mệt 3 phút, sao tần liền thông qua một lần cướp đoạn bên trong phản kích, đạt được ghi bàn. Đô Đô mở hai tay ra, bắt đầu ở đây bên trong chạy trốn. Mua giải này thứ 13 cái trang đi on lit đi bạn. phẫn nộ nhìn chúc mừng bên trong đồ đủ, hắn lần này xem như là biết gì ú e lời nói là cái gì ý tứ, Ba coi như bảo thủ một điểm, cũng không ngăn được Sang Em tần tấn công, trừ phi các ngươi bắt đầu triệt để triển khai phòng thủ. Nhưng mà Ba có thể làm được điểm này sao? Trước sân cái kia ba vị đỉnh cấp tấn công tay, gặp chịu được phòng thủ chiến thuật sao? Căn bản là không thể. Nếu như làm như vậy, theo khẳng định là gặp sát hại. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể thoáng tăng mạnh một hồi phòng thủ, nhưng là cách làm như thế, đối mặt phổ thông đội bóng thời điểm không thành vấn đề. Đối mặt sau em tần như vậy đối mạnh, liền rất khó đạt được cái gì tốt hiệu quả. Đối mặt sao em tần, không chỉ để, chẳng khác nào lưỡng lự thì sẽ không có cái gì tốt ra sân. Nhưng mà vào lúc này liền thay đổi chiến thuật, vậy liệu rằng trái lại để Pazi các cầu thủ không thi đứng. Có điều rất nhanh, kéo liền từ bỏ chính mình ý nghĩ như thế, lấy Pazi các cầu thủ tính cách, để bọn họ một lần nữa khởi sướng tấn công, không muốn quá quan tâm phòng thủ, bọn họ nhất định sẽ tương đương hài lòng. Trước tăng mạnh phòng thủ, trái lại là chính mình áp chế một cách cưỡng ép bọn họ đi làm. Cách làm như thế cũng sẽ không ảnh hưởng đến quá nhiều hơn mình quân uy, ngược lại nói không chừng gặp có khác biệt chỗ tốt. Nghĩ đến bên trong, theo lập tức đối với trên sân làm một cái trước ép thủ thế, hơn nữa vẻ mặt cực kỳ kiên quyết. Đồng thời hắn trợ lý huấn luyện viên cũng đem yêu cầu của hắn cấp tốc truyền đạt cho trên sân các cầu thủ. Aji các cầu thủ nhìn nhau một cái, đều ở lẫn nhau trong mắt nhìn thấy tinh hỷ. Phải biết coi như là trung vệ xuất thân, hiện tại đánh tiền vệ phòng ngự mà Pinos, đều sẽ càng hy vọng tấn công, hắn dù sao cũng là cái người bỏ ra giữa thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, Aji lập tức khởi xướng mãnh liệt tấn công. Ôi, nhanh như vậy liền thay đổi chiến thuật chèo thật là có điểm gắng chịu đủ dũng khí GESU có chút kinh ngạc nói một câu có điều tuy rằng lời này thật giống là ở nổ nước bọt trèo, nhưng là trong lòng GESU nhưng là rất khâm phục có thể nhanh như vậy làm ra quyết đoán này đã là danh soái cấp bậc trình độ thanh tựu huấn luyện viên trưởng kiên nghị nhất chính là do do dự dự không biết nên làm gì rất hiển nhiên trèo là biết mình phải làm gì dưới tình huống như vậy sao thêm tần các cầu thủ có chút chuẩn bị không đủ A- phản kích lập tức liền chiếm cứ không nhỏ ưu thế Có điều sang em tần các hậu vệ phản ứng vẫn là rất nhanh, bọn họ bắt đầu vừa đánh vừa lui. Trước tiên đỉnh quá đối phương này một trận tấn công lại nói, Aji các tiền đạo bắt đầu không ngừng sáng tạo cơ hội, đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần không ngừng tấn công, bọn họ đều là có thể sáng tạo ra cơ hội rất tốt. bạn vẽ cùng Neymar một lần đổi vị, liền hình thành cực kỳ tinh diệu phối hợp, lùi lại bà vẽ tầm bóng, giả bộ bắt đầu về phía trước đột phá, hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý sau khi, nhưng nhấc chân đưa ra một cái đẹp đẽ cho khe, quả bóng tinh chuẩn từ hạ dạng ủ cùng trung gian bay qua, sau đó chuẩn xác rơi xuống trước cắm vào Neymar dưới chân. Nơi ma nhẹ nhàng rỡ xuống quả bóng, đối mặt không thành đối mặt tấn công mẹn đi. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, nơi ma tiếp cận mẹn đi sau khi một cước đâm bắn, quả bóng từ mẹn đi dưới thân bay qua, sau đó đánh vào xa nhà của trên, đạn tiến vào khung thành. Trưa 1081, Aji các ngôi sao bóng đá trương 1081, Aji các ngôi sao bóng đá một một bình. Lấy nơi ma loại này cầu thủ trình độ, đối mặt không thành tỷ lệ trúng mục tiêu là khá cao, lần này cũng không ngoại lệ. Sao em tần ghi bàn sau chỉ quá 5 phút đồng hồ, Aji liền thông qua hai cái định cấp cầu thủ phối hợp, san bằng tỷ số. Điều này làm cho trên khán đài đội chủ nhà các cổ động viên bắt đầu điên cuồng hò hét, rất sớm bị Southampton đạt được ghi đi bàn, điều này làm cho bọn họ có chút thủ rũ, nhưng mà Paji cấp tốc liền san bằng tỷ số, điều này làm cho bọn họ lại lần nữa giấy lên đấu chí. Chúng ta vẫn có hy vọng. Lịch sử tính giết vào Champions League trận chung kết đang ở trước mắt, coi như đối mặt là Southampton, cũng phải chiến thắng bọn họ a. Tại đây dạng ý nghi dưới, Paji fan bóng đá bắt đầu càng thêm điên cuồng hò hét, mà thái độ như vậy cũng kích thích Paji các cầu thủ để bọn họ ở trong khoảng thời gian sau đó, tiếp tục khởi sướng mãnh liệt tấn công ở tại bọn hắn không ngừng điên cuồng tấn công bên dưới, thi đấu tiến hành đến phút thứ 23, mẹ mẹ phân bóng, Di a đột phá bị trì lèo đẩy ngã, Aji thu được một cái tới gần đường biên đá phạt, Di a đem bóng mở ra bên trong vùng cấm, trước cắm vào mạ quỷ nổ ở trung lộ cao cao nhảy lấy đà, lực ép hạ dạ ủ rồ túi người xuống đỉnh. Quả bóng cấp tốc biến hướng, một đầu đâm vào khung thành góc chết. 21, 1 Aji hoàn thành rồi vượt lại. Lần này, trên khán đài càng là tiếng hoan hô như sấm động, đội ngũ của bọn họ đang điên cuồng tấn công bên dưới nhiều lần các thủ, này đủ để chứng minh Aji các cầu thủ trạng thái đều tương đương xuất sắc có như thế xuất sắc trạng thái muốn quyết định đối thủ liền có vẻ dễ dàng hơn nhiều nhưng mà sau hem tần các cầu thủ cũng không có cái gì dao động bọn họ tiếp tục làm từng bước hoàn thành tấn công ở giữa sân không ngừng lan truyền không ngừng tìm kiếm cơ hội khởi sướng tấn công aji phòng thủ vẫn là rất vững chắc tuy rằng bị đổ đủ đánh lén tiến vào một cái nhưng mà đổ đủ vẫn bị bọn họ hai tên cầu thủ bờ ra giữ thay phiên nhìn chăm chú đề phòng không có cho đổ đủ quá nhiều cơ hội này tụi hồ cũng là bọn họ có thể thuận lợi vượt lại một cái then chốt nhưng mà này trên thực tế chỉ có điều là một cái cảm giác sai mà thôi. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 36 thời điểm, sau một lần xem ra lơ đã tấn công chế tạo một lần sắc cơ, chí lèo dẫn bóng về phía trước, sau đó chuyển cho griez, griez đem bóng đẹp đẽ phân đến trung lộ, reber junior cầm bóng sau khi về phía trước, liên tục thoát khỏi hai tên paris cầu thủ, sau đó ở những người khác sự chú ý đều ở chính mình cùng đỗ đủ trên người thời điểm, nhấc chân đưa ra một cái đẹp đẽ qua đội đầu, đường chéo từ xếp sau xuyên vào sản cổ đang chạy bên trong bỏ qua rồi đối phương hậu vệ, sau đó dỡ xuống quả bóng, ngay sau đó là một cướp sút bóng, quả bóng từ mới vừa tấn công đến một nửa gì cô bên người bay qua. Sau đó cấp tốc bay vào gì không thành. Hai hai bình. Aji náo nhiệt như thế tấn công lâu như vậy, cũng chính là tiến vào hai cái bóng, mà tần ở tựa hồ trong lúc lơ đáng một lần tấn công sau khi, liền san bằng tỉ số. Loại yên tĩnh này, càng khiến người ta cảm thấy đến đáng sợ. Hiện một chúng ta làm rất tốt. Aji nói đến ngôi sao bóng đá rất nhiều, nhưng là bọn họ toàn thể vẫn là khiếm khuyết một chút, cùng bọn họ như thế dây dưa đi xuống đi, không phải là so với tấn công sao. Chúng ta có thể không so với ai khác kẻ quá. GESU ở phòng thay đồ bên trong vùng vậy năm đấm hiện một trong thời gian còn lại, Hai bên cũng không có sáng tạo ra quá nhiều cơ hội, nhưng mà sang em Tần khống trang năng lực lại làm cho bọn họ thuận lợi đem thế hòa duy trì đến hiệp một kết thúc. Aji toàn thể cũng sẽ không để Sang-eom Tần cảm thấy đến có phiền phức gì, mà sang em Tần toàn thể, nhưng phải so với Paji càng xuất sắc một ít. Aji đơn giản là có mấy cái tài năng xuất chúng cầu thủ, nhưng là như vậy cầu thủ, Sang-eom Tần cũng tương tự sẽ không thiếu hụt. Dưới tình huống như vậy, Sang-eom Tần chỉ cần không phải tình trạng của chính mình xuất hiện vấn đề quá lớn, nếu không thì đánh bại đối thủ sẽ là một cái cũng không khó khăn sự tình. Mà Paji phòng thay đổi bên trong, lúc này bầu không khí đúng là rất sinh động thêm một mặc dù là thế hỏa, nhưng là ở tấn công trên, Aji các ngôi sao bóng đá biểu hiện vẫn là tương đối xuất sắc, vì lẽ đó tâm tình của bọn họ cũng khá là vui vẻ. treo tâm tình nặng nề thì bị rất nhiều người để quên, nhưng là trèo vào lúc này cũng không cách nào đi làm cái gì, cùng sang em tần so ra, Aji mỗi cái phân đoạn trên tựa hồ không kém, lại tựa hồ như chỗ nào đều chênh lệch như vậy một điểm, coi như muốn lấp đủ chỗ trống cũng có chút không biết từ chỗ nào ra tay. Aji các cầu thủ thể năng cùng trạng thái không thành vấn đề, như vậy tiếp tục đấu, tựa hồ cũng được, nhưng mà thật sự có thể ở sân nhà đạt được một cái kết quả tốt sao? nếu như ở sân nhà đều không cách nào đạt được một cái kết quả tốt, như vậy ở sân khách, bọn họ còn có thể sáng tạo ra kỳ tích sao? Cháu nghĩ như thế nào? Làm sao đều cảm thấy đến chuyện này có vấn đề. Thế nhưng hắn cũng không cách nào làm ra lựa chọn khác, chỉ có thể cường điệu để các cầu thủ tập trung sự chú ý, càng tốt hơn đối xử đón lấy thi đấu. Pari các cầu thủ đối với yêu cầu như thế, đúng là không cái gì mâu thuẫn. ở Pari cầm nhiều như vậy tiền, đương nhiên ở đây trên đến liều một phen. Hơn nữa lần này Pari hiếm thấy đội hình hoàn chỉnh, Neymar cũng không tổn thường, dưới tình huống như vậy, Pari đương nhiên có thể mang chính mình toàn bộ tư lực rất tốt phát huy được vì lẽ đó ở hiệp 2 sau khi bắt đầu Arj tấn công bắt đầu có vẻ càng thêm vững mãnh không ngừng chế tạo cơ hội Sao Em nhưng là tiếp tục đặt chân giữa sân cùng đối phương ứng phó nơi mà cuộc tranh tài này tương đương sinh động hắn đột phá cùng dây bóng có thể mang đến tác dụng rất lớn mà bạn bè liền khá là bước bẳng hắn càng nhiều lùi lại cầm bóng sau đó thông qua chuyển bóng đến tổ chức tấn công cách làm như thế đưa đến không sai hiệu quả bởi vì bạn bè nguy cũng là Sao hàng phòng thủ không thể lơ là hắn lùi lại đến giữa sân cầm bóng Sao phải phân ra tinh lực đi phòng thủ hắn cứ như vậy Hậu trường phòng thủ liền đối lập suy yếu. Nay kỳ thực là lâu đời nhất Minh Tinh chiến thuật, có điều cũng là hữu hiệu nhất chiến thuật. Chỉ cần cái này cầu thủ quả thật có to lớn uy hiếp. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 68, chính làm bạ vẽ lùi lại sau khi một lần chuyển bóng, để ma di đánh vào cái thứ ba ghi bàn. Lùi lại bạ vẽ cầm bóng, sau đó ở rẽ bờ Zinner dây dưa dưới vẫn như cũ ổn định chính mình trọng tâm. Tiếp theo nhất chân đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào nơi ma cầm bóng, liên tục lay động sau khi dùng gót chân đẹp đem bóng khái đến vùng cấm mặt khác một bên. Di Marzi dừng bóng sau khi cấp tốc lên chân để bóng. Zeldi xoay người bọc lót chậm một bước, mẹn đi xoay người cứu thua cũng chậm một bước, quả bóng cấp tốc bay vào sang Hemton công thành. 32, 2 ở trận này thi đấu bên trong lần thứ hai dẫn trước. Jimiji ạ bắt đầu ở đây bên trong chạy trốn chúc mừng, Aji hiện tại tam xoa kích thực lực tổng hợp sát thực tương đương cường hãn, ba người đều là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp cầu thủ, giữa bọn họ hiểu ngầm cũng tương đối khá, như vậy hàng tiền đạo tổ hợp, quả thực không ở năm đó 3KMSL cùng JBBCC bên dưới. Đương nhiên, bà vẹ cùng Messi và Ronaldo còn có vẻ thoáng ngây ngô một điểm, cái này cũng là hắn cần tiếp tục tiến bộ địa phương trước 1082, lại tới gây sự trương 1082, lại tới gây sự 32, A-Z lại lần nữa dẫn trước, nhưng mà trẻo nhưng cũng không sẽ nhờ đó sẽ có cái đó vui mừng. Sân nhà 32 có thể không tin cái gì quá to lớn như thế, hơn nữa thi đấu vẫn chưa xong đây. Sao Em Tần tấn công, còn xa không đến phát lực thời điểm. Cuộc tranh tài này đổ đủ tuy rằng tiến vào một cái bóng, nhưng mà sao Em Tần cái khác cầu thủ cũng đi bàn, này bản thân liền chứng minh bọn họ toàn thể mạnh mẽ. Sao Em Tần bắt đầu phản kích? Bọn họ vẫn là thông qua không ngừng lan truyền tìm kiếm cơ hội. Như vậy tấn công có vẻ hơi cường độ không đủ, trên thực tế nhưng có rất lớn áp lực. a phòng thủ không sai, này không riêng bởi vì bọn họ có mấy cái sát thực xuất sắc trung bệ, cũng bởi vì bọn họ toàn thể phòng thủ, kỳ thực đã từ từ lên. Nhưng mà đối mặt Sao Hempton không ngừng tạo áp lực, bọn họ phòng thủ vẫn như cũ sẽ đụng phải rất lớn vấn đề. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 80 thời điểm, Sao Hempton thông qua một loạt liên tục tấn công, lại lần nữa sang bằng tỷ số. Cái này ghi bàn quá trình, chính là rất điển hình không ngừng tạo áp lực ở đến chuyển về đệ sau khi quả bóng đi đến trước cắm vào kiến tạo cản sẽ lộ dưới chân, cản sẽ lộ dẫn bóng về phía trước, sau đó liên tục hai lần đều là giả bộ chuyển bóng trên thực tế nhưng là đột phá, một hơi đột phá hai tên Aji cầu thủ phòng thủ. cứ như vậy, Aji hàng phòng thủ thì có điểm rối loạn, hơn nữa cản sẽ lộ cũng không phải cái gì đến cuối, mà là trực tiếp đường chéo dẫn bóng hướng về trung lộ đánh tới, uy hiếp như vậy có thể to lắm nhiều lắm. Aji các cầu thủ bắt đầu lại đây giam giữ cản sẽ lộ, cản sẽ lổ nhưng nhấc chân đem bóng phân đến cánh trái, tiếp bóng sau khi không giữ bóng trực tiếp đường vòng cung bóng chuyển đến phía trước, đủ đủ boli. Quả bóng bị Zico đem bóng ra sức chặn ra, quả bóng rơi vào kìm bẹm bệ dưới chân, kìm bẹm mở bóng ra vùng cấm, lại bị Reba Junior nhấc chân đem bóng cho gãy xuống. Quả bóng lại lần nữa trở lại với dưới chân, lưới lại lần nữa lên chân truyền vào trong. Quả bóng bay đến phía sau, Theo vào cản sẽ lồ đón rơi xuống quả bóng trực tiếp túi người xuống đỉnh. Ba ba bình. Sao kéo dài tạo áp lực, sau đó đạt được như vậy một cái đi bàn. Trong quá trình này, Sao có thể nói là toàn vị trí không ngừng tấn công, áp chế lại ba di các cầu thủ, sau đó thông qua liên tiếp tấn công đạt được đi bàn. Sao em tần trước sân tấn công tay hầu như đều tham dự vào, A Di trên dưới ra sức chống đối, vẫn bị công phá không thành. Cách làm như thế quả thực chính là khiến người ta có chút tuyệt vọng cảm giác. Từ 32 đến 33, ba, A Di tình thế bắt đầu càng thêm ác liệt lên. Nếu như sân nhà không thể đạt được thắng lợi lời nói, cái kia đến sân khách, còn có ba cái sân khách ghi bàn thế yếu, sau đó phải đánh như thế nào? Nhưng mà ở trong khoảng thời gian sau đó, Sao em tần bắt đầu càng nhiều thu về cùng nắm trong lòng bàn tay tràng, làm hao mòn thời gian. A muốn khởi sướng mạnh mẽ tấn công, lại phát hiện chính mình có chút có lòng không đủ lực. Thời gian còn lại, bị xác em tần liền như thế làm hao mòn quá khứ, loại này thắng liền chạy cách làm, để Pazi trên giới có chút vô lực, nhưng cũng không nói ra được cái gì đến. Một hồi phi thường đặc sắc đôi công chiến, Pazi thể hiện ra thực lực của bọn họ, chúng ta cũng thể hiện ra thực lực của chúng ta. Đây là một chuyện tốt, để Trang Ti Honlit vòng bán kết có vẻ càng đẹp mắt một ít. Đồ đu Đồ đu biểu hiện ta rất hài lòng, hắn trong trận đấu có một cái đi bàn, hơn nữa vẫn uy hiếp đối phương cung thành. Bạp vẹ Ta không thể đánh giá những cái khác đội ngũ cầu thủ Hắn vẫn luôn là một cái rất xuất sắc thiên tài, vượt cúp trên biểu hiện của hắn cũng đã chứng minh điểm này, không phải sao? Hắn cùng đấu đủ là không giống hai loại cầu thủ, ta không thể tùy ý đánh giá bọn họ. Jesu ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức lần trước đáp đến kín kẽ không một lỗ hổng, có một ít ký giả muốn gây sự, đem đấu đủ cùng bạo vẽ nắm cùng nhau khá là, lại bị Jesu đem đề tài cho đẩy ra. Có điều sau trận đấu các truyền thông đúng là phê bình bạ vẽ biểu hiện, cho rằng hắn ở trận này thi đấu bên trong biểu hiện thường thường, tuy rằng có một lần kiến tạo, nhưng là toàn thể tới nói, biểu hiện vẫn là trên lệch một ít. Tuy rằng hắn cái này mùa giải bảo vệ trước vô địch Liga một đua phá lưới nhưng là tại trang League bên trong hắn chỉ có 5 quả con số này xếp hạng trang tion xạ thủ bảng người thứ 10 điều này hiển nhiên cũng không tính ưu tú dù sao ở mùa giải này trang tion bên trong, lệ bàn đã tiến vào 14 cái đổ đủ là 13 cái coi như là thi đấu đã được càng thiếu hạ Allen cũng có 10 cái đi bàn đối mặt chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi nhiều một chút độ đủ cùng so với hắn còn nhỏ hạ bạn bè ở hàm kim lượng càng cao hơn trang ty League bên trong biểu hiện tượng hồ kém một chút có điều gì ESU rõ ràng Kích thích tiên tài như vậy không cái gì cần phải, dù sao đón lấy còn muốn đá với Pazi một hồi, nếu như bạ pẹ đến cái bạ phát, bao nhiêu cũng là một cái phiên thước. Vì lẽ đó GESU tận lực làm nhạt như vậy thảo luận, lại nói, đồ đủ cái này mùa giải mặc kệ là giải đấu hay là Champions League bên trong, hắn đối thủ cạnh tranh đều là bận lệ bản. Vòng bán kết hiệp một mặt khắc một hồi thi đấu bên trong, Bayern bị Lyon không không mất hòa, lệ đoàn không thể đạt được ghi bàn, cứ như vậy, đồ đủ đem chính mình số bàn thắng tăng lên tới 13 cái, cùng lệ Bản so ra, chỉ còn giữ lại một cái bóng chiến lệ. Từ vòng bảng thi đấu kết thúc năm cái bóng chiến lệ, Đến hiện tại một cái bóng chính lệnh, đủ Đỗ ở vòng cỡ not down giai đoạn biểu hiện, quả thật làm cho người giận mình. Lệ Bản cái này mùa giải biểu hiện có thể gọi hắn từ trước tới nay tốt nhất biểu hiện, nhưng mà vẫn là đủ tới Đỗ đủ như vậy một cái đối thủ mạnh mẽ, điều này hiển nhiên để Lệ Bản chịu đến càng to lớn hơn kích thích. Cuối tuần, ở thứ 33 vòng Bundesliga bên trong, Lệ Bản đỉnh đầu chân đá liền tiến vào hai bóng, trực tiếp đem chính mình mùa giải này giải đấu đi bản, tăng lên tới 40, lại lần nữa dẫn trước Đỗ đủ một cái bóng. Các anh em, đón lấy liền xem các ngươi đô đủ biết tin tức này sau khi ở vòng thứ 36 sau đối với bờ gì tờ tổng thi đấu trước vung tay nắm đấm hô một tiếng không thành vấn đề sao em các cầu thủ bắt đầu rồn rập của nào đồ đủ ở trong đội nhân duyên rất tốt lúc này đô đủ muốn cùng lễ bản cạnh tranh bọn họ đương nhiên gặp khỏe mạnh ủng hộ một chút cuộc tranh tài này Southampton em tần phái ra lượng lớn thay thế bổ sung có điều rẽ bờ zinor cùng đô đủ vẫn như cũ thủ phát trên một vòng Southampton em cùng mu đá hỏa liverpool nhưng là cũng tao nộ thế hỏa điều này làm cho bọn họ tuy rằng vẫn là dẫn trước sao em chín phần vẫn như cũ không có sớm thắng lợi. Này một vòng bọn họ là sân khách đối với Arsenal, rất hiển nhiên chính là Liverpool trên giới hiện tại đã không có ý chí chiến đấu gì. dù sao sang em tần muốn vượt qua bọn họ kỳ thực trên căn bản không thể, nhưng mà đều là không có sớm thắng lợi, khẩu khí kia vẫn treo ở nơi đó, cũng làm người ta cảm thấy đến tương đương phiền muộn. mà sang em tần các cầu thủ nhưng là rất cao hứng thấy cảnh này, điều này làm cho bọn họ tại giải đấu bên trong có càng thêm rồn rào đấu trí cùng hứng thú đi thi đấu. tại đây dạng tâm thái dưới, bọn họ cũng thường thường có thể đã được càng tốt hơn, dù sao có mục tiêu cùng không mục tiêu, vậy còn là hoàn toàn khác nhau chưa 1083, đáng sợ cạnh tranh chương 1083, đáng sợ cạnh tranh đỗ đủ ở đây trên không ngừng chạy, tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Hắn hiện tại ở giải đấu bên trong số bàn thắng là 39 cái, con số này để hắn khoảng cách dịp kỷ cao nhất một mùa giải ghi bàn kỷ lục 41 cái, chỉ kém 2 cái bóng, tuy rằng tại đỉnh đỉnh lần cấp giải đấu trong lịch sử, còn có tiến vào càng nhiều bóng biến hái, nhưng mà cũng không trở ngại đổ đủ hướng về cái mục tiêu này đi tới. Chúng chi hắn cho tới nay mới thôi chiến tích là giải đấu 39 cái, trang thi on 13 cái, cái khác các hạng cung thi đấu bên trong 16 cái. Tổng ghi bàn đã đạt đến 60 tầng cái, khoảng cách Messi một mùa giải 73 bóng câu lạc bộ ghi chép, cũng là chênh lệch 5 cái bóng mà thôi. Mà hắn còn có 3 trận giải đấu, một hồi cup FA trận chung kết cùng với khả năng 2 trận Champions League thi đấu môn đá. Hắn hiện tại đã là lịch sử thứ hai, khoảng cách lịch sử số 1 cũng là chỉ còn giữ lại 5 cái bóng. Như vậy đấu chí, làm sao có khả năng để hắn trong trận đấu có cái gì tiếc nối biểu hiện đây? Châu Âu chiếc giải vàng thường thêm Champions League đùa phá lưới thêm một mùa giải câu lạc bộ ghi bàn tân ghi chép. 23 tuổi đủ đủ, muốn hướng về hắn đỉnh cao kỳ đi tới. Trên thực tế cái tuổi này sáng tạo đỉnh cao kỳ, cũng là chuyện rất bình thường, cũng không nhất định nhất định phải đợi được 25, 26. Hơn nữa Đỗ Đủ hiện tại cảm giác mình hữu dụng không xong sức lực, hoàn toàn có thể trong trận đấu thể hiện ra trạng thái tốt nhất. Ngăn cản hắn, chú ý không chung. Bỡ gì tờ tổng thủ môn lớn tiếng giống lên lên, Đỗ Đủ lúc này đã ở bên trong vùng cấm bắt đầu chạy, cái này vóc dáng thấp tiền đạo mang cho hắn áp lực lớn, để hắn không thể không cao giọng kêu to, mới có thể đem trong lòng chính mình áp lực phóng thích một ít đi ra ngoài. Nhưng mà rất nhiều lúc, không phải hậu vệ biết rồi phải nên làm như thế nào, liền có thể làm được đến Southampton em truyền vào trong không phải là đoán bậy một cước, bọn họ nắm giữ rất nhiều chuyển bóng xuất sắc cầu thủ, mặc kệ là gersil hay là vanber, hoặc là hai cái hậu vệ đánh, bọn họ truyền vào trong năng lực đều tương đương xuất sắc. Tuy rằng bọn họ hiện tại đều không có trên sân, nhưng là còn có một cái chuyển bóng càng xuất sắc jeberjener ở đây. Jeberjener đường vòng cung bóng, chuẩn sắc tìm tới đồ đủ đỉnh đầu. Đinh đô kết nối, sao ghi bàn phương trình. Đồ đủ ung dung một cái đầu bóng một sợi, quả bóng biến hướng bay vào bờ gì tợ tổng không thành. Sao em một bóng dẫn trước. Đồ đủ mùa giải này thứ 40 cái giải đấu ghi bàn ri bản sao đồ đủ lắc đầu, bắt đầu rồi chính mình chúc mừng, mà sang em tần các cổ động viên nhưng là phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Sau đó thời gian trong, hai bên bắt đầu không ngừng dây dưa, mà độ đủ thì lại bắt đầu chạy chậm một chút, tựa hồ hắn chuẩn bị giữ lại lực chuẩn bị chiến đấu tuần này Chamtolis. Điều này làm cho bờ gì tự tổng các cầu thủ có chút thả lỏng đối với hắn phòng thủ, kết quả hiệp 2 vừa bắt đầu, hắn ở trước sân tăng tốc độ, loạn rơi xuống đối phương hậu trường chuyển bóng, sau đó đột nhập cấm, đại lực sút bóng Mai Khai nhị độ. Bờ gì tổng trên dưới toàn bộ sờ ở nơi đó. Có điều rất nhanh thú -e hay dùng bắt đi thay đổi hắn. Vừa nãy đổ đủ như vậy đột nhiên bạo phát rứt điểm, quá nhận người hận. Tiếp tục ở đây trên đá lời nói, nói không chắc đối phương gặp có càng to lớn hơn động tác. Bỡi gì tờ tổng trên dưới chỉ có thể phiền muộn tiếp tục thi đấu, bất quá bọn hắn cầu thủ trình độ cũng khá. Ở phía sau thi đấu bên trong liều sống liều chết hòa nhau một phần. Nhưng mà lúc này đã muộn, sao em tần ở sân khách hai một đánh bại bỡi gì tờ tổng, đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi. Đồ đủ mai khai nhị độ, để hắn mùa giải này giải đấu ghi bàn đạt đến 41 cái, điều này làm cho hắn đuổi bình dịp phì một mùa giải giải đấu ghi bàn kỷ lục ở toàn bộ lần đỉnh cấp giải đấu một mùa giải ghi bàn bảng trên cũng có thể xếp hạng thứ bảy. ở trước mặt hắn là đánh vào 42 bóng hiệu lực Arsenal dẹt tương tự đánh vào 43 bóng Sunderland hạo bên trong địch cùng bỡ lệch bờ tơ. sau đó là Everton chuyển kỳ sạ thủ ỉn hắn chiếm cứ đệ nhất và thứ ba vị trí. 27-28 mùa giải hắn đánh vào 60 bóng. sau đó ở 31-32 mùa giải lại đạt được 44 cái ghi bàn xếp hạng thứ hai chính là Aston Villa cũng gạ lệ dạn dở dỗ. hắn ở 33-31 mùa giải đánh vào 49 cái ghi bàn. những này ghi chép kỳ thực đều là ở 20. 30 niên đại thời điểm, vào lúc ấy bóng đá còn không như vậy hoàn thiện, vì lẽ đó tiền đạo có càng nhiều ghi bàn không, gian, so sánh với nhau, thì vị thở thập kỷ 60 còn có thể có như vậy biểu hiện, mới thật sự là cái người. Mà đủ, đã đuổi kịp Di Fit. Lại như thế ghi bàn xuống lời nói, trước mấy vị hắn chỉ sợ cũng là có cơ hội tiếp cận. Như vậy một cái cỗ máy ghi bàn, là cái khác cầu thủ lạc vọng, có điều ở Messi và Ronaldo tranh bá bắt đầu từ từ hạ màn kết thúc thời điểm, có như vậy một cái tiền đạo bắt đầu có thời, cũng đầy đủ để rất nhiều fan bóng đá đều cảm thấy đến hưng phấn. Messi và Ronaldo vĩ đại ghi chép Hắn gặp từng cái đánh vỡ sao? Messi một mùa giải 50 giải đấu đi bàn, Messi một mùa giải câu lạc bộ 73 cái đi bàn, Messi hàng năm chín một cái đi bàn, Cristiano Ronaldo một mùa giải Champions League 17 cái đi bàn. Những thứ này đều là khiến người ta cảm thấy đến không có cách nào vượt qua đi chép, nhưng là vận động thi đấu mị lực chính là ở đây, lại vĩ đại đi chép cũng sẽ có càng vĩ đại người để tới gần cùng đánh vỡ. quá trình này chính là thi đấu tối cảm động địa phương. Đồ đù như vậy đã sắp biểu hiện, nếu không là cái này mùa giải lễ bản đá ra chính mình tốt nhất biểu hiện, vẫn đúng là không có cách nào cùng bọn họ đối kháng. Ở Messi và Ronaldo lũng đoạn quả bóng vàng thắng ngày sau khi Đồ Đủ cùng Lệ Bản hung hăng cạnh tranh, rất hiển nhiên đem năm nay quả bóng vàng trên cướp, gặp đẩy tới một cái đỉnh cao. Dù cho cái này mùa hè có ở đô thi đấu, Đồ Đủ cùng Lệ Bản loại này thần cấp biểu hiện, cũng đủ để quyết định quả bóng vàng thuộc về. Cao như vậy trình độ cạnh tranh, lại bắt đầu kích thích đến mặt khác hai cái thiên tài. Hạ Hạ được kích thích không nhỏ, có điều hắn ở Dortmund đã bị đào thải ra khỏi cục, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể phiền muộn, hơn nữa tại bên trong Bundesliga hắn cũng luôn bị Bản áp chế, hiện tại khó chịu cũng chỉ có thể tìm Nhưng làm bạ bè đây Hắn chịu đến kích thích sau khi, còn có cơ hội đi chứng minh chính mình. Toàn thể ghi bàn khẳng định không xong rồi, bạn vẽ tuy rằng bảo vệ trước vô địch League một đua phá lưới vấn đề không lớn, nhưng là hắn ghi bàn số lượng cũng chính là không tới 30, cùng lễ bản đồ đủ so ra đều kém xa lắm. Nhưng là nếu như có thể ở sau đó trang trí Alli thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc, áp chế lại lễ bản cùng đấu đu đội ngũ lời nói, như vậy hắn cũng tương tự có thể khỏe mạnh cạnh tranh một hồi. Dù sao cá nhân biểu hiện mặc dù là một cái trọng yếu căn cứ, nhưng mà toàn thể vinh dự cũng tương tự là trọng yếu căn cứ bạn nếu như có thể xuất lĩnh a Aji bắt được trang Tiong Lit và vân, xuất lính pháp bắt được Arjo và vân, như vậy coi như cá nhân biểu hiện kém một chút cũng có thể ở quả bóng vàng tranh cướp bên trong, chiếm cứ nhất định ưu thế. đây chính làm bạn vẽ kết nối hạ xuống thi đấu chờ mong, mà hắn như vậy định cấp cầu thủ bắt đầu so sánh thi đấu có như vậy khát vọng sau khi, nhất định sẽ mang đến to lớn ảnh hưởng. ở đi đến sang tuần sau khi, bạn vẽ ở huấn luyện trên liền Phi thường chăm chú cùng tích cực, cũng đang không ngừng điều chỉnh tình trạng của chính mình. theo nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng rốt cục có một cái cơ sở, một cái muốn liều mạng bạn vẽ là Aji sức lực. Trương 1.084, Lê Võm Hô Bảo Trương 1.084, Lê Võm Hô Bảo Di kết nối hạ xuống cuộc tranh tài này vẫn là ôm đối lập cẩn thận cách làm. Tuy rằng sân nhà ưu thế của bọn họ gặp không nhỏ, nhưng mà Ba tiền đạo thực lực quá xuất sắc, ba cái sân khách đi bàn kỳ thực thật giống cũng không tính đặc biệt rõ ràng ưu thế. Vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, Di định ra chiến thuật rất đơn giản, tấn công, vẫn tấn công, dùng tấn công giết chết đối phương. Mặc kệ như thế nào, ở sân nhà so với đối thủ nhiều tiến vào một cái bóng, thắng lợi chính là thuộc về chúng ta. Biden cũng là như vậy đội bóng. Tuy rằng lễ bản tiến vào càng nhiều bóng, nhưng là bọn họ những người khác ghi bản cũng không ít. Nạp gì tại trang Tiolit bên trong thì có chín cái ghi bản, còn có tọa dị xin? Cô hệ ảnh, Cutino, bọn họ ghi bản đều không ít. Năm nay Barcino kinh doanh rất là đúng chỗ. Tọa dị xin là từ Inter Milan thuê đến, Cutino nhưng là từ Barca thuê đến. Này hai tên Southampton cựu tướng ở Tân Trong câu lạc bộ đều đụng tới một chút phiền trước. Có điều gia nhập liên minh Barcino sau khi, bọn họ vẫn là thể hiện ra tương đương xuất sắc thực lực. Southampton đội hình cũng tương tự, đều là có rất nhiều xuất sắc tấn công tay. Nếu như không đem thực lực của bọn họ bày ra lời nói vậy thì quá lãng phí vì lẽ đó ở hiệp 2 thi đấu bên trong đồ đủ phái ra thủ phát hầu như không có thay đổi vẫn là bộ kia 4-3-3 điên cuồng tấn công đội hình này chứng minh Jesu ý nghĩ dùng tấn công bắt còn lại hai cái quân aji phương diện nhưng là chỉ có hơn chứ không kém bọn họ thủ phát những vị trí khác đều không có thay đổi gì chính là ở giữa sân vợ giả tỷ thay thế được heeje ra đội hình tiếp tục tăng mạnh giữa sân năng lực tiến công vợ dã tỷ tấn công cùng tổ chức năng lực tương đương xuất sắc có hắn ở giữa sân aji các tiền đạo là có thể ung dung một điểm đem chính mình sự chú ý đều đặt ở rất điểm trên nhìn thấy hai bên cái này đội hình ra sân thời điểm hầu như tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh dưới tình huống như vậy sẽ là một hồi cực kỳ khốc liệt đôi công đánh đi hai bên đều nói rõ xe ngựa muốn không thèm đến xùa tấn công làm sao có khả năng không phải một hồi đôi công chiến rất có dũng khí a Jsu -E cùng treo nắm tay thời điểm từ đấy lòng than thở một tiếng ngươi lời nói là đúng cùng các ngươi đối kháng nghi phòng thủ không thể được treo trả lời một câu jsu -E cười gật gù sau đó buông tay ra trở lại vị trí của mình treo như thế biết nghe lời phải là hắn không nghĩ đến có điều chèo có thể cấp tốc thay đổi chiến thuật của chính mình, xác thực cũng cần rất lớn dũng khí. nếu như vậy, vậy thì lẫn nhau đôi công đến một hồi đi. jesu tin chắc đội ngũ của chính mình ở đôi công thời điểm là sẽ không so với bất luận người nào kém. hai bên ở đây trên cần càng nhiều cơ hội, như vậy liền đi sáng tạo càng nhiều cơ hội đi. sao thêm tần các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô, hiệp một thế hòa để bọn họ tin chắc đội ngũ của chính mình có thể đạt được thắng lợi. dù sao lấy năng lực tiến công của bọn họ ở sân nhà muốn thua bóng vẫn là rất khó tuy rằng trước bị Atletico cùng Real thắng quá một hồi nhưng mà dù sao cũng là rất hiếm thấy sự tình bọn họ có thể không lo lắng sẽ xuất hiện tình huống như vậy đối với châu Âu những người đối lập truyền thống một điểm nhà giàu cổ động viên tới nói bọn họ kỳ thực đều là nhìn có chút không nổi ba gì cảm thấy cho bọn họ tuy rằng bỏ ra nhiều tiền như vậy mua nhiều như vậy cầu thủ tốt nhưng là cũng chính là ở Liga một sư bá tại Champions League bên trong bọn họ còn kém rất nhiều góc gác Sao tuy rằng không phải cái gì truyền thống nhà giàu nhưng là những năm này hài lòng trạng thái nhưng đầy đủ để bọn họ dưới tình huống như vậy cũng có nhất định cảm giác ưu việt Hai bên cầu thủ ở đây trên cũng không có tiến hành cái gì thăm dò, mà là từ thi đấu vừa bắt đầu, liền triển khai kịch liệt đối công. Toà trấn sân nhà Southampton cấp tốc khởi xướng tấn công. Bọn họ trong trận đấu thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trận thái, Vợ Grealish ở cánh trái cầm bóng sau khi chuyển cho Vinicius, Vinicius dẫn bóng mạnh mẽ cắt vào vùng cấm, sau đó phân cho tiếp ứng Reber Júnior, Reber Júnior không giữ bóng trực tiếp suốt xa, quả bóng văng cao hơn sả ngang. Mà Paise cũng không cam lòng yếu thế, sự phản kích của bọn họ ở 2 phút sau khi liền bắt đầu, Neymar lùi lại cầm bóng sau khi chuyển cho Mbappé, Mbappé tựa lưng cầm bóng nhưng mạnh mẽ dẫn bóng xoay người, sau đó bắt đầu rồi đột phá. À, dạ, Udo đột nhiên không kịp chuẩn bị, hắn xoay người tuy rằng cũng rất nhanh, nhưng vẫn là so với bạ pẹ trên lệch một ít, mọi người xoay người đuổi theo thời điểm, bạ pẹ đã thoát khỏi hắn, cũng còn tốt dè lịt bọc lót rất nhanh, cấp tốc ngăn ở trước người của hắn, bạ pẹ phân bóng cho Jimazia, Jimazia xuất xa đánh cao. Bạ pẹ trạng thái thật giống rất tốt. Vanéo lị nói khẽ với Gessu nói, Gessu gật gù, hắn cũng quan sát đi ra, có điều dưới tình huống như vậy, coi như bạ pẹ trạng thái cho dù tốt, Southampton cũng chỉ có thể lật lên nói chung chính là hố bạo, bất quá chúng ta có chút ưu thế, chúng ta trên hàng hậu vệ năng lực phòng ngự càng xuất sắc một điểm, bọn họ chỉ là dựa vào thiago si ba kiểm bẻ vệ thân thể được, thế nhưng phòng thủ lên thật không đáng chú ý. Jesu nói với vợ nhỏ ly, nhưng là bọn họ giữa sân bọc lót cùng năng lực phòng ngự liền mạnh hơn chúng ta một điểm đi. Vợ nhỏ ly nói thầm một tiếng, Jesu không nói thêm gì, vợ nhỏ ly lời này cũng là thật sự, hắn vào lúc này nhất định phải nhắc nhở Jesu, chúng ta tấn công chế tạo áp lực cũng sẽ càng cao hơn một điểm. Jesu chỉ trả lời một câu như vậy. Sahemton tấn công, cấp tốc lại lần nữa chế tạo ra cơ hội, quả bóng rất nhanh bị chuyển đến tựa Lương cầm bóng Đỗ Đỗ dưới chân, Đỗ Đủ đang chuẩn bị xoay người, phía sau hắn phòng thủ Kiếm Bẹp Bệ liền trực tiếp đẩy ná hắn. Trên khán đài Sahemton các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng xuýt, dưới cái nhìn của bọn họ, Kiếm Bẹp Bệ cái này Phạm Quy, thực sự là quá ác liệt. Đỗ Đủ nhưng rất nhanh bỏ lên, sau đó vô bổ trên người mình thất vọng. Kiếm Bẹp Bệ phạm Quy địa điểm có chút nguy hiểm, vừa vặn là vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng. vị trí này khoảng cách khung thành tương đối gần, có điều cũng chính bởi vì tương đối gần, vì lẽ đó muốn đánh ra có uy hiếp đá phạt kỳ thực cũng có chút khó công nhận đá phạt khu vực tốt nhất chính là trung lộ khoảng cách không thành 25 m đến 28m trong lúc đó khoảng cách này sút bóng là tốt nhất quá gần cùng quá xa cũng không tốt lắm đồ đủ cùng reber junior đồng thời đứng ở bóng trước một cái khác và duy lịch cũng chạy tới hắn đá phạt tuy rằng không tính cực kỳ tốt có lúc cũng có thể đến một cước có điều ta di sự chú ý càng nhiều vẫn là tại trên người đồ đủ đồ đủ gần nhất trạng thái quá tốt tốt như vậy trạng thái cầu thủ bản thân liền am hiểu đá phạt đi bàn độ khả thi cũng lớn vô cùng a nhưng mà ở trọng tài chính thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi sau khi đồ đủ mở ở chạy lấy đà, Reber Junior cũng đã bay lên một ước, đá trúng rồi quả bóng. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, từ bức tường người phía trên lướt qua, sau đó một đầu đâm vào không thành góc chết. bóng vào. một không, Reber Junior đặc sắc tuyệt luân đá phạt trực tiếp. Arj trên dưới khả năng sự chú ý đều tại trên người đồ đủ, Reber Junior nhưng hoàn thành rồi cuối cùng đi bàn. Trước 1085, bạn vẽ bạo phát trương 1085, bạn vẽ bạo phát rất sớm liền đạt được dẫn trước, này ở một hồi đôi công chiến nhạc dạo bên trong cũng là khá quan trọng. Sao em tần dưới tình huống như vậy, trước tiên đạt được ghi bàn, không nghi ngờ chút nào có một điểm ưu thế. Reber Junior vào lúc này đột nhiên ghi bàn, cũng làm cho người bắt đầu nghĩ đến, Sao em xuất sắc, cũng không chỉ là đồ đủ một người. Làm ba các hậu vệ sự chú ý phần lớn là tại trên người đố đủ thời điểm, Reber Junior hay dùng như vậy một cái đặc sắc đá phạt trực tiếp đạt được ghi bàn, thể hiện ra giá trị của hắn. Ở thời khắc mấu chốt, Sao em có thể đứng ra đến, cũng không chỉ có một người. Chỉ có điều như vậy cầu thủ, ba cũng có, bọn họ trên hàng tiền đạo ba cái cầu thủ kỳ thực đều là người như thế chỉ có điều hiện một bên trong, bạn vẽ có vẻ khá là trở mặt, mà Neymar cùng Di Maio ạ biểu hiện khá một chút. Mà cuộc tranh tài này bên trong, bạn vẽ trạng thái, có vẻ nhưng là phi thường xuất sắc. Sau khi tần ghi bàn sau khi, A Di triển khai mãnh liệt phản kích, bọn họ không phản kích không được, chỉ có con đường này có thể đi. Bạn vẽ tiếp bóng sau khi bắt đầu mạnh mẽ đột phá, sau đó một cất xuất xa, quả bóng thoáng cao hơn sảng ngang. Mẹ đi mở ra bóng thủ môn phát bóng, A Di ở trước sân bắt đầu rồi điên cuột bước bước, chỉ là hậu trường truyền dài bị mạ tùy nụt trên đường đem bóng đẩy xuống đến, Neymar cầm bóng sau đó xoay người đột nhiên đưa ra một cái cho khe, bả vệ nhanh như tia chớp khởi động, từ ả dã ủ bên người bỏ tới. hai người ở xoay người cùng chạy nước rút thời điểm đều có thân thể tiếp xúc, nhưng mà bả vệ cường tráng thân thể vào lúc này đưa đến tác dụng, hắn vẫn là giành trước đỡ lấy bóng. sau đó một cái mạnh mẽ ra tốc, đem ả dã ủ bỏ qua rồi một khoảng cách, ngay lập tức đối mặt tấn công mẹ đi lên chân để bóng. quả bóng từ mẹ đi bên người bay qua, ngay ở sau em tần các cổ động viên hét lên kinh ngạc thời điểm, một cái trên người mặc màu đỏ áo đấu bóng người đâm nghiêng bên trong vọt tới trước khung hành một cái xóa bóng đem bạ vệ sút bóng hiểm hiểm từ trên đường biên ngang cho ngăn lại. Đẹp đẽ tấn công, đẹp đẽ phòng thủ. bạn vệ mạnh mẽ vượt qua sút bóng tương đương đặc sắc. Thế nhưng ở sang em tần phòng thủ tiến phó hậu kế rung manh bên dưới, bọn họ vẫn như cũ chống lại rồi đối phương tấn công. Sao tần các cầu thủ trạng thái càng ngày càng tốt? đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Zealit giải vây đi ra ngoài quả bóng bị cản sẽ lô bắt được, hắn bắt đầu xoay người dẫn bóng, sao tần phản kích cũng đã bắt đầu. Cản sẽ vẫn dẫn bóng đến bên trong vòng phụ cận, lúc này mới một cái chuyển xa chuyển cánh đến cánh trái. Goslice tiếp bóng sau khi bắt đầu dẫn bóng về phía trước, hướng ngang khoảng qua một tên Pari cầu thủ sau khi đột nhiên ở vòng ngoài cấm địa lên chân xúc bóng, quả bóng bị Di câu ngã xuống đất thì thu. Hai bên nhịp điệu thi đấu rất nhanh, có điều tại đây mấy lần sau khi bắt đầu thoáng trầm trầm lên, Saheem Tân bắt đầu ở giữa sân qua lại lan chuyển khống chế trên sân cục diện để nhịp điệu thi đấu chậm một chút. Bạo vệ tiểu tử này uy hiếp rất lớn a, cũng còn tốt chúng ta vừa nay đứng vững. Võ nói với gật -E -E xác thực, bạo là một cái rất hiếm có thiên tài, hắn không riêng là tốc độ thật nhanh hơn nữa thân thể tốc độ cũng rất tốt đối kháng xuất sắc tại thân thể tiếp xúc rất hung tình huống còn có thể duy trì tốc độ và cân bằng đồng thời dưới chân của hắn kỹ thuật cùng kiến thức cơ bản cũng tương đương xuất sắc sút bóng cảm giác cũng rất tốt mặc kệ là từ kỹ thuật vẫn là thân thể tôi nói đều chọn không ra tật xấu đến rất nhiều người đem hắn cùng năm đó do béo đánh đồng với nhau thậm chí hắn ở trên thân thể so với do béo cũng có tốt do béo năm đó cái kia yếu đối đầu gối ảnh hưởng hắn phát huy như vậy một cái có thể gọi hoàn mỹ đỉnh cấp tiền đạo duy nhất thiếu một khả năng chính là quá lôi đời cùng hơi hơi không biết tiến thủ Dù sao thời gian dài trà trộn ở liver một trong hoàn cảnh như vậy, hắn trình độ coi như vẫn như cũ đang không ngừng tăng cường, cá nhân sức ảnh hưởng cũng sẽ kém rất nhiều. đương nhiên, Pajи cho tiền rất nhiều, nhưng mà cầu thủ trẻ đối xử ngộ yêu cầu quá tham lam, tóm lại khiến người ta cảm thấy đến có chút không tốt. Mà Pajи những năm gần đây ở Trang Dion list biểu hiện vẫn cũng là như vậy, càng làm cho mọi người bắt đầu đối với bạ vẽ tiền cảnh không quá xem trọng. Nhưng là ở trận này thi đấu bên trong, bạ vẽ chứng minh, hắn vẫn như cũ là cái tiêm 19 tuổi liền tại trên luật cung rực rỡ hào quang đỉnh cấp tiền đạo vừa nãy lần kia tấn công, sao em tần các hậu vệ ra sức ngăn cản bạn vẽ đi bàn, nhưng là như vậy phân đấu, nhưng cũng không có thể hoàn toàn để bạ vẽ phát huy bị cản chế. Bạ vẽ lùi lại cầm bóng nguy hiếp rất lớn, bởi vì hắn có thể thông qua đột phá đến xé ra hàng phòng thủ, nhưng là hắn ở mặt trước chờ bóng thời điểm, chỉ cần hậu trưởng ra bóng đầy đủ ra sức, tốc độ của hắn cũng như thường có thể rất tốt mang đến to lớn nguy hiếp. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 17, bảy, bàn vợ chuyên ngang bị đối phương trên đường cho gãy xuống, như vậy cắt bóng kỳ thực khó tránh khỏi, sao em chế bóng coi như lại xuất sắc, trong trận đấu cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mất bóng tình huống. Dù sao cầu thủ không phải cơ khí, GES cũng sẽ không mạnh mẽ yêu cầu bọn họ đang truyền đệ trong quá trình thật sự một điểm sai lầm đều không có. Sau lần này truyền bóng sai lầm, nhưng mang đến hậu quả nghiêm trọng. Lan ra ngoài quả bóng bị Gmajia được, người Argentina lập tức bắt đầu dẫn bóng về phía trước, hắn đột phá cùng suốt xa đều rất có uy hiếp, lập tức liên hấp dẫn không ít phòng thủ sự chú ý, nhưng mà Gmajia nhưng đang chạy bên trong vùng lên chân phải, sau đó nhấc chân sẽ đưa ra một cái đẹp đẽ cho khe. Bạn vẽ lại lần nữa đúng lúc xuyên bảo. Như vậy chuyền chạy kết hợp đến tương đương xuất sắc, kỳ thực là rất khó làm được nếu không ra mở Junior nhiều đưa mấy cái cho khe đồ đủ đến mấy cái trước tắm vào liền đem sở hữu vấn đề đều giải quyết nhưng mà tại đây hai trận tấn công bên trong mặc kệ là nơi mà chọn khe vẫn là Di Ma ạ cho khe đều cùng bạn vệ chạy phối hợp đến tương đương đặc sắc. làm được điểm này sắt thực không dễ dàng lần này bạn vệ ở trước cắm vào trong quá trình liền triệt để thể hiện ra tốc độ của chính mình mặc kệ là ạ dại ủ rũ hay là ra lật xoay người đều không thể bùi theo bạn vệ Bạn vệ đổi theo quả bóng sau khi đối mặt tấn công mẹ đi lại lần nữa một cước bình tĩnh để bóng quả bóng từ mẹ đi dưới nách bay qua. Sau một khắc, nhanh chóng bay vào sang hem tầng khung thành. Lần này, cũng không còn hậu vệ có thể ở thời điểm cuối cùng chặn lại dưới bạ vệ sút bóng. bạ vệ ghi bản sau khi, trực tiếp chạy vào khung thành, sau đó ôm lấy bóng bắt đầu trở về chạy. Hiện tại chỉ là thế hòa, một một cũng không đầy đủ để ma gì xuất hiện, bạ vệ vào lúc này sự chú ý, toàn bộ đều trong trận đấu. Xem ra cuộc tranh tài này là một hồi long tranh hồ đấu. G.E.S.U. ở trong lòng yên lặng thở dài một tiếng xem này mấy lần tấn công đã biết do ba bội cuộc tranh tài này trạng thái sắc thực tốt đến kinh người như vậy một cái thiên tài cầu thủ bắt đầu đem chính mình thực lực triệt để bộc phát ra thời điểm lực phá hoại nhất định kinh người chỉ có điều đổ đủ cũng là như vậy một thiên tài nhìn thấy bạn bè biểu hiện như vậy hắn có thể sẽ không chịu đến kích thích sao không thể chương 1086 mạnh mẽ tan nguyên chương 1086 mạnh mẽ tan nguyên bạn vẽ cái này đi bàn, cho trên khán đài sang em tần cấp cổ động viên mang đến to lớn chấn động không phòng ngự được đây chính là sang em tần các cổ động viên giờ khắc này ý nghĩ sâu trong nội tâm Tuy rằng không thể thật sự không phòng ngừa được, nhưng là đang nhìn đến bạ vệ dùng như chớp giật tốc độ xông ra sang em tần phòng thủ, sau đó đạt được ghi bàn thời điểm, liền khó tránh khỏi khiến người ta sản sinh ý nghĩ như thế. Thật giống như vật trên, hắn bọn lên đến thời điểm như thế, ý nghĩ như thế, thậm chí gặp lan tràn đến sang em tần các cầu thủ trên người, trong bọn họ rất nhiều người cũng từng tham gia hai năm trước các cuộc, là tận mắt từng tới bạ mẹ làm sao lấy không thể ngăn cản tốc độ trợ giúp pháp đánh bại một cái lại một cái đối thủ. Có điều vào lúc này, đồ đồ đứng dậy, thanh tiệu sang đội bảng, hắn vào lúc này nhất định phải đứng ra, hắn hướng đi mở bóng điểm mà vào lúc này, bạn vệ mới vừa đem bóng đặt ở mở bóng đốt, sau đó lui về phía sau. hắn tiến vào, bạn vệ lùi. Tình cảnh này rơi vào sang em tần các cầu thủ trong mắt, bọn họ đã bắt đầu tiêu tan rụt khí. một lần nữa vào đúng lúc này ngưng tụ lên. đây chính là đầu bảng cùng hạt nhân tác dụng. vào lúc này Đỗ Đủ đứng ra, là sẽ làm các đồng đội tín nhiệm, bởi vì tại quá khứ thời gian trong, đồ Đủ đều là ở thời điểm mấu chốt đứng ra, dùng một cái lại một cái đi bàn, để sang em tần đạt được thắng lợi cuối cùng. thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Southampton khởi xướng tấn công, mà Pazi nhưng là từ giữa sân liền triển khai tương đương kịch liệt chiến đấu. Southampton nhất định phải khởi xướng tấn công, mà Pazi nếu như có thể giữa sân cắt bóng lời nói, bọn họ trước sân tam xoa kích liền có thể mang đến lực sát thương rất lớn. Hai bên tấn công ý đồ kỳ thực đều là bài lần, chính là đánh cược ngươi coi như biết, cũng không cách nào chống lại chúng ta tấn công. Hai bên ở giữa sân triển khai hung manh đối kháng, Southampton lấy kỹ thuật, Gazi lấy tốc độ cùng sức mạnh. Tại đây dạng dây dưa bên trong, Southampton vẫn như cũ sáng tạo một cơ hội, Zheber Júnior phân bóng quá đỉnh, đổ đủ cao tốc xuyên bảo sau đó ở đối phương bước cướp bên trong vẫn như cũ liên tục hoàn thành rồi hai lần biến hướng thoát khỏi đột nhập vùng cấm sau khi ở đường biên ngang phụ cận đem bóng chuyển về lại đây theo vào vị nỉn sụp ép sát mặt đất sút bóng đang tiếp quả bóng bị gì cô ra sức đem bóng nào đi ra ngoài đồ đủ cũng không cam lòng nhiều thế lần này tấn công tuy rằng không có ghi bàn nhưng là đồ đủ mạnh mẽ đột phá sát thực có thể rất tốt quấy giày đối phương phòng thủ đón lấy sau hem tần tấn công hiển nhiên gặp càng có mục đích tính bình luận viên hô lớn bất quá lần này tấn công cũng không có để Maji trên dưới tinh thần cả khó bọn họ rất nhanh sẽ lại lần nữa khởi xướng tấn công có điều rất hiển nhiên chính là vừa nãy cái kia hai chân trọt he cũng là Pazi các ngôi sao bóng đá trong nháy mắt linh cảm cũng không thể rất tốt phục chế bọn họ đón lấy mãi cho đến sau 10 phút mới sáng tạo một lần cơ hội tốt bạn bè cầm bóng sau khi bị trì lèo đẩy nã Bajie thu được một cái vùng tím phía bên phải đá phạt Neymar chủ phạt cái này đá phạt quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung bay thẳng khung thành góc gần mẹ đi bay người cứu thua nhưng không thể đụng tới quả bóng sau một khắc quả bóng đánh vào cột dọc ngoài sau đó bay ra đường biên ngang đáng tiếc Neymar đá phạt kiếm khuyết một chút may mắn có điều cái này đá phạt góc độ cũng xác thực không có rẽ mở duyner trước cái kia đá phạt góc độ được đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong sao tần tiếp tục bắt đầu mở bóng phát động tấn công ở ba di bức cướp bên dưới bọn họ vẫn như cũ rất tốt khống chế quả bóng đây chính là sao em tần đáng quý địa phương bọn họ cái kia mất bóng chính là giữa sân bị cắt bóng mà dẫn đến hơn nữa ba di bức xác thực hiệu quả không sai nhưng là bọn họ vẫn như cũ kiên trì chính mình cắt đá như vậy kiên trì rất hiếm có đồng thời cũng là sao em tần mạnh mẽ căn nguyên kiên trì chính mình cắt đá. Có thể ở một ít thời điểm sẽ bị đối thủ độ công kích chiến thuật khắc chế, nhưng là thời gian dài xem bình ra lại có thể mang đến đội ngũ ổn định. Southampton ở phương diện này đúng là rất đáng giá khẳng định, không đúng vậy sẽ không bắt được nhiều như vậy quả quân. Tuy rằng trong quá trình này, GSS ưu tùy cơ ứng biến rất trọng yếu, nhưng mà ở toàn thể gốc gác trên, bọn họ kiên trì không chế bóng chiến thuật mới là cơ sở. Gazi bất cấp dù sao không thể vẫn tiếp tục kéo dài, làm như vậy đối với thể năng tiêu hao quá lớn, vì lẽ đó đang ép đoạt một trận thấy không cái gì hiệu quả sau khi, bọn họ cũng bắt đầu từ từ thu bể. Thu về không có nghĩa là bọn họ không tấn công, mà là bọn họ bắt đầu càng nhiều dựa vào tiền đạo năng lực cá nhân đến đánh phản kích. Neymar ở phút thứ 37 thời điểm lại lần nữa chuyển một cấp phía sau bóng, bạo vệ cánh trái trước cắm vào, đuổi theo quả bóng. Bất quá lần này chuyển bóng cùng hắn chạy không có kết hợp đến tốt như vậy, bạo cầm bóng địa phương càng tới gần đường biên, ả dà ủ dùng thân thể đem bạo vệ vây lại đường biên ngang phụ cận, không có cách nào đột phá bạo vẹ lựa chọn mạnh mẽ đột phá sau khi chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, có điều quả bóng điểm đến lại bị vững vàng khống chế lại. Bên sân ZS gật gật đầu, đây mới là bình thường tình huống. Nào có một cước chọn khe chính là một cái tuyệt đối đối mặt không thành đạo lý, đá bóng dù sao hay là muốn chú ý một cái cơ bản pháp. Gazi lần này tấn công thất bại sau khi, sao em tần tấn công, lại đột nhiên lên. Reber Júnior giữa sân cầm bóng sau khi, bắt đầu về phía trước đột phá, hắn khởi động game nên đối phương chú ý, có điều đang đột phá hai bước sau khi, hắn nhanh cấp tốc đem bóng phân đến đường biên. Cánh trái trước cắm vào G cầm bóng, sau đó hắn bắt đầu lướng ngang dẫn bóng, thoảng qua một tên hậu vệ sau khi, nhấc chân liền đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa đồ đủ dưới chân. Đồ đủ tựa lưng cầm bóng. Thiago Silva lập tức từ phía sau dán lại đây, kiểm vẻ vệ thì lại đang chuẩn bị bộc lót, mà Quỷ Đồ cũng bắt đầu lui lại, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiến hành đối với Đồ Đủ vây công. Đồ Đủ nhưng không có mạnh mẽ xoay người. Hắn vừa nhấc chân, đem bóng chuyển trở lại. Chuyển bóng sau khi ngay ở tiếp tục cắt vào bên trong chạy chỗ Gherzilis lại lần nữa nhận được Đồ Đủ chuyển về bóng. Về phía trước chuyến một bước sau khi, ở những người khác còn chưa kịp lại đây phòng thủ hắn thời điểm, Gherzilis quả đoán ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng lên chân sút bóng. Đây là hắn dùng chân phải bắn một cái góc gần, hắn mặc dù là chân trái cầu thủ, nhưng là chân phải cũng không kém. Dưới tình huống như vậy, Götze sút bóng hầu như có thể nói là dán vào gần cột dọc bay vào không thành, hắn tinh chuẩn khống chế lại suất bóng góc độ, quả bóng từ di cô tay trước bay qua, sau đó dán vào gần cột dọc bay vào không thành. 2-1. Southampton ở hiệp một kết thúc trước, lại lần nữa đạt được dẫn trước. Ghi bàn sau khi Götze bắt đầu hưng phấn ở đây bên trong chạy, hắn cái này mùa giải ghi bàn không coi là nhiều, có điều phần lớn đều là then chốt bóng, điều này cũng sẽ để hắn ở đội tuyển quốc gia vị trí có vẻ càng thêm vững chắc. Southampton hiện tại bang địa phương thực lực cũng không tính kém, tuy rằng Mạc Duy giờ chuyển nhượng rời đi, nhưng mà còn có đồ đủ, hắn Sản cổ cùng lẻo, ở đội tuyển quốc gia cũng là một luồng thế lực không nhỏ biểu hiện của hắn càng tốt ở đội tuyển quốc gia địa vị Dĩ nhiên là gặp càng cao GES vung 7 một hồi năm đấm, lại lần nữa dẫn trước tuy rằng không thể xem như là rất lớn như thế nhưng là cũng đầy đủ để bọn họ ở hiệp 2 đã được càng thêm thành thạo điêu luyện một điểm trước 1087 bạn vẽ bao tắp chương 1087 bạn vẽ bao tắp hiệp một thi đấu chúng ta biểu hiện không sai có điều không thể lơn là đối thủ đi hiếp bạn vẽ tiểu tử kia xem ra trạng thái liền rất tốt vì lẽ đó chúng ta hiệp 2 muốn ở tấn công trên dùng nhiều phí một ít công phu ZES ở phòng thay đồ thảo luận, Götlis ghi bàn để bọn họ lấy hai một điểm số tiến vào giữa sân nghỉ ngơi, đây đương nhiên là một cái đáng giá khích lệ sự tỉnh. Các cầu thủ dồn dập ra đầu, bọn họ là ở đây trên đá thi đấu, đương nhiên có thể tự mình cảm giác được, và mẹ cuộc tranh tài này trạng thái là cỡ nào tốt. Đối mặt như vậy một cái đối thủ, nếu như nói có thể ung dung đào thải lời của đối phương, chính bọn hắn đều không tin tưởng. Vì lẽ đó hiệp hai trận đấu nhất định sẽ rất gian nan. Hán trạng thái được, tình trạng của ta cũng rất tốt a. Đồ đủ uống một hơi nước, sau đó nói, hiệp một hắn vì rằng không có ghi bàn nhưng là đá phạt là hắn chế tạo, vợ bóng là hắn kiến tạo, từ biểu hiện tới nói, đó là không có chút nào kém. vì lẽ đó hiệp 2 nhiều tiến vào hắn mấy cái, có vấn đề hay không? Jesu nói, không thành vấn đề. đồ đủ trả lời nói. Jesu gật gật đầu, không nói thêm gì, đồ đủ xem ra ngạo lớn, nhưng là trên thực tế vẫn là rất thận trọng, cũng sẽ không tùy tiện hứa hẹn, hắn hứa hẹn nhất định chính là có nắm thực hiện. hiệp một Bari ở trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ hắn, hắn nhưng là dựa vào truyền bóng chế tạo càng nhiều uy hiếp, nay đồng dạng là một loại vô cùng. ở hiệp 2 Nga các hậu vệ liền không thể không cân nhắc đến hắn chuyển bóng độ khả thi, phòng thủ trọng tâm dĩ nhiên là phân tán, đây chính là hắn cơ hội. Có hắn biểu hiện như vậy, như vậy Hiệp 2 bạ vệ có thể hay không tiếp tục bạo phát, đối với sao tới nói, vấn đề liền không tính đặc biệt lớn. Bạ vệ trạng thái xác thực rất tốt, này từ Hiệp 1 là có thể nhìn ra, có điều ở Hiệp 2 sau khi bắt đầu, tình trạng của hắn lại bắt đầu có vẻ càng tốt hơn. Hiệp 2 dẫn đầu làm khó dễ vẫn là sao Tọa chấn sân nhà bọn họ ở hiệp 2 vừa bắt đầu liền khởi xướng một lần tấn công. Vinh Nhìn xù đường biên sau khi đột phá truyền vào trong, thì Agosi va trước tiên giải lây quả bóng nhưng đánh vào trước cấm vào đổ đủ trên người đạn tiến vào vùng cấm. Sảng cô theo vào chính là một cước số bóng, quả bóng đánh vào rìa lưới trên một trận run rẩy. Hai phút sau khi Vinh Nhìn xù hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ cắt vào bên trong, sau đó đột nhiên lên chân xuất xa, quả bóng thoáng cao hơn sảng ngang. Sau em tần hai cái tiền đạo cánh hiệp 2 bắt đầu sau các đến rồi một lần số bóng thể hiện ra mãnh liệt thi đấu du vọng. Mà Pari diện cũng không cam lòng điều thế bọn họ cấp tốc khởi sướng phản kích. Bẹt nạt trước cắm vào kiến tạo là một cái kiến tạo năng lực bình thường hậu vệ cánh. Hắn lần này trước cắm vào cũng mang đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Ở trước cắm vào sau khi, hắn đầu tiên là thoát khỏi sặn cổ phòng thủ, sau đó đột phá bắn bờ. Lúc này hắn đã tiếp cận đến 30 mét tấn công khu vực. Cản dễ lô lập tức tiến lên liên tiếp. sau hem tần phòng thủ trọng tâm cũng bắt đầu hướng ngang chết đi, nhưng mà bẹt nạt nhưng truyền dài đem bóng chuyển đến cánh trái. Neymar tiếp bóng, sau đó lăng không đem bóng đập vào vùng cấm. Bạ ra tốt tiếp bóng, Ahza rồ từ phía sau bắt đầu cướp. Bạt Bệ tiếp bóng sau khi một cái đột nhiên xoay người, liền muốn từ Á Dạ Vũ bên người đi vào qua. Á Dạ hầu như là theo bản năng đưa chân, sau đó hắn liền bấp ngắm Bạt Bệ. Trong tai chính tiếng còi vang lên, hắn chạy vào vùng cấm, chỉ về chấm phạt đền. Penalty. Đệt! GESU mắng một câu, đối với cái này Penalty phán phản hắn ý kiến không lớn. Á Dạ Vũ thực phạt quy, có điều Bạt Bệ lần này rõ ràng chính là vì sáng tạo Penalty, hầu như là dán vào Á Dạ Vũ thân thể đi vào qua, chính là bước Á Dạ Vũ ra chân mà chỉ có thể nói ạ dạ ủ đồ vào lúc này vẫn có chút quá thành thật, có chút không chịu được ạ dạ ủ bắt đầu đối với trọng tài chính bị bạch cũng còn tốt cản sẽ lộ chạy tới đem hắn kéo dài, ạ dạ ủ rõ ràng đã có chút bị kích thích, nếu như ăn cái bài liền không tốt, hắn là muốn áp sát người phòng thủ bạ vệ, dù cho là ăn tấm thẻ vàng, đều sẽ có vẻ rút tay rút chân. ạ dạ ủ bất đắc dĩ rời đi, trọng tài chính duy trì chính mình phán phạt, bạ vệ tự mình đến chủ phạt cái này penalty, sau đó một lần là xong. hai hai bình, a di lại lần nữa san bằng điểm số, điểm số biến thành hai hai, sao các cổ động viên thì có chút căng thẳng. Dù sao hiện tại tuy rằng Southampton còn có một chút ưu thế, nhưng mà như vậy ưu thế, đã không có chút nào to lớn. Hơn nữa nhìn Pazi tấn công tư thế, sắc thực càng ngày càng hung, Southampton có thể chịu nổi sao? Bọn họ không biết chính là, Southampton các cầu thủ, không nghĩ mình có thể không thể chịu nổi Nghĩ tới chỉ là làm sao nhiều tiến vào hắn mấy cái bóng. Bạn vẹ đã mai khai nhị độ, nhưng là Pazi tấn công, cũng chính là cùng chúng ta ngang hàng mà thôi. Chúng ta tiếp tục tấn công là được rồi. Tâm thái của bọn họ, có thể nói là tương đương ổn định. Dù sao ở tấn công trên... Sao em tần các cầu thủ vẫn có tuyệt đối tự tin, Pazi tấn công mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn chúng ta? Tại quá khứ nhiều thời giờ như vậy bên trong, mặc kệ đối thủ tấn công cường hãn đến mức nào, thắng lợi cuối cùng, hay là chúng ta? Nay cũng không phải bọn họ mù quáng tự tin, mà là ở tấn công trên, bọn họ là thật sự có tự tin. Thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, bọn họ vẫn như cũ kiên trì khởi xướng tấn công, ở Pazi bước cướp bên dưới, tiếp tục không ngừng tấn công. Có điều sang em tần các cổ động viên vào lúc này thì có chút lo lắng. Sao em tần tấn công cuộc tranh tài này cũng không phải đặc biệt thuận lợi. Nếu như đón lấy lại bị Ma Di ghi bàn lời nói. Có lúc ngươi càng lo lắng cái gì, liền càng sẽ đến cái gì. Vào lúc này chính là như vậy. Ở sang em tần một lần tấn công thất bại sau khi, Ma Di lại lần nữa khởi xướng một lần phản công nhanh. Thông qua liên tục lan truyền sau khi, quả bóng đi đến cánh trái nơi Ma dưới chân, hắn bắt đầu mạnh mẽ đột phá, thoát khỏi cản sẽ lộ phòng thủ, sau đó cấp tốc lên chân, phân đến cánh trái. Di Ma Di ạ tiếp bóng, ngay lập tức nhấc chân đưa ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng, bay về phía sang em tần phía sau. Ở vị trí này trên, bạn bè cao tốc suy bảo. Ở tốc độ của hắn xung kích bên dưới, Á Dạ ủ Dụ cùng Ge đều bị bỏ lại, nhưng mà trên thực tế cũng là bỏ qua rồi một khoảng cách mà thôi. Á Dạ ủ Dụ cùng Ge trong lòng đều có bài, vào lúc này coi như bị bỏ lại cũng không có gì gây gớm, chỉ cần bạn bè dừng lại bóng, Á Dạ ủ Dụ liền có thể lập tức cuốn lấy đi. Tiếp theo Ge gặp bảy xuống đạo thứ hai hàng phòng thủ. Đúng là ở bạn bè dừng bóng sau khi, không thể bị hắn bỏ qua rồi. Nhưng mà bạn bè cũng không có dừng bóng. Đón rơi xuống quả bóng, bạn bè đang chạy bên trong cả người đều nằm xuống. Sau đó trên không trung vung lên chân phải, lấy cả người ngã xuống sức mạnh, dùng sức đánh lên quả bóng. Đông nhiên biến hướng quả bóng cấp tốc bay về phía khung thành góc xa, mẹn đi tuy rằng làm ra cứu thua động tác, vẫn như cũ chênh lệch như vậy một điểm. 32. Bạp vẹ hát chịp. Bóng vào. Bạp vẹ. Hát chịp. a 32 ở sân khách dẫn trước sao ham tần. Đồng thời lấy hai hiệp 6-5 tổng số điểm dẫn trước. Đỉnh cấp cầu thủ trình độ. Bạp vẹ ở thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng giữ. Trương 1088, bình tĩnh ưu thế t Bình tĩnh ưu thế đang giải thích viên liên cuồng tiếng reo hò bên trong. Bạ vệ mở hai tay ra sông ra ngoài, bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Một cái đỉnh cấp cầu thủ, đương nhiên phải tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong, thể hiện ra chính mình tốt nhất một mặt. Đủ đủ hai cái mùa giải trước ở Metamor cái kia Hachin là đặt vương hắn trở thành đỉnh cấp cầu thủ một cái trọng yếu phân đoạn, mà bạ vệ cho tới nay mới tôi biểu hiện cũng đồng dạng đặc sắc cùng xuất sắc. Đương nhiên, cuộc tranh tài này còn chưa kết thúc, tại đây dạng một hồi thi đấu bên trong, Shangem các cầu thủ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đối với Shangem thần nói, bọn họ chuyện cần làm còn rất nhiều. Hiện tại thi đấu mới trôi qua không tới 70 phút, bọn họ còn có, có đầy đủ thời gian. Mà bạo mẹ phát huy sát thực tương đương kinh người, nhưng là kinh người như vậy biểu hiện, hắn có thể vẫn kéo dài đến trận đấu kết thúc sao? Không thể, cầu thủ liền không thể có như vậy phát huy còn duy trì thời gian rất dài, đây là vi phạm thân thể quy luật. Tại đây dạng bạo phát sau khi, bạo mẹ cũng sẽ rơi vào một khoảng thời gian rất dài vắng lặng, muốn phòng thủ hắn cũng sẽ có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Điểm này JESSU biết, Kèo cũng biết. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không giống nhìn bề ngoài như vậy tự tin, thậm chí vào lúc này Hắn đều nghĩ tôi dùng trên ghế dự bị bộ mò tỉnh hoặc là ý cắt đi để đổi dối bạ vệ. Dù sao đón lấy một quãng thời gian bạ vệ rất khó có cái gì phát huy, còn không bằng cái trước quân đầy đủ sức lực trung phong. Nói không chắc còn có thể tóm lại cơ hội lại tiến vào một cái. Nhưng là hắn cũng không dám làm như vậy, bởi vì bạ vệ ở vắng lặng sau một khoảng thời gian là có khả năng bạ phát. Hơn nữa một cái mới vừa lên diễn hát chỉ số một ngôi sao bóng đá, người đem hắn đổi lại này bản thân liền là một cái tìm mắng sự tình, trừ phi đã dẫn trước rất nhiều. Nếu không hành động như vậy, gặp đắc tội tất cả mọi người. Thay đổi ZS đến. Hắn cũng không dám như vậy thay đổi người. GESU cũng chưa từng xuất hiện quá đa tình tự trên gọn sóng, bạ pẹ cái này ghi bàn là rất đẹp, nhưng là cũng chính là để sang Hem tần dẫn trước một cái bóng mà thôi. Đồ Đủ hiệp một vẫn ở truyền bóng cùng kiến tạo, hắn còn chưa bắt đầu tức giận đây. Cùng bạ pẹ so ra, Đồ Đủ phải lớn hơn một tuổi rưỡi, hơn nữa cũng càng thành thục mũi ít, hắn vẫn ở giữ lại lực, chính là chuẩn bị ở phía sau đại gia thể năng cũng bắt đầu trượt thời điểm, lại bắt đầu hắn bạ phát. Bình thường thi đấu bên trong hắn không cần như vậy đi làm, là bởi vì hắn không cần đợi được đối phương thể năng giảm xuống, hắn liền có thể tiến vào hắn một hai bóng hoặc là trợ giúp đội ngũ đạt được đầy đủ dẫn trước, sau đó là có thể ra sân nghỉ ngơi. Nhưng là này cũng không có nghĩa là hắn sẽ không đá 60 phút sau đó bóng. Đây là càng lão luyện kinh nghiệm cùng cách làm, để cho mình vẫn duy trì ở một cái đối lập thấp hưng phấn trạng thái, như vậy khi hắn bạo phát thời điểm, liền sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Bạn bè chị, đổi ở trong mắt người khác, có lẽ sẽ lưu lại có đủ nhiều xung kích, để đối thủ tâm thái mất cân bằng, nhưng là rơi vào đồ đủ trong mắt, nhưng chỉ có thể để hắn yên lặng nở đủ cười. Người hiện tại làm việc sự tình, hai năm trước ta ở Betmaber liền trải qua. Vì lẽ đó ta sẽ vì biểu hiện của ngươi thay đổi sắc mặt sao? Tiếp tục gắng giữ lòng bình thường đồ đủ, là đáng sợ nhất đồ đủ. Hắn ở đây trên không ngừng chạy cùng liên lụy, tìm kiếm cơ hội, bình tĩnh tâm thái để hắn có thể thấy do tìm được cái khác cơ hội. Mà ở hắn từng bước bắt đầu để cho mình tham dự đến tấn công bên trong, trở thành tấn công nhân vật chính thời điểm, Aji phòng thủ áp lực liền bắt đầu từ từ gia tăng rồi. Không phải đột nhiên tăng cường, mà là một chút tăng cường, từng bước để Aji hàng phòng thủ bắt đầu cảm nhận được áp lực lớn. Thi đấu thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên khán đài Sao Hem các cổ động viên bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng, dù sao đội ngũ của bọn họ còn ở lạc hậu bên trong. Hơn nữa, Aji đã tiến vào ba cái sân khách đi bàn, lại đi bàn lời nói, Sao Hem gặp có vẻ rất nguy hiểm. Nhưng mà ở rất nhiều trong nghề xem ra, Sao Hem nhưng không có chịu đến lạc hậu bất luận ảnh hưởng gì, trái lại càng thêm bình tĩnh ở tổ chức tấn công, hơn nữa đã bắt đầu từng bước áp chế lại Aji Senzermận. Đây là một cái rất khủng bố sự tình, Sao Hem cầu thủ hầu như là có người máy bình thường cứng cỏi thần kinh cùng không chút nào dao động tâm tình, điều này giải thích cái gì? Hoặc là bọn họ đều là người nhân bản đây đương nhiên là không thể, như vậy cũng chỉ có một khả năng, bọn họ đối với mình có lòng tin tuyệt đối, mặc kệ là cỡ nào nguy cấp bước mặt, đều sẽ không dao động. Tâm tình như vậy gặp cho bọn họ mang đến rất nhiều tiện lợi, càng là khó khăn thời khắc, bọn họ liền sẽ biểu hiện càng tốt. đây đương nhiên là một cái khiến người ta sợ sệt sự tình, bất cứ đối thủ nào tại đây dạng một nhánh đội ngũ trước mặt, đều sẽ có vẻ vô cùng yếu đuối. A đương nhiên cũng không ngoại lệ, sao em tần thế tiến công, bắt đầu từ từ lên, hơn nữa bọn họ mỗi lần tấn công sau khi, đều có thể cướp xuống quả bóng sau đó một lần nữa khởi sướng mặt khác một lần tấn công từng bước tăng cường áp lực. goslis cánh trái đem bóng chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm. vì niềm ngay lập tức gót chân làm bóng. theo vào đỗ đủ ngay lập tức lên chân đấm bắn. quả bóng bị di cô đập ra. sàn cánh phải cắt vào bên trong đảo tam giác chuyển vào trong. quả bóng đi đến vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng. theo vào bạn vợ không giữ bóng một cất suốt xa. quả bóng thắng cao hơn sáng ngang. sau đó một lần suốt bóng đến từ đỗ đủ. vị niềm đường biên sau khi đột phá lên chân truyền vào trong đến bên trong vùng cấm. đỗ đủ phía trước hất đầu công môn. quả bóng cao hơn sáng ngang. 2 phút sau khi. Gosley xuyên bóng, đồ đủ tiếp bóng sau khi mạnh mẽ cắt vào vùng cấm lên chân sút bóng. Bị Jico một tay đem bóng cho nhào đi ra ngoài. Liên tục sút bóng, mang ý nghĩa sang em tấn công bắt đầu trở nên càng ngày càng sắc bén, chế tạo áp lực cũng bắt đầu từ từ lớn lên. Hơn nữa này mấy lần sút bóng cũng bắt đầu uy hiếp đến thủ môn. Tuy rằng Jico cho tới nay mới thôi biểu hiện không tệ, nhưng là hắn cũng không phải cái gì siêu cấp thủ môn. Dưới tình huống như vậy, hắn vẫn có thể duy trì bao lâu xuất sắc trạng thái. Như vậy lo lắng, tuyệt không là không có lửa mà lại có gối. Sao Hemton đón lấy một lần tấn công, lập tức liền để Sao Hemton cắt cổ đập viên, phát sinh to lớn tiếng hoan hô, ở liên tục lan truyền sau khi, đồ đủ ở vòng ngoài cấm địa tiếp bóng, sau đó đem bóng phân đi ra ngoài, theo vào Reber Junior cầm bóng, nhìn thấy hắn muốn lên chân sút xa dám vẻ, lập tức thì có hai tên Aji cầu thủ xông lên dâm giữ Reber Junior, nhưng xoay người đem bóng chuyển ra ngoài, giao cho đường biên cạn sẽ lộ, cạn sẽ lộ cũng không có dừng bóng, mà là vừa nhấc chân, đem bóng hướng ngang chuyển đến trung lộ, đồ đủ xuất hiện ở vị trí kia, hắn tiếp bóng địa phương khoảng cách khung thành tiếp cận 30m, theo Lý mà nói là một cái cũng không có quá to lớn uy hiếp tiếp bóng địa điểm. Nhưng mà đồ đủ tiếp bóng đồng thời thuận thế đem bóng về phía trước một chuyến, liền đem cùng khung thành khoảng cách rút ngắn đến 27m, đuổi theo quả bóng sau khi, quả đoán lên chân sút xa. Mã Quỷ nổ tới bước cấp trên lệnh một bước, quả bóng gào thét từ hắn đỉnh đầu bay qua, sau đó bay vào vùng cấm, tiếp theo bắt đầu cấp tốc chủy xuống, từ di cô tay trước, trực tiếp bay vào khung thành góc chết. Ba ba bình. Đồ Đụ một cước kinh động thiên hạ sút xa, trợ giúp sáng em tần san bằng tỷ số. Chương 1089 Duy nhất nhân vật chính chính là hắn trương 1089, duy nhất nhân vật chính chính là hán đỗ đủ san bằng điểm số. Điều này làm cho sao em tần các cổ động viên ăn một viên định tâm hoàn. Tuy rằng lúc này thi đấu đã tiếp cận 80 phút, sang em tần tình thế cũng không phải đặc biệt tốt, nhưng mà đỗ đủ bắt đầu ghi bản, trái tim của bọn họ cũng là định ra đến, đến rồi. Đây chính là ngôi sao bóng đá tác dụng. Tổng số điểm tiến vào thế hòa, hơn nữa hai bên sân khách ghi bản đều là giống như lúc, nhưng mà hiện tại vẫn là ở sao em tần sân nhà tiến hành thi đấu, vì lẽ đó từ tình thế tới nói, a vẫn có chút ưu Bà vẽ đương nhiên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất công thần, nếu như không có hắn há chi, vậy thì sẽ không có ba di sân khách ghi bàn thế hòa, hiện tại cũng sẽ không như vậy thành thạo điều luyện. Thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, bà vẽ lại bắt đầu có một ít sinh động. Hiện nhiên từ vừa nãy trong hương phấn đi ra sau khi, hắn cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục trạng thái. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bà vẽ hoàn thành rồi một lần mạnh mẽ đột phá, hắn dẫn bóng đẩy mạnh đến trước sân sau khi chuyển ngang cho Neymar, sau đó chính mình trước cắm bảo, Neymar nếu như đưa ra một cái chọn khe lời nói, Neymar xác thực chuẩn bị đưa ra cuối cùng một trận nhưng mà Reberjiner nhưng xuất hiện ở bên cạnh hắn, ra sức đưa chân, đem bóng trên đường cho gãy xuống. Reberjiner đẹp đẽ cướp đoạn, thực sự là có thể công tiện thủ giữa sân hạt nhân. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, cắt bóng Reberjiner đem bóng chuyển cho tiếp ứng bạn vợ, vợ lập tức bắt đầu dẫn bóng về phía trước. sao em tần lần này phản kích đánh cho tương đương nhanh, bọn họ đem bóng chuyển đến trước sân, bạn vợ phân cho Grealish, Grealish nhìn thấy tạm thời không ai tới phòng thủ, quả đoán chính là một cước đại lực xuất xa, Diogo ra sức đem bóng đập ra, trước cắm vào vì nilsủ đang chuẩn bị đá bồi lại bị về phòng thủ kiểm bẻm bệ chuyển dài giải bơi. Hai bên đều có một lần cơ hội rất tốt, đáng tiếc đều không thể đạt được ghi bàn. Ta nghĩ Baji Di Phương diện nên hy vọng hai người này bóng đều tiến vào đi, như vậy bọn họ liền có thể lấy sân khách ghi bàn ưu thế dẫn trước. đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong, hai bên nhịp điệu thi đấu không hẹn mà cùng chậm lại. vào lúc này hai bên cũng đã gần đi tới cực hạn, khoan một hồi mới có thể càng tốt hơn khởi sướng tấn công. Đội Đu liền đổi ba người, ngắn lìa cùng sẹt lên sân thay đổi hai cái tiền vệ cánh, mà Ảnh Dẹt lên sân thay đổi vị tiếp tục duy trì giữa sân chạy năng lực cùng trước sân sức sống. Sao em tần toàn thể ưu thế vào lúc này thể hiện rồi đi ra, theo thì lại không có quá nhiều người có thể đổi. Hắn chỉ là dùng giờ dạ ít lờ cùng sạ dạ bị ạ thay đổi, bạ dễ đẹp cùng thể năng giảm xuống gì mà gì ạ. Tiếp tục duy trì trên sân một ít biểu lực. Thi đấu 85 phút sau khi, lại lần nữa bắt đầu tiến vào kịch liệt chiến đấu. Sao em tần không muốn tiếp tục mang xuống? ma gì trên dưới kỳ thực cũng không muốn. Bởi vì thể năng trên bọn họ khẳng định là ở hạ phong. Nếu như có thể ở thi đấu giai đoạn cuối cùng tiến vào một cái bóng, như vậy sang em tần phải tiến vào hai cái mới được. Nếu như tiến vào bù giờ thi đấu lời nói, như vậy sang em tần lùi cũng là lớn hơn nhiều lắm. bọn họ khởi xướng mãnh liệt tấn công. vợ dạ thì ở trung lộ đưa ra một cái đẹp đẽ cho khe. quả bóng bay đến cánh phải sạ dại bị ạ dưới chân. người Argentina mạnh mẽ đột phá sau khi đưa ra một cái truyền vào trong. Neymar ở trung lộ bỏ rơi. phía sau đổi tới bạo vệ ngay ở sau hem tầng các cổ động viên tiếng kinh ngạc thời điểm. lịch từ đâm nghiêng bên trong bỏ ra, hiểm hiểm dùng thân thể đem bạo vệ suốt bóng cho cảm đi ra ngoài. Zelit. đặt sát trở lại. hắn ngăn cản Barjensen mẩn tình thế bắt buộc tấn công. bạo trở thành chúa cứu thế hy vọng phá diện đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, bị re lịch dùng thân thể chặn đi ra ngoài quả bóng bị cản sẽ lộ bắt được, hắn lập tức nhấc chân đưa ra một cái chọt khe. Sảng Cổ cầm bóng, sau đó liền dọc theo đường biên bắt đầu rồi mạnh mẽ đột phá. A Di các cầu thủ về phòng thủ cũng tương đương đúng lúc, thêm vào sảng cổ tuyệt đối tốc độ không tính rất nhanh, vì lẽ đó ở hắn quá giữa sân sau khi, đối phương cầu thủ cũng đã quần tới. Sản Cổ một cái dừng tấn cấp, ở tất cả mọi người đều cho rằng lần này phản kích coi như là đình chỉ thời điểm, hắn nhưng vừa nhấc chân, đem sân bóng chuyển đến trước sân bên trái. Ở vị trí này bắt đầu trước cắm vào chính là Đồ đủ thông qua tăng tốc độ, bỏ qua rồi nhìn chăm chú phòng thủ chính mình Thiago Silva, đồ đủ nhấc chân dỡ xuống quả bóng, sau đó thuận thế liền hướng về bên trong vùng cấm vào tới. Thiago Silva cấp tốc về phòng thủ, hắn từ mặt bên chặt đứt đổ đủ đối mặt khung thành con đường, đồ đủ cũng không có mạnh mẽ đột phá, mà là dẫn bóng đường chéo vọt vào vùng cấm, điều này làm cho hắn thoáng lẹ khỏi khung thành con đường. Thiago theo vào tới, nhưng mà ngay ở hắn sông tới trong mấy mắt, đổ đủ dỡ chân đập về, liền đem bóng từ bên trái khái đến phía bên phải, tiếp theo cả người một cái dừng khẩn cấp xoay người, liền từ đột nhiên không kịp chuẩn bị Thiago trước người cắt ngang qua thứ liên ngưng khóa nhỉ xoay người qua người, thì lần này cũng không còn cách nào xoay người, hắn dù sao tuổi không nhỏ, đối với tự thân năng lực quản lý cũng đang giảm xuống, hướng ngang đột phá thì sau khi còn lại một cái kìm bẻ bệ thì càng không nguy hiếp gì, Đồ đủ nhấp chân liền làm một cái sút bóng động tắt giả, dù do hắn đưa chân đi cản, nhưng cấp tốc một cái cắt ngang, lại lần nữa bỏ qua rồi hắn, liền quá hai tên đối phương trung vệ, Đồ đủ lúc này mới lên chân, dùng sức đem bóng đá ra ngoài, quả bóng gào thét bay về phía cung thành dưới góc trái, trận đấu này làm ra nhiều lần cứu thua gì cô cũng lại không thể ra sức. Tuy rằng hắn làm ra cứu thua động tác, nhưng là vẫn như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng từ tay của chính mình trước bay vào không thành. Trên khán đài bùng nổ ra trời long đất lở bình thường tiếng hoan hô. Đồ đù. Đồ đu, Lại là đồ đù. Hắn là sao em tần đáng giá nhất tin cậy cầu thủ. Mai khai nhị độ. Liên tục hai cái tràn ngập năng lực cá nhân vi bản. Đầu tiên là một cái tiếp cận 30 mét xuất xa, sau đó là bên trong vùng cấm liền quá hai người sau khi dứt điểm. Hắn trang ti on-lit vi bản đã đi đến 15 điều này làm cho hắn khoảng cách cờ Ziti Ano Jono một mùa giải trang The Only Ghi bản kỷ lục chỉ kém hai cái bóng. Vĩ đại sa thủ. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, sao em tần các cổ động viên điên cuồng hò hét, mà đố đủ nhưng là nhắm phía dưới khán đài, một bên chạy trốn, một bên dùng nắm đấm đấm vào bộ ngực mình sao em tần đội huy. Tuy rằng cuộc tranh tài này hắn so với bạ vệ vẫn là thiếu tiến vào một cái bóng, nhưng là ai cũng biết, vào lúc này, cuộc tranh tài này duy nhất nhân vật chính, chính là hắn. Trừ phi trong thời gian còn lại, bạ vệ có thể lại tiến vào một bóng, để Bari bắt hai hiệp thắng lợi cuối cùng. Baji trên dưới sát thực cũng còn chưa tới từ bỏ thời điểm, thay đổi cặp trụ mỏ tỉnh cùng ý đi, thay đổi hậu vệ kìm em bệ, giữa sân vợ giả thì, chuẩn bị khởi sướng cuối cùng mãnh liệt tấn công. Nhưng mà tuy rằng ở trước sân xây nhiều như vậy tiền đạo, tấn công hiệu quả, nhưng cũng không là quá tốt. GESU đổi digger, Southampton bắt đầu thu về phòng thủ, sau đó thành công tướng lĩnh trước tiên ưu thế duy trì đến kết thúc. Chương 1090, đồ đủ sáng tạo lịch sử chương 1090, đồ đủ sáng tạo lịch sử trận đấu kết thúc. Southampton sân nhà 4-3 đánh bại Paris xông vào mùa giải này Champions League trận chung kết. Đây là bọn hắn liên tục bảy năm tiến vào trang Dion only trận chung kết. Vĩ đại sao Hampton. Cuộc tranh tài này bọn họ một lần cũng tương đương nguy hiểm, nhưng là bọn họ cũng vượt qua đến rồi. Sao Hampton các đội viên ở đây tiến tới hành điên cuồng chúc mừng. Đây là bọn hắn nên được. Tuy rằng tại bên trong giải đấu bọn họ sẽ không có cơ hội gì, nhưng là bọn họ gái này mùa giải vẫn như cũng là thành công. Các cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng. J -e đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn chỉ là cùng chèo nắm tay lại, sau đó liền bắt đầu vung tay hoan hô, nhìn hắn điên cuồng chúc mừng dám vẻ, Theo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó liền xoay người rời đi. Thanh phụng người thất bại, sát thực vào lúc này cũng không có lời nào dễ bàn. Cuộc tranh tài này rất đặc sắc, chúng ta cuối cùng thắng, bạn vẽ biểu hiện rất xuất sắc, hắn là một cái đỉnh cấp tiền đạo, nhưng là chúng ta có đủ đủ, hắn đồng dạng là một cái đỉnh cấp tiền đạo. Cái này mùa giải chúng ta đi đến cuối cùng, còn có có thể tranh cấp vinh dự, tuy nhiên đã là liên tục lần thứ bảy, nhưng cũng không sẽ làm chúng ta có cái gì bình thường tâm thái. Đúng, chúng ta hiện tại rất cao hứng, lúc nào tiến vào trang ti League trận chung kết đều sẽ khiến người ta cảm thấy cao hứng. Trận chung kết đối thủ, tùy tiện, bất kể là ai, chúng ta đều sẽ đánh bại bọn họ. GF2 ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên nói đối với Southampton emần tới nói bọn họ xác thực đã không để ý trận chung kết đối thủ là ai ngược lại là muốn đánh bại đối thủ ngày thứ hai Southampton trận chung kết đối thủ công bố bay không có lại cho đối với điện thoại động sẽ bọn họ ở sân nhà bà không toàn thắng đối thủ làm gì mai khai nhị độ lễ hoàn thêm gấm thêm hoa ở kết thúc trước đồng dạng đánh vào thứ 15 cái trang tí on đi bản đuổ kịp đồ đủ số bàn thắng hai bên cạnh tranh có thể nói là càng ngày càng kịch liệt chỉ có điều cùng đồ đủ so ra hiện lễ bản liền có vẻ hơi không đủ giải đấu bên trong Đồ đủ so với hắn nhiều tiến vào một cái, còn có hai trận mà lễ đoạn chỉ còn giữ lại một hồi giải đấu. Cái khác cup thi đấu thi đấu, đồ đủ ghi bàn cũng nhiều hơn, hắn tại đây cái mùa giải các hạng thi đấu bên trong gộp lại đã tiến vào 72 cái bóng, khoảng cách Messi ghi chép, chỉ còn dư lại một cái. Mà hắn còn có 4 trận thi đấu có thể đá, nói cách khác, đánh vỡ Messi một mùa giải câu lạc bộ ghi bàn kỷ lục, hầu như đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lấy hắn dưới nửa mùa giải điền quần ghi bàn số lượng, xung kích Messi cả năm một cái ghi bàn ghi chép, tựa hồ cũng sẽ không có vấn đề gì hiện tại đấu đủ không nghi ngờ chút nào là tốt nhất đấu đủ, mà lệ hoàn tuy rằng cũng là tốt nhất lệ hoàn, nhưng là từ tuổi tác hắn xem thì sẽ biết hắn đối lập đấu đố đủ, gặp có chút được thế. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở đấu đủ trên người, hắn đón lấy có thể đi vào bao nhiêu cái bóng, đây là một cái sẽ làm người tích cực suy đoán sự tình. Sao em ở sau đó một vòng giải đấu là sân khách đá với bước nào trên lý thuyết đây là đấu đủ soạn ghi bàn một cái cơ hội tốt, nhưng mà ZS nhưng làm ra một cái lớn mật lựa chọn. Cuộc tranh tài này hắn phái ra toàn bộ thay thế bổ sung, liền ngay cả đấu đủ cùng Zebre Zierer cũng đều ngồi ở trên ghế dự bị. trời ạ, đồ đủ lại không ra trận. Jesu đang suy nghĩ gì? chẳng lẽ nói đang giải thích thành viên dồn dập suy đoán bên trong. đồ đủ ngồi ở trên ghế dự bị nhưng cười đến rất vui vẻ dáng vẻ. hắn xác thực không để ý cuộc tranh tài này ra trận không ra trận. lễ bàn còn suất lại một hồi thi đấu, hắn cũng là chỉ đá một hồi giải đấu. như vậy tự tin, đương nhiên là có một không hai. đây là đồ đủ tự tin, cũng là sao em tần 7 ra tự tin. cuối cùng cuộc tranh tài này, sao em tần sân khách hai không đánh bại đối thủ? có điều theo li cũng đánh bại đối thủ. Levi và bốn rốt cục bắt được cái này mùa giải giải đấu quan quân, trước bọn họ dẫn trước sang Southampton 6 phần, vẫn không thể tuyên bố chính mình sớm thắng lợi. Southampton giải đấu còn sót lại một hồi, mà cuộc tranh tài này là ở một cái tuần lễ sau, Southampton các cầu thủ có thể đầy đủ nghỉ ngơi một chút. Tại đây cái trong lúc, Bundesliga một vòng cuối cùng đá xong xuôi, lệ đoàn trong trận đấu đạt được một cái ghi bàn, điều này làm cho hắn giải đấu ghi bàn hình ảnh nắt quắng ở thứ 41 cái. Hắn cũng lộ ra vẻ mỏi mệt mệnh, chuyện này với chúng ta trận chung kết là một cái chuyện tốt. JESU cười to nói với bợn nhỏ Li. Dù sao hắn thật trạng thái cũng kéo dài rất lâu, hơn nữa tuổi tác hắn cũng không nhỏ. Ván Leo Lý đồng dạng cười nói: "Loại này cách không cạnh tranh, kỳ thực cũng rất tha tinh lực, nhưng là đố đủ tuổi trẻ, tha đổi, hắn mới 23 tuổi, coi như lại mệt, ngủ trên ngủ mở giấc, thể lực cũng sẽ trở nên vô cùng phong phú. Mà Lệ Hoạn nhưng là ngoài 30, cái tuổi này cầu thủ, khôi phục lại liền không người trẻ tuổi như vậy nhanh. Mà dù đủ không tham gia trên một vòng thi đấu, cũng là ở đối với Lệ Hoạn cách không thì uy. Ta không chiếm món hời của ngươi, tránh cho các ngươi đến thời điểm nói bởi diễn so với ta ít, cho nên mới thua." Trên thực tế thống kê một hồi hai bên giải đấu ra trận thời gian, liền biết, trái lại là ra trận càng nhiều đấu đủ, đủ, ra trận thời gian muốn càng thiếu một ít, bởi vì rất nhiều thi đấu hắn đá cái 60 phút liền ra sân, mà lẽoạn, nhưng là cơ bản đánh đẩy sở hữu thi đấu. Dù sao Bundesliga thi đấu ít, hắn không cần quá tiết kiệm thể năng. Vì lẽ đó chỉ cần đấu đủ ghi bàn càng nhiều, sẽ không có người có thể đối với hắn chiếc giày vàng thượng thuyết tam đạo tứ. Giải đấu một vòng cuối cùng rốt cuộc đến. Em tần sân nhà đá với xếp hạng thứ 8 xếp phụ United. Sếp Phủ mùa giải này biểu hiện có thể gọi xuất sắc, bọn họ thành tựu thăng hạng, lại có thể xếp hạng ở vị trí này, bản thân liền đầy đủ chứng minh bọn họ xuất sắc. Cuộc tranh tài này hiển nhiên càng khó đánh ít, tuy rằng Sếp Phủ Unai so sánh thi đấu đã không để ý, nhưng là tại đây dạng một hồi muôn người chú ý thi đấu bên trong, bọn họ hay là muốn nỗ lực thể hiện xuất sắc, chứng minh chính mình sẽ không thả nước. Đáng tiếc chính là, sao em tần cũng không cần bọn họ thả nước, đồ đủ cũng không cần bọn họ thả nước. 90 phút sau cuộc tranh tài, Sếp Phủ các cầu thủ tiết rời đi sân bóng, biểu hiện của bọn họ cũng không kém trong trận đấu bọn họ vẫn đang chạy ở công phòng thủ. Bọn họ thậm chí trước tiên ở hiệp 1 đạt được đi bàn, đồng thời vẫn đối với Đỗ đủ tiến hành nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ. Nhưng mà vẫn là cũng không có cái gì chúng dùng. Hiệp 1 kết thúc trước Đỗ Đỗ liền san bằng tỷ số, sau đó ở hiệp 2 bắt đầu sau không lâu mai khai nhị độ, phút thứ 84 trình diễn hạ trận, đặt bước cuộc tranh tài này thằng cùng. 44 cái đi bàn. Điều này làm cho Đỗ đủ tại đỉnh hình lần cấp giải đấu trong lịch sử xếp hạng thứ 3, cùng nhìn đặt năng hàng. Hiện tại trước mặt hắn, chỉ còn dư lại 60 bóng ý, cùng 49 bóng gốc cạ lệ giờ dở. 23 tuổi đủ đủ, chính đang sáng tạo thuộc về mình lịch sử. Mà cái này hát Chị cũng làm cho hắn mùa giải này câu lạc bộ ghi bàn đạt đến 75 cái, chính thức vượt qua Messi, trở thành lịch sử người số 1. Mà hắn còn có 2 trận thi đấu muôn đá, có thể đem số liệu này tăng cao đến mức nào đây? Đây là tất cả mọi người đều đang suy đoán một chuyện trương 1091 trước tiên mất bóng sợ cái gì trương 1091 trước tiên mất bóng sợ cái gì sang em tần trận này cúp FA trận chung kết đối thủ là Chelsea làm mắt xuất lĩnh Chelsea dứt vào cúp FA điều này làm cho vị trí của hắn vững chắc một chút dù sao cái này mùa giải câu lạc bộ cho chống đỡ độ kỳ thực không cũng coi là quá lớn dưới tình huống như vậy còn có thể đạt được thành tích như vậy cũng xem là tốt giải đấu bên trong Chelsea xếp hạng sau cùng thứ năm bọn họ cùng mở ưu điểm như thế nhưng là hiệu số bàn thắng thua trên lệnh mấy cái nhưng cũng khóa chặt một cái UEFA ở rồi ba tư cách dự thi ở lít là sao em UEFA trận chung kết dự thi hai bên cũng đã bắt được châu Âu tư cách tranh tài tình huống, giải đấu thứ 6 hỗn vừa cùng thứ 7 Arsenal đều bắt được UFA ở Europa Palace vé vào trận, rất hiển nhiên chính là, tuy rằng năm nay giải đấu một lần có vẻ khá là hỗn loạn, có điều bảy vị trí đầu vị trí vẫn như cũ vững chắc. Giải đấu đệ nhất Liverpool bắt được 99%, phân, Southampton nhưng là 93%, phân. Liverpool lần này quan quân được cho là không vấn đề chút nào, tuy rằng hậu kỳ bọn họ có một ít chập trùng, nhưng là có thể bắt được 99%, phân, đủ để chứng minh bọn họ ưu tú, nhưng là dưới tình huống như vậy, Southampton đều truy đuổi đến cuối cùng Cũng quả thật làm cho người cảm thấy đến dần mình. Thứ ba Man City nhưng là 81 mức phân, cùng trước hai tên có rõ ràng chiến lệnh, nhưng là thứ tư MU, điểm cũng chỉ có 66 phân. Coi như là bảy mạnh, hiện tại cũng chưa trên ba cường cùng dưới bản kết. Newhamber ly sân bóng, nên đón cup FA trận chung kết. Southampton đá với Chelsea. Rất hiển nhiên chính là, tuy rằng sau 9 ngày, Southampton còn có trang Di trận chung kết môn đá, nhưng mà Southampton cũng sẽ đem hết thể chú ý lực, trước tiên đặt ở cuộc tranh tài này bên trong lại nói, GES thậm chí sẽ không duy trì hắn đã duy trì thời gian giải như vậy thay phiên chiến thuật. Toàn chủ lực ra trận, cùng Chelsea khỏe mạnh đến trên một hồi, sau đó lấy trạng thái tốt nhất, đi nghênh đón Champions League trận chung kết. Hiện tại không có người so với Jesus càng rõ ràng biết, ở mùa giải thời khắc cuối cùng, nên làm sao đi làm? Bởi vì những cái khác huấn luyện viên trưởng nhiều nhất cũng chính là một hai lần mùa giải kết thúc còn muốn đá châu Âu thi đấu trận chung kết kinh nghiệm, mà hắn đã là liên tục lần thứ 10. Thêm vào UEFA Europa League thi đấu, liên tục lần thứ 10. Đây là hắn độc nhất vô nhị kinh nghiệm, cũng là Southampton mạnh mẽ nhất can nguyên. Hai bên cầu thủ đã ra trận. Southampton cùng Chelsea đều là tinh anh ra hết đồ đủ phái ra hắn gần nhất quen thuộc 4-3-3 đội hình thủ môn mẹ đi hậu vệ cản cello araujo cùng trí giữa sân zerev junior gries và bờ tiền đạo ví nhìn rủ đồ chelsea thủ môn là cả bạ rổ giá cao thủ môn kệ bạ bị đặt ở trên ghế dự bị hậu vệ anh tí lì cụ bé ta juma cờ gì giữa sân cổ bài zardino mở alonso tulisi rút một người trước mẹ bị mắt đặt ở trên ghế dự bị rất hiển nhiên chelsea muốn dùng tấn công để giải quyết cuộc tranh tài này đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Jesus cùng lam mắt nắm tay, nhưng không có hàn nguyên, mà là trở lại vị trí của mình. Hắn cùng lam phát không cái gì giao tình, hơn nữa lam phát cái này mùa giải liền không thế nào dùng can hệ, e, cũng làm cho hắn có chút khó chịu. Đây chính là hắn hai tướng. Chelsea bỏ ra thật nhiều tiền mới đào đi, kết quả không quý trọng, vậy tại sao không thấp giới trả lại ta mà? đương nhiên, can hệ e không thể ra trận. Jesus kỳ thực cũng rất vui vẻ. ít đi như vậy một cái phòng thủ hắn tướng, sao em cần muốn tổ chức tấn công, liền có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa Chelsea cái này thủ phát, 442 không giống 442 4-3-3 không giống 4-3-3, ba cái giữa sân phòng thủ cùng chạy năng lực đều hơi kém một chút, vừa vặn có thể để cho sang em tần khỏe mạnh bày ra một hồi chính mình tấn công trên phong thái. Hai bên cầu thủ bắt đầu chia tán ở trên sân bóng, cuộc tranh tài này đối với Chelsea tới nói là mùa giải này cuối cùng một trận, ở đấu trí trên, bọn họ cũng không so với sang em tần kém bao nhiêu. Chỉ có điều cuộc tranh tài này hai bên giữa sân đều có vẻ phòng thủ hơi yếu, vì lẽ đó cuộc tranh tài này ở tấn công trên biểu hiện xuất sắc, hiện nhiên có thể để cho các cổ động viên càng thêm chờ mong một ít. Mở bóng sau khi hai bên rất nhanh sẽ ở giữa sân triển khai tranh tài, bọn họ giữa sân đều có không tầm thường năng lực tiến công, ở giữa sân đặt chân sau khi cũng có thể rất tốt thể hiện ra giá trị của chính mình. dẫn đầu làm khó dễ, là sao hampton. thi đấu mở màn vẹn vẹn 3 phút, chi lực trước cắm vào kiến tạo, sau đó đem bóng bấm bóng cho gersis, gersis dẫn bóng đột phá đến đường biên ngang, mạnh mẽ đột phá ạt tỷ lệ cù hệ tạo phòng thủ, sau đó đem bóng bấm bóng đến bên trong vùng cấm, phía sau xuyên vào sạn, cổ hất đầu cơ môn, quả bóng thoáng lệch ra đường biên ngang. chelsea không cam lòng yếu thế cấp tốc khởi sướng một lần phản kích, cố bóng. Quả bóng chuyển đến Mo Unter dưới chân, Mo Unter ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng quả đoán lên chân sút bóng, bị mẹn đi bay người đem bóng nào đi ra ngoài. Hai bên lẫn nhau đến rồi một lần đôi công sau khi, thi đấu liền bắt đầu đánh cho đối lập mở ra, mà trước tiên đạt được ghi bàn, nhưng là Chelsea. Giọt gì nổ trung lộ dẫn bóng đẩy mạnh, sau đó đem bóng chuyển cho tiếp ứng Vũ Lị Vũ chọn khe phía sau, trước cắm vào Mo cầm bóng, sau đó đem bóng chuyển đến trung lộ, đi rút cầm bóng, lại bị Zeljic lập tức liền ngăn ở trước mặt, đi rút lựa chọn chuyển về. Vừa nãy chọn khe đủ lì xịt trước cắm vào tiếp bóng sau khi thuận thế một chuyến, thoảng qua vội vàng về phòng thủ chi lẻo. Sau đó quả đoán lên chân sút bóng, này chân sút bóng đánh một cái góc xa, hầu như là dán vào xa nhà cột bay vào không thành, mẹ đi ra sức cứu vua, vẫn như cũ trên lệch như vậy một điểm. Chelsea trước tiên đạt được ghi bàn. Trên khán đài đám cổ động viên Chelsea bắt đầu cao giọng hò hết lên, nhưng mà đối với Southampton các cầu thủ tới nói, bọn họ nhưng cũng không gặp bởi vì như vậy một cái mất bóng, mà xuất hiện mặt trái tâm tình. Mất bóng, lại đoạt về đến là được. Chelsea lần này tấn công đánh cho sát thực rất đẹp, nhưng là cùng chúng ta so ra còn hơi kém hơn một chút. Southampton một lần nữa mở bóng sau khi cấp tốc khởi sướng tấn công. Chelsea ở mở màn sau 5 phút đạt được ghi bàn, mà ở tại bọn hắn ghi bàn sau khi 3 phút, Southampton liền san bằng tỷ số. Giữa sân nhanh chóng lan truyền, lùi lại đến giữa sân sản cổ đưa ra cho khe, trước cắm vào Vinícius sút tiếp bóng, sau đó ở bên trong vùng cấm đem bóng dập đầu trở về, đồ độ lực dừng bóng, tựa hồ phải dùng hết sức bóng, nhưng đem bóng xảo diệu đến vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng, trước cắm vào sẵn ở vị trí này sút bóng. Quả đoán lên chân ép sát mặt đất sụp bóng. Quả bóng ép sát mặt đất bay vào Chelsea khung thành. Cả bạn lờ dối tuy rằng làm ra cứu thua, nhưng là vẫn như cũ chênh lệch một bước. Đẹp đẽ phối hợp. Sao em tần trước sân Tam xoa kích tinh diệu phối hợp? Đây thực sự là một cái khiến người ta cảm thấy đến vui hài vui mắt tấn công xáo lộ. Sản cổ truyền dài. Vi Nhìn sụp sau khi đột phá chuyển bóng, đổ đủ làm bóng, trước cắm vào sản cổ dứt điểm. Chelsea hàng phòng thủ cũng rất nỗ lực, nhưng là hoàn toàn không chống đỡ được bọn họ điên cuồng tấn công. Trưa 1.992, Bốc đồng vượt qua kinh nghiệm chương 1.992, Bốc đồng vượt qua kinh nghiệm mở màn không tới 10 phút, hai bên liền trong trận đấu các tiến vào một bóng. Rất hiển nhiên chính là, tại đây dạng một hồi thi đấu bên trong, hai bên đều ở tấn công trên, có tương đương xuất sắc trạng thái. Đây đối với Trung lập fan bóng đá tới nói, đương nhiên là một chuyện tốt, bọn họ có thể nhìn thấy càng nhiều ghi bàn. Mà đối với hai bên fan bóng đá tới nói, nhưng là một cái đau cũng vui sướng sự tình, bọn họ cũng có thể thưởng thức được càng nhiều ghi bàn, nhưng là cũng sẽ càng nhiều vì là đối phương ghi bàn mà cảm thấy phiền muộn cùng khó chịu. Có điều này bản thân liền là bóng đá một phần. Làm phát mang đội, Chelsea tấn công vẫn là rất sắc bén, hắn chỉ ít biết được làm sao nhường bóng tinh môn phát huy ra năng lực cá nhân, mà Chelsea cũng không thiếu xuất sắc ngôi sao bóng đá. GESU nói với Bernard Lee. Bernard Lee gật đầu, xác thực, Chelsea bất kể nói thế nào, đều sẽ có xuất sắc cầu thủ, dù sao bọn họ tài lực là vẫn không thành vấn đề, tuy rằng Abu mấy năm qua không có điên cuồng mê tiền, nhưng mà lấy bọn họ gấp gáp cùng thành tựu London đội bóng thu vào, bình thường vận doanh đều sẽ không thiếu được tập trung vào tài chính. London như vậy thành phố lớn, đội bóng vẫn tương đối được trời cao chăm sóc. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi hai bên tiếp tục ở đây tiến tới hành đối công. Ulysses ở đây trên có vẻ rất sinh động, dùng tốc độ của hắn cùng kỹ thuật không ngừng bày ra hắn trình độ. Mấy phút sau khi chính là hắn liên tục rê bóng sau khi thoáng qua rê bờ Nơ cùng trí lẹo cắt vào vùng cấm sau khi lên chân số bóng, có điều mẹ đi chạm vị rất tốt, bay người đem bóng cho cản đi ra ngoài. Mẹ đi càng ngày càng thành thục. ZS -E than thở một tiếng, Matilde cũng rất tốt, có hai cái ưu tú thủ môn có lúc cũng là một loại khổ nào a. Bơm eo nhưng là thở dài một tiếng. G.E.S.U. Gucu, mẹ đi hiện tại là 28 tuổi, chính là một cái thủ môn tối hoàng kim tuổi tác, mà Đại Martin cùng hắn cùng tuổi, chỉ là nhỏ mấy tháng tương tự nằm ở một cái thủ môn tốt nhất tuổi. Hắn cái này mùa giải thành tựu thay thế bổ sung biểu hiện cũng tương đương xuất sắc, dưới tình huống như vậy, nếu như còn để cho bên trong một cái đánh dự bị thủ môn lời nói, tự hồ có hơi tàn nhẫn. Cái này mùa giải Đại Martin là bởi vì trước ở Arsenal cơ bản không đánh như thế nào qua thi đấu, vì lẽ đó con con thay thế bổ sung cũng không đáng kể, nhưng mà sang năm đây, một cái thành thủ thủ môn rất khó thỏa mãn một cái mùa giải mười mấy trận ra trận đến thời điểm cũng chỉ có thể từ bỏ một cái trong đó. lắc lắc đầu sau khi, đồ đủ sẽ không có suy nghĩ nhiều cái gì. vấn đề này coi như muốn giải quyết cũng là mùa hè sự tỉnh, hiện tại không cần suy nghĩ nhiều. đứng bước đối phương này một làn sóng tấn công sau khi, sao em tần thế tiến công, đón lấy bắt đầu từ từ lên. reber junior ở trung lộ chuyển bóng, vạn vờ về phía trước đột phá bị đối phương hậu vệ đẩy ngã, sao em tần thu được một cái trước sân đá phạt. đồ đủ cùng reber junior đồng thời đứng ở bóng trước, cuối cùng là đồ đủ lên chân xuất bóng, quả bóng càng qua bước từ người. Chelsea Argentina lão thủ môn cả bạ lở rồ ra sức cứu thua vẫn như cũ kém một chút, có điều quả bóng nhưng từ trên sàn ngang bay qua, thoáng cao hơn. Trên khán đài vang lên xem tần các cổ động viên tiếc nuối tiếng thở dài, cái này đã phạt đánh cho rất tốt, đáng tiếc kém một chút. Lam mắt lắc lắc đầu, vừa nãy lần này thứ vừa, cả bạ lở rồ rõ ràng chậm một chút, có điều cũng bình thường, cả bạ lở rồ là 81 năm sinh ra, năm nay đều 39 tuổi, tuy rằng trạng thái duy trì đến không sai, là một cái đáng tin thủ môn, nhưng là dù sao lứa tuổi, thành hiệu thủ môn, rất nhiều động tác đã không phải 30 tuổi như vậy có thể ung dung làm được nếu không là kẻ bạ thực sự vô căn cứ, hắn cũng sẽ không ở trận này thi đấu bên trong phái gia lão thủ môn cả bạ lờ rồi sao thêm tần tấn công vẫn còn tiếp tục, lùi lại đến giữa sân đổ đủ đưa ra đẹp đẽ cho khe. vi nhịn sụ đường biên xuyên vào bên trong vùng cấm tiếp bóng, a tý lì củ hệ tạ rất tốt kẹt lại vị trí, chặt đứt hắn cùng quả bóng trong lúc đó liên hệ, quả bóng cuối cùng ra đường biên ngang, vì nhịn sụ chỉ có thể phiền muộn trở về chạy. cùng a tý lì củ hệ tạ như vậy kinh nghiệm phong phú hậu vệ so ra, hắn vẫn là khiếm khuyết một chút kinh nghiệm. bất quá tuổi trẻ vi nhịn thiếu chỉ là kinh nghiệm nắm giữ, nhưng là bốc đồng cùng linh xảo vẹn vẹn quá 3 phút, vì nhìn sụ ngay ở đường biên cầm bóng sau khi liên tục lay động, thoát khỏi át tí lì củ hệ tạo phòng thủ, sau đó đem bóng chuyển đến vùng cấm mặt khác một bên, sản cô không giữ bóng trực tiếp truyền về, theo vào đỗ đủ không giữ bóng trực tiếp vô ly, quả bóng gào thét bay vào khung thành góc chết. Sao thêm tần các cổ động viên phát sinh tiếng hoan hô, có điều rất nhanh bọn họ liền bắt đầu mang lên, chọn tài biên nâng lá cờ, sản cô tiếp bóng thời điểm cũng đã giải bày, vì lẽ đó cứ việc đỗ đủ sút bóng tương đương đẽ, vẫn như cũng chỉ có thể coi là một cái vô hiệu đi bàn. Bất quá lần này không có mất bóng, không có nghĩa là lần sau cũng sẽ không ném vẹn vẹn sau một phút, Reber Junior giữa sân đưa ra đẹp đẽ quá đội đầu, vì nhịp sụt cao tốc trước cắm vào bỏ qua rồi ăn tỷ lệ cụ hệ tạ. Sau đó chuẩn bị tiếp bóng, đội vàng về phòng thủ ăn tỷ lệ cụ hệ tạ dẹp đi vì nhịp sụt. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, Penalty. Từ dưới đất bỏ dậy đến vịn nhịp sụt dùng sức bung vẩy một hồi nắm đấm, ăn tỷ lệ cụ hệ tạ chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Hán Phạm quy cũng là bất đắc dĩ, cái này tuổi trẻ bờ ra dư tiền đạo cánh ở tốc độ cùng kỹ thuật trên, thật là có qua người địa phương. Rất nhiều lúc hắn có thể dựa vào kinh nghiệm tới đối phó vì nhịn sụ, nhưng là làm người mở ra dù có đầy đủ không gian cùng bắt được bóng sau khi, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Dù sao tuổi tác hắn cũng không nhỏ. Đồ Đủ chạy tới cùng vì nhịn sụ vô tay, sau đó chuẩn bị chủ phạt cái này penalty. Hắn bây giờ đối với mỗi cái bóng đều rất khát vọng, hơn nữa hắn không chủ phạt đền bóng cũng chỉ là tại trang tí Only bên trong cùng lễ bạn phân cao thấp mà thôi. Đem quả bóng thả lên chấm phạt đền, sau đó Đồ Đủ ưỡn thẳng lưng, nhìn đối diện cả bạn Lở Dồ. Một cái gần 40 tuổi lão thủ môn, kinh nghiệm khẳng định rất phong phú. Nhưng mà phản ứng nhưng chưa chắc có lúc còn trẻ như vậy sắp rồi. Trong nháy mắt này, Đồ Đủ liền quyết định chính mình muốn đá một cái góc chết. cho tai chính tiếng còi vang lên sau khi, Đồ Đủ chạy lấy đà, lên chân. Quả bóng dán vào xa nhà cột bay vào khung thành. Đồ Đủ phán đoán không có sai, cả bã lở rổ tuy rằng phán đoán đúng rồi phương hướng, nhưng mà hắn ra sức cứu thua cũng vẫn như cũ chênh lệch như vậy một điểm không thể đụng tới quả bóng. Nhìn thấy ghi bàn sau khi, Đồ Đủ vung vậy một hồi nắm đấm, sau đó bắt đầu rồi thuộc về hắn chúc mừng. Đây là hắn mùa giải này thứ 76 cái ghi bàn. Đồ Đủ bắt đầu rồi hắn chúc mừng. Cái này mùa giải hắn ở các hạng thi đấu bên trong đều đạt được có đủ nhiều ghi bàn, thực sự là một cái khiến người ta sợ sệt ra hỏa. Đồ đủ thể hiện gia đình cấp đạt được năng lực. Hắn mới 23 tuổi, như vậy trạng thái hắn sẽ kéo dài thời gian bao lâu đây? Ngấm lại chính là một cái khiến người ta cảm thấy đến chuyện đáng sợ. Hiện tại Chelsea lại lần nữa là hậu, đây đối với bọn họ tới nói có chút khó khăn, nếu như đón lấy bọn họ không thể biểu hiện càng tốt hơn một điểm lời nói, trận này trận chung kết, bọn họ chỉ sợ liền rất khó khăn. Trên khán đài sân Hemton các cổ động viên tiếng hoan hô càng to lớn hơn. Chưa 1093 Cũng coi như tiểu tam quan vương chương 1093, cũng coi như tiểu tam quan vương sang hem tần lại lần nữa rất trước, để Chelsea trên giới sát thực chịu đến nhất định đả kích. Hơn nữa sang hem tần trước sân tam xoa kích hài lòng trạng thái, cũng quả thật làm cho bọn họ cảm thấy đến hoảng sợ. Ba người đều là tốc độ kỹ thuật rất xuất sắc cầu thủ, mà tốc độ của bọn họ cùng lính xảo, nhưng là để Chelsea hàng phòng thủ tương đương đau đầu. Như vậy đối kháng bên dưới, coi như là qua lại đôi công, Chelsea cũng sẽ càng thêm chịu thiệt. Mà để bọn họ cho căn rách sự tình ở sau 10 phút phát sinh, ở liên tục chạy nước rút về phòng thủ đối kháng vì nìn sủ sau khi, anti củ nghệ tạ đang chạy bên trong kéo tổn thương bắt đuổi, trải qua trị liệu sau khi trở lại trên sân, có điều rất nhanh hắn vẫn là không có cách nào chống đỡ lại, chỉ có thể bị đổi ra sân. Làm bắt bất đắc dĩ dùng tuổi trẻ hậu vệ tổ mò gì thay đổi anti củ nghệ tạ, hắn hiện tại trong tay có thể sử dụng cầu thủ kỳ thực cũng không nhiều. Thay đổi người sau khi có chút cùng chung mối thủ Chelsea phát động mấy lần phản kích cũng sáng tạo một chút cơ hội tốt nhưng mà ở Southampton cố phòng thủ bên dưới cũng không có khả năng đạt được ghi bàn. Mẹ đi đập ra dọt gì nổ sút xa cùng ghi rút đánh đầu mà Southampton cũng dựa vào phản kích sáng tạo hai lần cơ hội có điều đều kém một chút. trong tay chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi Southampton 2-1 dẫn trước tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Hiệp hai tấn công đánh cho càng linh hoạt một điểm hiểu chưa chúng ta hiện tại dẫn trước Chelsea cũng chỉ có thể công đi ra. Hướng chi chiến thuật của bọn họ chính là tấn công. Như vậy ở hậu trường, chúng ta gặp có càng nhiều cơ hội tới đạt được ghi bàn. Chỉ đơn giản như vậy, lại tiến vào một cái bóng, chúng ta liền có thể giết chết thi đấu. JES ú bung về nắm đấm ở phòng thay đồ bên trong gọi, các cầu thủ dồn dập gần đầu. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Chelsea lại lần nữa tao ngộ đá kích, Ở một lần tấn công bên trong, Vũ Lì xịt mạnh mẽ dẫn bóng sau khi lên chân sút bóng, quả bóng lệch ra đường biên ngang. Nhưng mà ở suốt bóng sau khi Vũ Lì xịt liền ngã địa, hắn đồng dạng kéo tổn thương bắt đùi không cách nào kiên trì, bị Mesut thay thế xuống sân. Lam này vẫn luyện có vấn đề đi. Jesu cùng vợ neo hai mặt nhìn nhau nhìn, sau đó Jesu nói tầm một tiếng. Có khả năng, không phải vậy làm sao một hồi thi đấu hai người kéo thương. Vợ neo trả lời nói. Như vậy thương bệnh dẫn đến thay đổi người kỳ thực là rất tổn hại sĩ khí, đặc biệt là còn ảnh hưởng đến đội ngũ điều chỉnh, cũng chính là bây giờ có thể đổi năm người, thay đổi trước đây, hai lần bị thương dùng đi hai cái thay đổi người tiêu chuẩn, cái kia trên căn bản liền không có cái gì điều chỉnh chỗ trống. Chelsea tinh thần hiện tại sát thực cũng bắt đầu trượt, liên tục chịu đến chúng tỏa, bản thân bọn họ cái này mùa giải biểu hiện liền không ra sao, kiên trì đến hiện tại. Sao thực cũng có chút không tiếp tục kiên trì được. Điều này làm cho Southampton tấn công bắt đầu càng thêm thuận lợi, bọn họ không ngừng khởi xướng tấn công nhanh, để Chelsea phòng thủ mệt mỏi đồng thời, tấn công cũng bị đánh gãy đến rời ra phá nát. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 67, Southampton mở rộng điểm số ưu thế, cản sẽ lộ ở cánh phải dẫn bóng mạnh mẽ đột phá đến trước sân, sau đó chuyển cho trung lộ Đồ Đủ, Đồ Đủ cầm bóng về phía trước, cho khe vùng cấm bên trái, trước cắm vào vị nịt sủ cầm bóng sau khi một cái đẹp đẽ hướng ngang chụp bóng qua người, từ Zuma bên người vọt tới, sau đó chân trái ngay lập tức lên chân sút bóng. Quả bóng gào thét bay vào khung thành góc chết, 3-1. Southampton trước sân tam xoa kích các một cái đi bàn, trợ giúp Southampton đặt bước thi đấu thắng lợi. Tuy rằng đố Đủ chỉ là tiến vào một cái penalty, nhưng mà hắn hai lần kiến tạm nhưng trợ giúp vị nín sủ cùng sản khổ các tiến vào một bóng, biểu hiện như vậy, quả thật làm cho người không lợi nào để nói. Chelsea vào lúc này vẫn có hy vọng, nhưng mà rất nhanh bọn họ hy vọng liền phá diệt, vẻn vẹn sau 5 phút, cổ vạ xịn ở giữa sân chiến đấu bên trong đạp ở re trên chân, bị trọng tài chính đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng, hai vàng biến một đỏ ra sân. Southampton dẫn trước hai bóng, thêm một cái người, đã xem như là chắc chắn thắng. Jesu bắt đầu thay đổi người, hắn một hơi liền thay đổi năm người, Azar, Vardy, Garnlitter, đã đủ cùng Phí lìp đồng thời bị phái lên sân, thay đổi vị nhịp sủ, đủ đủ, Reber Junior, bạn vợ cùng release. Southampton trước sân hầu như toàn thay đổi mấy lần, nhưng mà rất hiển nhiên chính là thiếu một người, Chelsea đã không cách nào lợi dụng em Hemton thay đổi người sau ngắn ngủi hỗn loạn. Sau đó thời gian tiến hành đến có chút không có chút dung động nào, Sao vững vàng khống chế lại trên sân cục diện. Cũng không có cho Chelsea cơ hội gì mà La há Tuy rằng ở trong khoảng thời gian sau đó đổi hạ ra hẻm tổ đã cùng bạc vẫn như cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm điểm số cố định ở 3 một trên sao thêm tần đánh bại Chelsea bắt được cục FA quán quân cái này cũng là bọn họ mùa giải này cái thứ hai chính thức thi đấu quán quân hiện tại bọn họ mùa giải này còn sót lại cuối cùng một trận thi đấu cũng chính là trang on trận chung kết Tuy rằng không có giải đấu quán quân bọn họ thật giống cũng có thể xưng hô chính mình vì là tiểu Tam Quan vương. Liverpool, Cup FA, Trang rất cao hứng có thể thắng được cuộc tranh tài này. Cái này mùa giải tại bên trong giải đấu chúng ta tao nộ một chút khó khăn, nhưng là chúng ta cầu thủ nhưng không có bất kỳ thả lỏng. Dưới tình huống như vậy, bọn họ vẫn kiên trì đạt được thi đấu thắng lợi. Điều này làm cho ta đối với mùa giải tiếp theo tràn ngập hy vọng. Đúng. Sao em tân mục tiêu vẫn chính là bắt càng nhiều quán quân. Đón lấy còn có Trang Tiong Liq trận chung kết. Chúng ta hy vọng có thể dùng cuối cùng một trận thắng lợi đến cho cái này mùa giải vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu trăm tròn Zsu -e -e ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên cười nói. Có điều rất hiển nhiên chính là. Lấy Sanghamton biểu hiện, lại lần nữa giết vào trang Dion trận chung kết, đương nhiên cần phải đi xung kích quán quân. Liên tục lần thứ 7 xung kích trang Dion quân quân, liên tục 10 cái mùa giải xung kích châu Âu quân quân. Đây là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run rẩy thành tích, nhưng mà Sanghamton từng nhưng kiên trì đến hiện tại, hơn nữa còn phải tiếp tục kiên trì. Một ngày này buổi tối, Sanghamton các cổ động viên ở London đầu đường cuối ngõ tiến hành điên cuồng chúc mừng, hiện tại Sanghamton cổ động viên có thể không chỉ là hạn chế ở Sanghamton địa phương, liền ngay cả London cũng không có thiếu fan bóng đá đem Sanghamton thành tiểu lệ nhị đội chủ nhà đến nhìn, đây là chuyện rất bình thường. London fan bóng đá nhiều như vậy, có thể không đều là những người đỉnh cấp giải đấu đội bóng cổ động viên, còn có lượng lớn thứ cấp đội bóng cổ động viên, bọn họ. Nhưng là Devon chú ý đem mình một phần nhiệt tình đặt ở thành tích tốt nhất Southampton trên người. Đang không có xung đột tình huống, nhiều yêu thích một nhánh biểu hiện càng tốt hơn đội bóng, này rất bình thường, loại kia cả đời chỉ xem một nhánh đội ngũ thi đấu cổ động viên, hiện tại đã tương đương ý đòi. Mùa giải này cuối cùng một trận thi đấu, viên mãn dấu chấm tròn. Như vậy khẩu hiệu tại đây một ngày buổi tối, vang vọng toàn bộ London. Đây là Southampton các cổ động viên hô lên mạnh nhất khẩu hiệu. Trước 1094, độ dây tầm quan trọng chương 1094, độ dây tầm quan trọng ở cung F2 trận chung kết bên trong đánh bại Chelsea, kỳ thức cũng không có để sang hêm tần cầu thủ cảm thấy cỡ nào mệt. Dù sao Chelsea hiện tại toàn thể sát thực bình thường, bọn họ vẫn có rất nhiều rất mạnh mẽ cá thể, nhưng là toàn thể trên nhưng cũng không xem như là rất xuất sắc, mà sang ở toàn thể cùng cá nhân trên, đều yếu lược thắng đối phương một bậc, vì lẽ đó đánh bại đối thủ, cũng là thành một cái sát suất cao sự tình cũng đừng nói Chelsea ở thi đấu trong quá trình còn rất xui xẻo, liên tục có cầu thủ bị thương cùng cổ vãi bị phạt ra sân, điều này làm cho phát huy của bọn họ càng thêm đánh một cái chiếc gấu. Nếu không là bọn họ xác thực biểu hiện không ra sao, GES cũng không dám một hơi thay đổi năm người. Thi đấu không phải là chơi trò chơi, như vậy thay đổi người là rất dễ dàng có chuyện. Lần này Champions League trận chung kết địa điểm là ở Lisbon sở ta đi Umock sao Southampton cũng không có vội vã đi Lisbon, mà là ở Southampton bản địa nghỉ ngơi sau năm ngày, lúc này mới đi đến Lisbon, chuẩn bị sau 4 ngày trận này trận chung kết Bayern thì lại so với Southampton muộn một ngày. Cuối tháng 5 lịch bọn khí trời rất tốt, đây là một cái rất tốt đẹp thành thị, cũng tương đương thích hợp bóng đá thi đấu. Bayern công phòng thủ hai đầu đều rất xuất sắc, bất quá bọn hắn cũng có rất nhiều năm không tiến vào Champions League trận chung kết. Lần trước hay là chúng ta thắng lợi trước một năm, đó lấy 6 lần Champions League quán quân đều là chúng ta, đó lấy để chúng ta đánh bại bọn họ đi, chứng minh này trong 6 năm không đụng tới bọn họ không phải chúng ta số may, mà là chính Bayern biểu hiện không ra sao. GSU ở trong đội huấn luyện trên rất nhanh sẽ định ra rồi nhặt dạo. Nếu ở Southampton thắng lợi trước quán quân là Biden, như vậy bọn họ phải nghĩ biện pháp lại đánh bại Biden một lần, tốt nhất là ở trận chung kết bên trong đánh bại Biden. Cách làm như thế, Southampton thành tích thì sẽ không lại có thêm bất kỳ tranh luận. Đương nhiên, muốn làm được điểm này cũng là rất khó, này chi Biden có thể xưng là mạnh mẽ nhất Biden, bọn họ toàn thể mạnh mẽ, ngôi sao bóng đá cá nhân phát huy xuất sắc, muốn đúng đúng như vậy đội ngũ, nhất định phải lấy ra càng tốt hơn trạng thái đi ra mới được. Cuộc tranh tài này chắc chắn sẽ là một hồi trận chiến dài, ở trận chung kết bên trong đơn gặp càng vững vàng một ít, chúng ta muốn cùng bọn họ liều giữa sân đối kháng sau đó thông qua nắm lấy cơ hội năng lực đến giết chết bọn họ, hiểu chưa? bay ơn mỗi cái phân đoạn đều không có cái gì rõ ràng thiếu hụt, như vậy chúng ta liền thông qua không ngừng dây dưa, đến để bọn họ chính mình đem thiếu hụt bạo lộ ra. ner là một cái rất mạnh mẽ thủ môn, nhưng là chúng ta vẫn như cũ có thể đối phó bọn họ. ở thi đấu trước trong khi huấn luyện, jesú không ngừng huấn luyện giữa sân khống chế bóng áp bước tấn công cách làm, bay ơn giữa sân khống chế bóng kỳ thực cũng rất mạnh mẽ, nhưng mà cùng sang em tần so ra, trong bọn họ chẳng vẫn là thiếu một cái bờ duyner như vậy hạt nhân, như vậy ở giữa sân khống chế bóng trên, sao em tần liền sẽ có nhất định ưu thế nếu chỉ có cái này phân đoạn có rõ ràng ưu thế, như vậy phải triệt để phát huy được. Thời gian ngày qua ngày trôi qua, châu Âu rồi bóng đá hết thể chú ý lực đều đặt ở cuộc tranh tài này bên trong. Tuy rằng cái này mùa hè có ở đâu thi đấu, nhưng là ở trước đó, Thi Onli trận chung kết vẫn như cũng là to lớn nhất tiêu điểm. Đối với Biden huấn luyện viên trưởng vừa tới nói, hắn cái này mùa giải dạy học Biden một hơi thì có cơ hội bắt được tam quân vương, đúng là một cái rất đáng gờm thành tiệu. Hiện tại giải đấu quán quân cùng giờ ép mở bộ cản quán quân hắn đều đã tới tay, cuối cùng cũng là kèm cái này Tramti Onli quán quân. Cho nên đối với Sangheam Thần tới nói, bọn họ thắng được trận này, trận chung kết cũng có càng nhiều lý do. Hiện tại Sangheam Thần là duy nhất một nhánh hai lần bắt được tam quan vương đội bóng, cái khác đội bóng đều chỉ có một lần, Bayern trước từng có một lần, nếu như lần này lấy thêm đến tam quan vương, vậy thì có thể đội kịp Sangheam Thần, này đương nhiên để Sangheam Thần trên dưới gặp có bản năng bài xích. Chúng ta ghi chép, làm sao có thể bị người khác đánh qua đây? Đặc biệt là chúng ta có năng lực ngăn cản đối phương tình huống. Giải đấu bên trong đối với Liverpool thi đấu, cũng là như vậy tâm thái, mang cho bọn họ đầy đủ tinh thần. Loại kích thích này cũng là một loại tương đương đáng quý tâm thái, chỉ ít để sang em tại đây dạng thi đấu bên trong sẽ không thiếu hụt đấu trí. Thi đấu cùng ngày đến thời điểm, sợ tạ đi umos lì thật không còn chỗ ngồi, sao cùng bay cổ động viên chiếm cứ khán đài hai bên, trung gian nhưng là trung lập fan bóng đá chiếm cứ, toàn bộ trên sân bóng không đều vang cấp cổ động viên tiếng reo hò, làm cho cả sân bóng có vẻ phi thường náo nhiệt. Hai bên cầu thủ đã chuẩn bị ra trận, trận này trang đi on trận chung kết xem như là một hồi chân chính đỉnh cao của chiến. Mặc kệ là sao em hay là đơn, bọn họ giết tới trận chung kết đều là trải qua khốc liệt chém giết. Bay thủ phát là bốn thủ môn Neuer, hai cái hậu vệ cánh là tuổi trẻ ăn phòn sổ vị ở cùng tim mạnh, trung vệ do ạ là cùng boa hợp tác, giữa sân cặp tiền vệ phòng ngự là gò cả cùng thi hai cái đường biên là nạp gì cùng cô giữa sân đột trước chính làm lờ, lệ bàn đơn tiền đạo. Mà sao em tần phái ra nhưng là bọn họ quen thuộc bốn gần nhất đã là bọn họ chủ đánh đội hình, thủ môn đi, hậu vệ cản Celo, Chí Léo, ạ giả Uzo, giữa sân tiền đạo đủ hai bên trên ghế dự bị cũng là hảo thủ như mây. bay có tố lì sò, cuttino, đợi gì si, savimata, bạn. sao lại có án và dẹt, gắn ly tờ, bắt đi, lý. rất hiển nhiên chính là, ở có thể thay phiên năm người tình huống, sao cùng đơn đều có cực kỳ xuất sắc thực lực. điểm này từ bọn họ thăng cấp trong quá trình cũng có thể thấy được, đối thủ của bọn họ biểu hiện không phải kém, ngược lại đều rất tốt, nhưng là ở tại bọn hắn dưới áp lực, đều cuối cùng không thể chống đỡ lại, sao cùng đơn bằng ghế thâm hậu đưa đến tác dụng lớn. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng hai bên cầu thủ đã đứng lên sân bóng trận chung kết nghi thức bắt đầu khoảng cách trận đấu bắt đầu cũng là chỉ còn dư lại mấy phút thời gian Jesu bắt đầu cùng phơi giật nắm tay tên này huấn luyện biển trưởng so với hắn lớn hơn đầy đủ 10 tuổi nhưng là lần thứ nhất dạy học bên loại này cấp bậc nhà giàu trước cũng không có danh tiếng gì chỉ có thể nói có thể tại chức nghiệp trong giới bóng đá đánh ra danh tiếng trước sau là số ít mà không phải thái độ bình thường danh soái đều là khan hiếm rất cao hứng có thể ở trận chung kết bên trong đụng tới bay trọng lượng cấp đối thủ ở trọng lượng cấp thi đấu bên trong đụng tới đều là khiến người ta cảm thấy rất thums phấn GESU bắt tay đối phương thời điểm chủ động nói, hy vọng là một hồi đặc sắc thi đấu. Phấn lại có vẻ rất là biết điều cùng trầm mặc ít lời, hắn chỉ nói là một câu câu khách sáo, liền nhắm lại miệng mình. Tiếc mặt như kim sao, vẫn là không muốn nói cái gì mà bại lộ một vài thứ đây. Thú vị, ngươi đến cùng để lại một hồi món đồ gì đây? GESU yên lặng ở trong lòng nghĩ. Hắn ngược lại không sợ đối phương có âm như gì, dù sao tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong, tiểu hoa chiêu, kỳ thực không ý nghĩa gì. Chương 1095, hai lòng công phòng thủ chương 1095 hai lòng công phòng thủ hai bên phan bóng đá ở trên khán đài phát sinh to lớn tiếng hoan hô tại đây dạng một hồi thi đấu bên trong còn chưa bắt đầu liền bắt đầu lớn tiếng hò hét này bản thân liền là các cổ động viên muốn được làm dù sao đem bọn họ nhiệt tình triệt để thả ra ngoài 90 phút thi đấu không quá đủ ở hai bên tiếng reo hò bên trong hai bên cầu thủ phân tán ở trên sân ở đoán một bên bên trong re bernier thắng nơ er bay đơn trước tiên mở bóng muốn kiên trì sao em tần các cầu thủ nghĩ jesu thi đấu trước lời nói cuộc tranh tài này sẽ là một hồi trận chiến dài kiên trì sẽ rất trọng yếu trận đấu bắt đầu Jesu suy đoán cũng không sai, ở mở bóng sau khi, Baydon lựa chọn ổn định một hồi. Bọn họ không ngừng đến truyền về đệ, tìm kiếm thi đấu chống dỗng. Trên sân tuy rằng có hai cái tiền đạo cánh, nhưng là gây vớm quản lạc nạp gì vẫn là cô hệ ẩn. Bọn họ lùi lại phòng thủ năng lực cũng không kém, vì lẽ đó ở giữa sân, bọn họ chạy cũng không kém. cả ở đây trên không ngừng chạy, hắn muốn chứng minh sự lựa chọn của chính mình không sai. Lúc đó Samtun cũng coi trọng hắn, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn Baydon, ngoại trừ thành tựu người Đức hắn càng muốn ở lại trong nước ở ngoài, đối với Baydon càng coi trọng, cũng là sự lựa chọn khác. Mà năm nay dết vào Champions League trận chung kết càng làm cho hắn cảm thấy thôi, sự lựa chọn của chính mình là chính xác. Tam Quan Vương tại chiều hắn vây tay. Huống chi ở Bayern, hắn có thể bắt được đái ngộ cũng càng tốt hơn một điểm. Vì lẽ đó cho tới nay mới thôi, sự lựa chọn khác xem như là ở Mỹ, ngoại trừ trận chung kết đụng tới Southampton. Nếu như có thể trợ giúp Bayern đánh bại Southampton, như vậy gọ rẹt cả thì càng có thể xác định sự lựa chọn của chính mình chính xác tính. Tuy rằng như vậy tâm thái xem ra có chút kỳ quái, nhưng mà trên thực tế nhưng rất bình thường, nghề nghiệp cầu thủ về tâm tính, cùng người bình thường vẫn có nhất định khác nhau. Mà cuộc tranh tài này bên trong, nhiệm vụ của hắn cũng sát thực rất trọng yếu. Bởi vì ở giữa sân, đối phương cũng không có một cái có thể tại người cao cùng đối kháng trên vượt qua cầu thủ khác, nếu như là mùa giải trước, rỗ gì ở tình huống, vậy hắn rất khó có càng tốt hơn biểu hiện, mà cái này mùa giải nếu như sẽ ở đây trên, cũng có thể thông qua hắn chạy cùng đối kháng tới đối phó hắn, nhưng mà bọn họ đều không ở đây chính là vì đối với cuộc tranh tài này sắp xếp, nếu như sang hem tần vẫn là 4 lời nói, cái kia gọ rèn cả liền đem sẽ là một cái rất trọng yếu. Cửa, hắn chạy cùng lực xung kích, sẽ có vẻ khá là trọng yếu. Nhưng mà tại gọ dệt cả bên trong đường cầm bóng thời điểm, bạn vợ nhưng rút về đến quân lấy hắn. Giống như gọ dệt gà, bạn vợ cũng là một cái toàn diện B2B giữa sân, chạy tích cực, diện tích che phủ tích lớn, nếu như không phải giữa sân có hắn, Reber Júnior một người ở trung lộ là khẳng định không có cách nào chống đỡ lại. Có điều điểm này, cũng ở phần chiến thuật sắp xếp bên trong. Bạn vợ là sang em tần giỏi nhất chạy cùng giỏi nhất đối kháng giữa sân, nhưng là ở thể trạng trên, hắn cùng gọ dệt so ra, cũng vẫn là chênh lệnh một ít. Nếu như có thể phát hiện bên mình xác định cường điểm, sau đó đưa nó phát huy được tương tự cũng là một cái rất tốt con đường bị bản vở cuốn lấy sau khi gò rẹt cả lựa chọn chuyển bóng, sau đó chính mình trước cám bảo, cổ hệ ản cấp tốc đem bóng chuyển về đến dưới chân của hắn. tại thân thể đối kháng bên trong, gò dẹn cả đem bản vở ngăn ở phía sau, mắt thấy hắn liền muốn tiếp tục dẫn bóng về phía trước, ạ dạ ủ rồ từ bên trong vùng cấm lao ra, trực tiếp đem hắn cho đẩy nã. trong tài chính tiếng còi vang lên, bay đơn thu được một cái ở ngoài vùng cấm đá phạt, ạ dạ ủ rồ lúc nào đi ra, phần sững sờ, hắn xác thực không chú ý tới ạ dạ ủ rồ là lâm thời lao ra vẫn là đã sớm chuẩn bị, nếu như là đã sớm chuẩn bị lời nói, vậy thì có điểm phiệt phước. Giải thích Jesú để phòng hắn này một chiêu đây. Khi bắt tới chủ phạt cái này đã phạt, hắn đường vòng cung bóng đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm sau khi lệ bàn dự định nhảy lấy đà cướp điểm, lại bị Re lịch cho cuốn lấy, hai người đều không thể nhảy lấy đà, quả bóng bay đến phía sau, bị trì lẹo đánh đầu giải vây. Bay đơn một lần nữa không chế bóng, tiếp theo sau đó khởi sướng tấn công. Gặp đường biên lùi lại cầm bóng, sau đó chuyển dài đem bóng chuyển hướng về vòng ngoài cấm địa. Goresgà trước cắm vào chuẩn bị cướp điểm, à, là lại là trước tiên ra, cùng Goresgà cuốn lấy nhau, sớm đem bóng cho giải đi ra ngoài để hạ dạ ủ dô đến nhìn chăm chú phòng thủ gò dẹt cả sao? Cái kêu lờ làm sao bây giờ? Phận ở trong lòng nghĩ, bay ơn các cầu thủ đều là rất thành tụ cầu thủ, đương nhiên không cần huấn luyện viên trưởng tay lấy tay đi giáo đó lấy một lần tấn công, bọn họ liền bắt đầu tìm L cái điểm này. Thì Agu chuyển thẳng vào ngoài cấm điểm lờ, ngờ mới vừa tiếp bóng, về phòng thủ bạn vợ liền cuốn lấy hắn. Lần này đáp án đi ra, hạ dạ ủ dô đỉnh đi ra ngoài nhìn chăm chú phòng thủ gò dẹt cả thời điểm, bên trong vùng cấm trống dũng, chính là bạn vợ lùi lại lót, mà hắn chạy năng lực cuốn lấy lở cũng là đầy đủ. Ngơ mắt thấy không cơ hội gì lựa chọn chuyển về, trước cắm vào thi Ago không giữ bóng trực tiếp đại lực sút bóng, quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang. ơn mở màn sau thế tiến công không sai a. Áp chế lại Southampton. Có điều rất hiển nhiên, Southampton thủ đến tương đương với vàng. Bình luận viên bắt đầu hô lớn lên, có điều nhịp điệu thi đấu kỳ thực là có chút chậm, cuộc so tài này cũng bắt đầu 7.8 phút, hai bên gộp lại cũng chính là bên lần này sút bóng mà tôi. Southampton đối với phòng thủ bỏ ra rất nhiều công sức a. Phần ở trong lòng nghĩ, rất hiển nhiên chính là Southampton ở phòng thủ trên sát thực làm rất tốt, ai đối for ai, ai đi bọc lót đều sắp xếp đến ngay ngắn rõ ràng. Khoảng thời gian này mới ở chiêm cư trên sân đấu thế, nhưng rất khó sáng tạo ra quá tốt cơ hội. Sao em có thể ở phòng thủ bên trong làm được điểm này? đầy đủ khiến người ta cảm thấy đến giật mình. Chờ bọn hắn bắt đầu thời điểm tiến công, phòng thủ gặp suy yếu một ít sao? Đây là phật muốn biết sự tình. Mẹ đi mở ra bóng thủ môn phát bóng. Sao em khởi sướng tấn công? Quả bóng rất nhanh truyền đến vị nhìn sù dưới chân, vị nhìn sù bắt đầu dọc theo cánh trái đột phá, mà ở hắn bắt đầu đột phá thời điểm. Phía sau tiếp ứng của duyên đường biên bọc đánh chi lẻo trung lộ tiếp ứng đổ đủ cùng rê mở còn có ở xa sảng cổ cùng bám cũng bắt đầu chạy lên đây chính là xác em tần tấn công đội hình bay ơn vương diện phản ứng cũng tương đương nhanh về phòng thủ thì ago đẩy ngã vì nhịn sụ trọng tài chính tiếng còi vang lên phạm vi sao thu được một cái tới gần đường biên đá phạt zebra jiner đem bóng truyền đến bên trong vùng cấm boa đem bóng giải vây ra đường biên cản sẽ lùn em né biên vành vợ tiếp bóng sau khi phạm vi lớn rời đi chỉ là ở cánh trái tiếp bóng sau khi đem bóng truyền đến bên trong vùng cấm đủ đủ tăng tốc độ trước cắm bảo cướp ở boa phía trước bồi quả bóng gào khét bay về phía khung thành nơi về phòng thủ ạ lạ bạn dùng thân thể đem bóng cả lại nơi ở đúng lúc tấn công đem bóng đặt ở dưới thân sao em tần tấn công quả nhiên phi thường sắc bén có điều bên phòng thủ cũng tương đương không sai hai bên ở công phòng thủ hai đầu đều thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái như vậy trình độ xứng với trang đi trận chung kết chung 1096 thế lực ngang nhau đối kháng chương 1096 thế lực ngang nhau đối kháng cùng sao em tần tấn công so ra bay tấn công sát thực càng nhiều bị sao em chế lại có điều này cũng không có nghĩa là sao em tần tấn công liền thật mạnh hơn đôn nhiều như vậy chủ yếu là sao em tận những này linh xảo tiền đạo, xác thực càng thêm khó có thể bị nhìn chăm chú phòng thủ, mà ơn chúng phong muôn đối lập thật nhìn chăm chú phòng thủ một ít, nhưng là mọi việc có lợi thì có tệ, sao em tận tiền đạo phải có càng tốt hơn hiệu quả tấn công, dĩ nhiên là càng khó một ít. bọn họ cần thông qua mặt đất lan truyền. có điều một khi bọn họ tấn công đánh thật hay lời nói, như vậy liền sẽ có uy hiếp rất lớn. sau đó thi đấu chứng minh điểm này. goslice cánh trái cầm bóng, sau đó bắt đầu dẫn bóng về phía trước, ở kỳ mật dây dưa dưới hắn vẫn như cũ hoàn thành rồi đột phá, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Vị nhìn xu dự định cướp điểm, bị về phòng thủ đến bên trong vùng cấm gọ dẹt cả trước tiên phá hoại đi ra, đã trước cắm vào đến bên trong vùng cấm đổ đù một cái đại lui bước lùi lại, nhấc chân đem bóng đã khống chế hạ xuống, đối mặt Boaken chặt lại, hắn một cái lay động, sau đó đột nhiên tại chỗ lên chân sút bóng, Boaken. Bay người ra giữ, dùng thân thể đem bóng cho cản đi ra ngoài. Bọn họ là dùng Boaken tới đối phó đổ đù a. Vỡnẹo Lý nói với Ji e. e. e. cũng chỉ có hắn đi, dù sao Boaken tốc độ cùng phản ứng cũng không tệ, đổi thành người khác khó đối phó hơn, nhưng là Boaken dễ dàng bị lừa. ZES hơi nở nụ cười. Xác thực, từ tố chất thân thể cùng năng lực phòng ngự đến xem, Boateng không nghi ngờ chút nào là một cái hàng đầu trung vệ, nhưng là hắn bị xạ rẻ cùng Messi mọi người trêu chọc bối cảnh, cũng không phải một lần hai lần. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên, cái kia giải thích là sai lầm, nhưng là thường thường như vậy, vậy thì giải thích hắn ở phòng thủ linh xào cùng kỹ thuật tốt tiền đạo thời điểm, là gặp có chút sai lầm chí mạng. Đồ Đủ nhất định sẽ khỏe mạnh lợi dụng điểm này. Quả nhiên, sau một phút, Zhe Bở giữa sân đưa ra chuyển thẳng, Đồ Đủ bên trong vùng cấm cầm bóng, sau đó nhấc chân làm cái sút bóng động tác giả Chờ Boaken nhấc chân chặn lại thời điểm, lúc này mới một cái biến hướng, liền tránh ra sút bóng trống. Dẫu tiếp theo quả đoán lên chân sút bóng, Boaken hầu như là trơ mắt nhìn đổ đủ hoàn thành rồi sút bóng, may mà kịp mặt cấp tốc bọc lót lại đây, bay người đưa chân đụng một cái quả bóng, quả bóng chậm lại tốc độ, bay về phía không thành, bị Neuer đem bóng bắt được. Hai phút sau khi, Saem Tần lại lần nữa khởi sướng phản công nhanh, đủ đủ lùi lại cầm bóng, sau đó dẫn bóng về phía trước, Boaken chỉ có thể vừa đánh vừa lui, đủ đủ nhấc chân đưa ra một cúp cho khe, bị nhìn phản biệt bị thành công thế bóng sau khi vị Niển Sủ dẫn bóng đột nhập vùng cấm, lúc này hắn đã trên căn bản là thu được một cái đối mặt không thành bóng, nhưng mà Nơ Ơ cũng đã bỏ không thành tấn công, dùng chính mình thân thể cao lớn cùng xuất sắc chạm bị, hầu như ngăn cản vị Niển Sủ sở hữu suốt bóng góc độ. Vì Niển Sủ dưới tình huống như vậy, bộc lộ ra hắn còn trẻ thiếu hụt, tại đây dạng thời điểm hắn cũng không có duy trì tuyệt đối bình tĩnh, đang đến gần Nơ Ơ sau khi, hắn lên chân đệm bóng gấp xa, lại bị Nơ Ơ bay người đem bóng cho Phong đi ra ngoài. nơ đặc sắc cứu thua. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, quả bóng bay về phía đường biên ngang phụ cận, có điều nhưng không có trực tiếp bay ra đường biên ngang sút bóng sau vì nhịn sụt tiếp tục hướng phía trước, nhanh chân đuổi theo quả bóng. Sau đó ở quả bóng liền muốn bay ra đường biên ngang thời điểm, ra sức đưa chân dự định đem bóng chuyển về đến vùng cấm trung lộ. Quả bóng mới vừa bay ra tương tự bay người nào tới nơi ở lại đến, quả bóng đánh vào trên người hắn, bắn ra đường biên ngang. Lần này là thật sự ra đường biên ngang. Mãi cho đến vào lúc này, hai bên các cổ động viên nhét theo tâm, mới xem như là để xuống. Tất cả mọi người đều là thở dài một cái, bay đơn các cổ động viên bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay, mà sang em các cổ động viên tuy rằng tiếp nối cái này bóng không tiến bảo, có điều vẫn là đưa ra tiếng vua tay của chính mình. Vị vào lần này tấn công trong quá trình tuy rằng bỏ qua cái này đi bàn, nhưng là hắn phát huy vấn đề không lớn, chỉ là thiếu hụt một chút kinh nghiệm mà thôi. Hơn nữa ở suốt bóng sau khi thất bại hắn nỗ lực bổ cứu cũng đủ để chứng minh hắn nỗ lực cùng trạng thái. Như vậy cầu thủ ở sau đó chỉ có thể biểu hiện càng tốt hơn. Đồ đủ chạy tới vô vô vị nhìn xu đầu, biểu thị hắn làm rất tốt. vì nhìn gật gù, sau đó quay đầu mạnh mẽ nhìn chăm chú Nơ ở một ánh mắt. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt Nơ ơ, mà đỉnh cấp thủ môn phát huy cũng làm cho hắn bắt đầu tích lũy kinh nghiệm càng nhiều đây chính là kinh nghiệm. một lần ghi lòng tạc giả thất bại, thường thường so với thành công có thể mang đến kinh nghiệm càng nhiều. phạt góc, bờ junior tới chủ phạt cái này phạt góc. có điều bên ở bên trong vùng cấm thủ đến mức rất ổn. phạt góc mở ra phía trước, bị kìm mật đem bóng cho giải vây đi ra ngoài. sao em tân này một làn sóng thế tiến công rất mạnh, có điều bê đơn phương diện đứng bước này một làn sóng tấn công, đồng thời ở sau đó tấn công bên trong chiếm cứ ưu thế. đỉnh cấp đội bóng giao thủ thời điểm, cảnh tượng như vậy đúng là phi thường thông thường. có điều toàn thể nhịp điệu thi đấu vẫn là đối lập muốn chầm một chút. Bay ơn thông qua giữa sân từng bước triển khai tấn công, hồ hệ hạn ở cánh trái tiếp bóng sau khi dự định bừa phá, hấp dẫn sự chú ý sau khi đem bóng chuyển cho tiếp ứng hạn phòn sổ đạ vị ở. Đạ vị ở lên chân 45 độ góc đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, lệ hoàn một cái hướng ngang chạy, bỏ qua rồi nhìn chăm chú phòng thủ hắn Zealit. Sau đó nhấc chân dỡ xuống quả bóng, xoay người đồng thời đột nhiên lên chân sút bóng. Chú này động tác số lượng không ít, nhưng mà lệ hoàn nhưng làm được phi thường nhanh nhanh. ở hắn lên chân sút bóng sau khi, mới làm ra cái giầy động tác, nhưng mà đã chậm. quả bóng đàn hồi đất bay về phía không thành phía sau, mẹ đi làm ra ra sức cứu thua nhưng mà vẫn là trên lệ một bước, sau một khắc, quả bóng từ hắn tay trước bay qua, sau đó đánh vào trên ủng rọc, bắn ra đường biên ngang. Trên khán đài vang lên một mảnh tiếng thở dài. Lễ Đoàn cũng phiền muộn quan một hồi tay, đừng xem hắn lần này sút bóng thật giống rất dễ dàng dáng vẻ, trên thực tế Sang Hem tần phòng thủ để hắn rất là đau đầu. Zhe Lit đang chuyên tâm nhìn chăm chú phòng thủ hắn, cái này Hà Lan tiểu tướng thân cao sức mạnh cùng tốc độ đều không kém hắn, hắn xuất sắc chính là kinh nghiệm mà thôi. Tại đây dạng nhìn chăm chú phòng thủ bên trong, hắn muốn đạt được cơ hội cũng rất khó, dù sao Sang Hem tần toàn thể phòng thủ cũng tương đương tiến cố. Dưới tình huống như vậy thu được một lần cơ hội tốt, cũng là rất khó một chuyện an nghĩ tới chỗ này, lệ hoàn liền bắt đầu suy nghĩ muốn làm sao thu được càng nhiều cơ hội. Sao em tần rất nhanh sẽ khởi xướng một lần tấn công, ở liên tục lan truyền sau khi, dè bờ dẫn bóng về phía trước, sau đó phân cho cánh phải trước cắm vào sản cổ, sản cổ tiếp bóng sau khi hướng ngang đẩy một cái, tránh ra một cái sút bóng gấp độ, sau đó đại lực xuất bóng, ở ạ lạ bạ quấy dưới, quả bóng văng cao hơn sáng ngang. Cho tới nay mới thôi. Hai bên thi đấu tiết tấu đều rất ổn, đều sáng tạo một chút cơ hội, đồng thời cũng đều phòng thủ đến mức rất ổn, lại xuất sắc bình luận viên, đều rất khó vào lúc này làm giá phán đoán. Nhưng mà ở 2 phút sau khi, cuộc tranh tài này cái thứ nhất biến số bắt đầu xuất hiện. Chương 1097, ưu thế lớn nhất chương 1097, ưu thế lớn nhất Boaken ở đây trên chạy thời điểm hơi buồn bực. Dù sao hắn nhìn chăm chú phòng thủ Đỗ Đủ, mà Đỗ Đủ ở đây trên vô cùng linh hoạt, đồ Đủ nếu như là cùng hắn tiến hành thân thể đối kháng lời nói, như vậy hắn khẳng định không lo lắng, nhưng mà Đủ linh hoạt cũng không có quy luật gì đó chạy chỗ lại làm cho hắn chạy trốn tương đương gian nan. Tại đây dạng có chịu phòng thủ bên dưới, Boaken ở một lần chiến đấu bên trong, liền hầu như không có dấu hiệu ngã xuống đất. phần đứng lên, sau đó nhìn đội y đem Boaken mang tới hạ xuống, ngay lập tức đội y đối với hắn làm ra thay đổi người thủ thế. Phấn Thiên muộn đem trên ghế dự bị sợ lệ gọi dậy đến, để hắn ra trận, sau đó quá khứ hỏi xảy ra chuyện gì. Bắp chân bật thương. Hắn khả năng vẫn luôn ở rất hồi hộp tình huống chạy, bắp chân áp lực quá lớn rồi. Đội ý trả lời nói, phấn không lời nào để nói, nhìn chăm chú phòng thủ đỗ đủ có thể nhìn chăm chú phòng thủ ra kết quả như thế đi ra sát thực cũng là thật là làm cho người ta phiền muộn. hiện tại Boa Ken rơi xuống, sợ lẽ đi nhìn chăm chú phòng thủ đổ đủ lời nói khẳng định cũng được. tốc độ của hắn cùng phản ứng muốn so với Boa Ken chậm một chút, cũng chỉ có để lưu tình. nha không, ạ lạ bạ đi phòng thủ đổ đủ đủ. hậu vệ cánh trái xuất thân ạ lạ bà ở tốc độ cùng phản ứng trên cũng rất tốt. hơn nữa hắn thân cao không Boa Ken cao như vậy, nhìn chăm chú phòng thủ đủ đủ cũng rất thích hợp. chứ không cho ạ lạ bạ đi nhìn chăm chú phòng thủ đủ đủ, là bởi vì là bà muốn phụ trách bọc lót cùng quét, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể để hắn đi đánh kèm người. ở Boa Ken bị thương sau khi sao em tần trạng thái rõ ràng bắt đầu lên giang co trạng thái chủ đánh chính là một cái này tiêu đối phương trường ở qua lại đối kháng bên trong bất kỳ bên nào xảy ra vấn đề đều sẽ để đối thủ nên đón một làn sóng cơ hội sao thêm tần hiện tại liền nên đón một làn sóng cơ hội cản sẽ lộ cánh phải dẫn bóng về phía trước ở bản vở cùng sản cổ dưới sự che chở hắn dẫn bóng trực tiếp đến đường biên ngang phụ cận sau đó hoàn thành rồi một cái đẹp đẽ thoát khỏi đại vị ở tuy rằng tốc độ rất nhanh phòng thủ cũng không sai có điều hắn dù sao tuổi trẻ ở phòng thủ trên còn kém một chút mắt thấy cản sẽ lộ liền muốn từ đường biên ngang đột phá. Hắn chỉ có thể đưa tay dẹp đi cắn lộ. Trong tay chính tiếng còi vang lên, Đavi ở ăn được trận đấu này tờ thứ nhất thẻ vàng, sau hem thần thu được một cái tới gần đường biên ngang đá phạt trực tiếp. Vị trí này đương nhiên không có cách nào trực tiếp sút bóng, Zheber đứng ở bóng trước, hắn đường vòng cung bóng chuyển bóng dưới tình huống như vậy, có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Zheber đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, Á lạ bạn giành trước đánh đầu giải bay, quả bóng bay về phía vùng tấm đỉnh vòng cung một vùng. ở vị trí này, Vạn Vợ dọn xong tư thế của chính mình, sau đó đón rơi xuống quả bóng trực tiếp vô ly. Gò bay người đánh tới. Dùng hắn thân thể cản một hồi quả bóng, quả bóng xuất hiện khúc xạ bay vào vùng cấm, ngay ở nơi ơ hô lớn giải vây thời điểm, đồ đủ quỷ bị xuất hiện ở quả bóng phi hành con đường trên, một cái cũng không đúng tiêu chuẩn đạp động tác, đem bóng mạnh mẽ đạp đi ra ngoài. Quả bóng cấp tốc biến hướng, từ khung thành gần điểm trực tiếp bay vào bệ ơn khung thành. Bóng, bóng vào. trước cửa hôn chiến bên trong, sao em tần trước tiên đạt được đi bàn? Muốn không, đi bàn chính là ai? A, là đồ đủ. Đồ đủ, lại một lần khai thông tỷ số, hắn quả thực chính là vì thắng lợi mà sinh đây là hắn liên tục năm thứ tư ở trang Dionys trận Chung kết bên trong đạt được ghi bản. ở sang em tần trước lục liên quan trong quá trình hai năm trước độ đủ cũng không có ở sang em tần trong đội hình nhưng lại ở hắn thay thế bổ sung lên sân ngay ở trang Dionys trận Chung kết bên trong ghi bản sau khi hắn liền bắt đầu trở thành trang Dionys trận Chung kết bên trong chói mắt nhất người kia hiện tại hắn là trang Dionys trận Chung kết bên trong ghi bàn nhiều nhất cầu thủ đã vượt qua vô số đỉnh cấp tiền đạo hoàn thành rồi điên cùng chúc mừng sau khi độ đủ trở lại chính mình nửa sân bên trong đây là hắn mùa giải này tại trang Dionys bên trong thứ 16 cái ghi bàn Điều này làm cho hắn đuổi bình chính mình tại trang Tieon League bên trong nhiều nhất ghi bàn kỷ lục, đồng thời khoảng cách cỡ Cristiano trang Tieon League một mùa giải 17 bóng ghi chép, cũng chỉ còn dư lại cách xa một bước. Hắn cái này mùa giải đã đánh vỡ Messi một mùa giải câu lạc bộ ghi bàn ghi chép, mà cỡ Cristiano trang Tieon League ghi bàn kỷ lục đây. Hắn còn có thể đánh vỡ sao? Đây là một cái làm cho tất cả mọi người đều hiếu kỳ vấn đề. Dù sao đổ đủ ở trang Tieon League trận chung kết chung thượng diễn hát chỉ cũng không phải là không có quá, lần này ai nói hắn không thể trình diễn hát chỉ? Đương nhiên, điểm này hiện tại không có quá nhiều người cân nhắc, tất cả mọi người quan tâm chỉ là một chuyện, vậy thì là sao Hampton hiện tại dẫn trước Bayton? Ở hiệp một phút thứ 30, hai bên cũng không có quá nhiều cơ hội tình huống, sao Hampton vẫn là trước tiên nắm lấy cơ hội lần này? Tại đây dạng thi đấu bên trong, trước tiên dứt điểm, thường thường liền mang ý nghĩa tiên cơ. Mà Bayton cũng chịu đến kích thích, đặc biệt là lệ hoàn. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Bayton lập tức khởi xướng mãnh liệt tấn công. Bọn họ bắt đầu từ hai cánh không ngừng đột phá, sau đó ở bên trong vùng cấm tìm cơ hội. Dù sao có lệ bản như vậy trung phòng, ngược cơ hội như vậy chủ nghĩa sát thủ, còn có gò gen loại này trước cắm vào năng lực rất mạnh giữa sân, bên trong vùng cấm chỉ cần có cơ hội, bọn họ cũng rất dễ dàng chế tạo ra cơ hội tới. Một lần nữa mở bóng sau 2 phút, kỳ mặt cánh phải trực tiếp 45 độ góc trưởng chuyển đến bên trong vùng cấm, lệ bản ở ze lit dây dưa dưới vẫn như cũ cấp được đệ nhất điểm đến, bắt đầu công môn. Mẹ đi làm ra một lần đặc sắc cứu thua, hắn bay người đưa tay, một tay đem bóng ở bóng trên đường biên ngang cản đi ra ngoài. Cản sẽ lô lập tức chuyền dài giải đây. 2 phút sau khi, bay đơn trưởng chuyền đến bên trong vùng cấm. Chức cắm vào nạp gì dự định tiếp ứng xúc bóng, lại bị chỉ lẹo của lấy, hai người đều không thể bắt được bóng. Quả bóng bay ra đường biên ngang. Sau một phút, Biden tấn công quay đầu trở lại, cô hệ ảnh ở cánh trái 45 độ góc chuyển vào trong. Mẹ đi đúng lúc tấn công, đem bóng trên không trung hái xuống. Liên tục đường biên 45 độ góc chuyển vào trong, thật sự cho rằng chúng ta phòng thủ là giấy à? Vanelly nói. Có âm yêu, muốn cho chúng ta rơi vào lúc trước hình thức sao? JES ú nhưng lại như vậy lầm bầm một câu. Quả nhiên, Biden lần sau tấn công liền thay đổi phương thức, đã bị ở bắt đầu ở cánh trái mạnh mẽ đột phá. Sau đó bị cản sẽ lộ đúng lúc phản quy, Bayton thu được một cái đường biên đá phạt cơ hội, đáng kiếp quả bóng mở ra bên trong vùng cấm, mẹ đi tấn công đem bóng được. mẹ đi trạng thái rất tốt, nếu như chỉ là chuyển vào trong lời nói, hắn sẽ không có vấn đề. Vẫn mẹo lì nói với GESU. GESU gật gật đầu, xác thực, mẹ đi thân cao một M95, thêm vào dùng tay ưu thế, coi như lệ hoàn bọn họ nhảy đến như cờ Ziti Zona đầu cao như vậy, đều rất khó ở hắn tấn công bên dưới cướp được cao điểm. Cứ như vậy, Biden cũng chỉ có thể thông qua mặt đất tấn công đến sáng tạo cơ hội, đối với Southampton uy hiếp, cũng là giảm thiểu rất nhiều. Cuộc tranh tài này nếu như Biden cảm thấy đến Southampton vẫn là cùng bọn họ liều tấn công, vậy thì sai rồi, Southampton phòng thủ, tại đây cái mùa giải cũng bắt đầu đạt đến một cái đỉnh cao, bọn họ hoàn toàn có thể dùng càng ổn thỏa phương thức, đến thắng được cuộc tranh tài này thắng lợi. Càng bước vàng phòng thủ, cùng với càng xuất sắc nắm cơ hội năng lực, đây chính là Southampton trận đấu này ưu thế lớn nhất. Trước 1098, không có kinh chương 1098 Không có kinh nghiệm đơn làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Southampton các cổ động viên ở nhiệt liệt hoan hô, đội ngũ của bọn họ tuy rằng chỉ là một bóng rất trước, nhưng là tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong, thường thường một cái đi bàn cũng đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Southampton trận đấu này phòng thủ tương đương kiên cố, Bayern trước đánh mạnh hơn 10 phút, đều ở Southampton phòng thủ bên dưới không thể đạt được quá tốt cơ hội, thêm mẹn đi đang sắp biểu hiện, cuộc tranh tài này Southampton toàn thể phát huy, tương đương xuất sắc, Bayern phát huy tuy rằng cũng không sai, nhưng là ở đủ đạt được như vậy một cái ghi bàn sau khi, bọn họ không nghi ngờ chút nào đã bắt đầu ở hạ phong. Hiệp hai tiếp tục khống chế giữa sân, kéo chậm thi đấu tiếp tấu, lấy phòng thủ làm chủ, hiểu chưa? Bay giờ hàng phòng thủ vấn đề không nhỏ, đây là chúng ta có thể lợi dụng địa phương, mà bọn họ muốn trước cắm vào công, trên hàng hậu vệ liền nhất định sẽ lộ ra càng nhiều kẽ hở. Kỳ mạch cùng đạo vị ở đều càng am hiểu tấn công, sở lệ thực lực có hạn, ạ lạ bạ là hậu vệ cánh xuất thân, giữa bọn họ phối hợp là có vấn đề, mà bọn họ giữa sân cũng rất khó bao trùm phòng thủ, phần không cần mạ tin hệ, bọn họ phòng thủ liền nhất định sẽ có vấn đề, đây chính là chúng ta có thể lợi dụng địa phương. ZSU ở phòng thay đồ bên trong nói với các cầu thủ, các cầu thủ rồn rập cởi đầu, Hiệp một trong trận đấu, bọn họ sát thực bắt đầu chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Baydon đánh mạnh cũng không có để bọn họ phòng thủ xuất hiện quá nhiều vấn đề. Này đủ để chứng minh sao tần phòng thủ có thể chịu nổi đối phương tấn công. Dưới tình huống như vậy, chính là xem trước sân có thể hay không càng tốt hơn nắm lấy cơ hội. Baydon như vậy đội ngũ, toàn thể sát thực rất mạnh mẽ. Sau khi bọn họ đụng tới thực lực tổng hợp không kém đối thủ của bọn họ thời điểm, bọn họ có thể phát huy chỗ trống, kỳ thực thì có chút vấn đề. Nói trắng ra chính là bọn họ còn thiếu một ít bảo điểm. Lễ bám như vậy, trung phong có thể đi vào rất nhiều bóng, nhưng là ở thời khắc then chốt muốn nói hắn cỡ nào có thể cứu lại đội bóng bệnh mệnh, kỳ thực cái kia thật không hẳn. Hắn là một cái có thể mang thế thắng chuyển hóa thành ghi bàn đỉnh cấp trung phong, nhưng là đang không có thế thắng tình huống, có thể phát huy địa phương, liền kém xa Messi, Cazorla, Ronaldo đâu cùng với độ đủ như vậy tiền đạo. Biden ở hiệp một biểu hiện cũng không kém, nhưng mà sang em nhưng lấy ra rất hiếm có xuất sắc năng lực phòng ngự. Có điều xem bọn họ phát huy liền biết rồi, hai cái tốc độ thân cao cùng đối kháng đều rất xuất sắc trung bệ hai cái kinh nghiệm phong phú hậu vệ cánh. Hơn nữa một cái chính đang đỉnh cao thủ môn, như vậy tổ hợp sát thực phòng thủ có vẻ rất là cứng hãn, hơn nữa chiều cao của bọn họ đầy đủ, vừa vặn có thể đối phó Biden trên không minh tạc. Lấy Biden tấn công tổ hợp, nếu như đem tấn công chuyển thành mặt đất tấn công lời nói, thì thực sự uy hiếp của bọn họ liền có vẻ kém một chút, nhìn từ góc độ này, sao thêm tần phòng thủ cũng thật là rất khắc chế Biden. Nếu như như vậy tiếp tục kéo dài lời nói, như vậy Biden vẫn đúng là có chút nguy hiểm. Các bình luận viên giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng không nhàn rồi, bọn họ bắt đầu phân tích hiệp một thi đấu, từ hiệp một quá trình cùng điểm số đến xem, sao em tần không nghi ngờ chút nào là có ưu thế, vậy thì khiến người ta rất sầu lo về biểu hiện. Cũng không phải bởi vì những cái khác, mà là những năm gần đây, Bayern tuy rằng sát thực trở nên phi thường mạnh mẽ, ở Bundesliga hình thành tuyệt đối lực thống trị, nhưng là bọn họ thi đấu quá ổn, ổn liền mang ý nghĩa thực lực so với bọn họ kém một chút, hoặc là có thiếu một đội ngũ, bị bọn họ toàn diện dưới áp chế, bọn họ có thể thắng rất nhiều bóng, thật giống như mùa giải này Quét ngang Barcelona như vậy. Hai hiệp đánh phòng thủ biến kém 3k8 cái bóng, quả thực làm người sợ hãi. Nhưng mà đụng tới Southampton loại này, khắp mọi mặt đều không so với bọn họ kém, thực lực cứng cực kỳ cường hán đội ngũ thời điểm, bọn họ liền thiếu hụt một ít sáng tạo thế thắng năng lực. Nói trắng ra chính là giải đấu quen thuộc, ở cuộc thi đấu liền thiếu hụt một chút độ vật. Cuộc thi đấu cùng giải đấu không giống nhau, giải đấu ở mạnh mẽ cơ sở trên phát huy ổn định là trọng yếu nhất, mới có thể bắt được nhiều nhất quân quân, mà cuộc thi đấu ngoại trừ phát huy ổn định ở ngoài, đều là sẽ đụng phải đủ loại khác nhau bất ngờ. Tại đây dạng bất ngờ bên trong vẫn có thể có đối ứng thủ đoạn cùng năng lực, mới là ở cuộc thi đấu loại thể hiện xuất sắc tiên chốt. Nhưng mà rất hiển nhiên chính là, Biden thiếu hụt năng lực như vậy. Này không phải cái gì võ đoán nhận định, mà là tại quá khứ nhiều năm như vậy thời gian trong, bọn họ đều là như vậy. Bọn họ tại trang League bên trong thể hiện xuất sắc, nhất định là thực lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối thời điểm, nhưng là coi như như vậy, 99 năm cùng 12 năm, bọn họ cũng đều ở trận chung kết bên trong lật tuyển, bị phát Huy cùng thực lực rõ ràng so với mình chênh lệch một ít đối thủ đánh bại, cũng là bởi vì thiếu mất những thứ đồ này. 99 năm mở UD2 tên tuyệt đối chủ lực giữa sân, hoàn toàn ở hạ phòng, nhưng dựa vào Beckham cùng hai cái thay thế bổ sung tiền đạo bạo phát thủ thắng, 12 năm Chelsea càng là toàn thể trên nằm ở tuyệt đối hạ phòng, nhưng dựa vào giờ Dô ba thiên thần hạ phàm đem thi đấu kéo vào penalty đại chiến, sau đó đánh bại đối thủ. Mà 10 năm đối mặt Inter Milan loại này không chê vào đâu được đội ngũ thời điểm, bọn họ liền thua một điểm tính khí đều không có. Không một năm cùng 13 năm hai người bọn họ thứ trang The Only thắng lợi, cái kia xác thực đều là ở về mặt thực lực nằm ở ưu thế, nhưng là coi như như vậy, không một năm bọn họ đánh bại Valencia cũng là dựa vào mang theo vận khí Peanti, 13 năm đánh bại không có gờ tờz Ebermann, Joe Ben cũng lãng phí vài cái đối mặt không thành cơ hội. Nói chung Biden như vậy đội ngũ ở thực lực có ưu thế tình huống, cuộc thi đấu cũng có thể là xe, bọn họ xưa nay sẽ không có ở thực lực ở hạ phong tình huống, còn có thể bắt được quán quân. Như vậy trước hoa, không nghi ngờ chút nào làm cho tất cả mọi người đối với Biden đều không có quá nhiều tự tin. Dù sao này không phải trong thời gian ngắn lưu lại cứng nhắc ấn tượng, mà là nhiều năm như vậy, Biden đều là như vậy a đột nhiên có thể bỏ sao? Không thể a. Sự thực cũng là như thế hai bên cầu thủ ra trận hiệp hai sau khi bắt đầu hai bên tiếp tục ở đây trên không ngừng dây dưa tìm kiếm cơ hội bay ơn như vậy đội ngũ xem ra mạnh mẽ nhưng lại chúng ta không so với bọn họ kém thời điểm bọn họ liền không như vậy có nguy hiểm quá khứ bay ơn có thể sẽ mang đến một ít kinh hỉ hiện tại bay ơn càng ngày càng ổn cũng càng ngày càng không có kinh hỉ không ra đại bất ngờ cuộc tranh tài này chúng ta có thể thắng jesu che miệng lại nói với bờ neoli hắn vào lúc này tự tin rất đủ có điều cũng không thể bị người khác nghe được đội đủ cầm bóng đột phá bị gọ jet gạ bước ngã sao tần đá phạt cao hơn sáng ngang Vì nhìn sù mấy phút sau khi cầm bóng đột phá, bị về phòng thủ nạp gì đánh ngã, nạp gì động tác này có chút lớn, trực tiếp đem đáng thương người bờ ra dịu đụng phải lăn hai vòng, điều này làm cho hai bên ở đây trên nổi lên tiểu nhân xung đột, trọng tài chính đối với nạp gì đưa ra một tấm thẻ vàng, mới để lần này tranh chấp lắng xuống. ơn các cầu thủ nên cũng nhận ra được, không phải vậy sẽ không như thế nóng, động tác của bọn họ đã bắt đầu lớn lên. GSSU -E nói với Burnley. Chương 1099, Biden còn có hy vọng ạ chương 1099, Biden còn, còn có hy vọng à chúng ta cầu thủ sẽ không bị thương chứ? trên sân lại là một tiếng còi, sợ lệ xét ở cước bên trong từ phía sau đá ngã sằng cổ, trọng tài chính tiếng còi vang lên, cho sợ lệ một tấm thẻ vàng. ngay bờ neo lý lo lắng lời nói, jrs lắc lắc đầu, vấn đề không lớn, chúng ta cầu thủ cũng đều gặp bảo vệ mình. dưới tình huống như vậy, bọn họ cũng không dám tiếp tục động tác lớn, không phải vậy ăn thẻ đỏ làm sao bây giờ? trọng tài chính vẫn là rất có thể không chàng. trên sân, liền ăn hai tấm thẻ vàng sau khi, bay đơn các cầu thủ xem như là bình tĩnh một chút, nhưng mà sang em thần nhưng là nhân cơ hội khởi xướng tấn công, nhận biết tâm tình đối phương vội sóng sau đó nắm lấy cơ hội khởi xướng tấn công, này vốn là sang em tần phi thường am hiểu thi đấu phương thức, đây không tính là đánh lén, cũng không tính không nói võ đức. cản sẽ lộ ở cánh phải cầm bóng sau khi bắt đầu mạnh mẽ đột phá, ản phòn sổ cuốn đi đến, cản sẽ lộ cấp tốc phân bóng, quả bóng đi đến bản vở dưới chân, ở trung lộ rẽ mở junior cùng đổ đủ đều đang chạy chuẩn bị tiếp bóng, hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý tình huống, hắn nhưng một cước phạm vi lớn rời đi, đem bóng trực tiếp chuyển đến vùng cấm bên trái, huffen ở vị trí này tiếp bóng, hắn tiếp bóng động tác tương đương đẽ, hầu như là thuận thế liền điều chỉnh phương hướng của chính mình đưa bóng đồng thời liền dẫn bóng loạn vào vùng cấm. Sơ Lệ vội vàng lại đây phòng thủ, hù Phet một cái sút bóng động tác giả, sau đó hướng ngang một vùng, từ sơ Lệ bên người vào tới. Sơ Lệ đưa chân cũng không thể đụng tới hù Phet cùng quả bóng, hù Phet dẫn bóng từ bên cạnh hắn vào tới, sau đó ngay lập tức lên chân trái lố bóng. Đây là một cái rất khó chịu sút bóng động tác, thuộc về là còn không điều chỉnh tốt liền sút bóng, nhưng mà cũng chính là như vậy sút bóng, vậy giày Nơ ơ cứu thua tiết đấu. Hắn mới vừa từ trước cửa ra, quả bóng nhưng bay về phía không thành gần điểm, Nơ ơ chỉ kịp vung vẩy một hồi cánh tay, quả bóng liền từ bên cạnh hắn vào tới sau đó lọt vào không thành. hai không. sao em tần một lần hoàn mỹ tấn công. hughes. bờ ra giữa tiểu tướng đạt được chính mình ở trang tyon only trận chung kết bên trong cái thứ nhất ghi bàn. đặc sắc tuyệt luôn phối hợp. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. hughes bắt đầu lưng phân trúc mừng lên. hắn không phải là đỗ đủ loại này lao ở trang tyon trận chung kết ghi bàn biến thái. từ bất kỳ góc độ tới nói. vào lúc này đạt được ghi bàn. đều là một cái đáng giá ghi khắc cả đời sự tình. bayern hiện tại nằm ở khó khăn mức độ. thua hai bàn thắng bọn họ. đáng sợ nhất vẫn là không nhìn thấy ghi bàn hy vọng. Đây đối với bất kỳ một nhánh đội ngũ tới nói đều là một cái rất trí mạng sự tình. Biden cũng không ngoại lệ. Bọn họ có thể cấp tốc đoạn về một phần sau. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Phật bắt đầu thay đổi người. Hắn một hơi liền thay đổi hai người. Coutinho cùng tợ gì xịt lên sân, thay đổi nạp gì cùng cổ hệ án. Biden hai người này tiền đạo cánh cho tới nay mới thôi biểu hiện đều không ra sao, nạp gì còn ăn một tấm thẻ vàng. Đổi đến hai vị này đều là sang em toàn bộ hạ cũ, tuy rằng bọn họ hiện tại hợp đồng đều vẫn là ở Barcelona cùng Inter Milan nơi đó nhưng là có thể ở trận chung kết bên trong gia trận, bọn họ vẫn như cũ có thể có rất hài lòng tâm thái. Dù sao bọn họ đều ở Southampton nắm quá trang Dion Lich Văn Quân. Như vậy thay đổi người đưa đến kỳ diệu, thay đổi người sau vẹn vẹn 3 phút, cũng chính là thi đấu phút thứ 69. Coutinho ở cánh phải cầm bóng sau khi chuyển vào trong bị trì lại chặn đi ra, quả bóng bị kiến tạo kìm mặt bắt được. Sau đó hắn đưa ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng, trung lộ lệ bàn hấp dẫn có đủ nhiều phòng thủ sự chú ý. Do Dị Si ở phía sau điểm trước cắn bảo, đón rơi xuống quả bóng trực tiếp hất đầu công môn. Lấy tọa gì xịp thân cao cùng lực xung kích, cản sẽ lô bị hắn chế trụ, cái này đánh đầu cũng tương đương tinh chuẩn, mẹn đi tuy rằng làm ra cứu thua động tác, vẫn như cũ không thể đụng tới quả bóng, quả bóng cấp tốc vào lưới. Bóng vào. Bay cấp tốc hòa nhau một phần. Hiện tại điểm số là 12 2 Bay còn có cơ hội. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, tọa gì xịp ôm bóng liền chạy ngược về, hắn cái này mùa giải bị thuê đến Bay đơn. Vì thực xem như là bị Inter Milan đuổi ra, bởi vì mùa giải trước hắn cùng ý Cắt Đi phát sinh mâu thuẫn, hai bên huyên náo không thể tách rời ra, mà dù Tở tạ tay sắt trực tiếp đem hai cái đều khô rơi mất, ý Cắt Đi thuê đi tới Paris, Tở Dị xích thuê đi Bayern, hành động này cũng làm cho Inter Milan vấn đề nội bộ giảm bớt rất nhiều. Đối với Tở Dị xích tới nói, hắn ở Bayern cũng đến hào hào biểu hiện, có điều có cái này trận chung kết đi bàn, hắn đón lấy nên cũng không lo nơi đi. GS ú lắc lắc đầu, có điều hắn cũng không có thay đổi người, vào lúc này toàn đội muốn ổn một hồi. Vì lẽ đó hắn đối với trong sân làm cái ổn một hồi thủ thế An vị trở lại ổn đến ép một cái có điều cái này cũng là jsu -E chân thực ý nghĩ vừa nay cái này ghi bản có một ít yếu tố bất khí sao thêmần ưu thế vẫn là không nhỏ còn dẫn trước một cái bóng có cái gì tốt ruột may luôn coi như chịu đến kích thích cũng rất khó dưới tình huống như vậy tiếp tục đạt được ghi bản chỉ cần Southampton phòng thủ không chính mình hoàn loạn là được mà vào lúc này nếu như thay đổi người tăng mạnh phòng thủ trái lại là chịu thua, Southampton áp lực gặp trở nên lớn hơn một chút quả nhiên ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Sau khi bắt đầu thông qua truyền bóng ổn định trên sân cục diện, mà bên tuy rằng khởi sướng mãnh liệt tấn công, vẫn như cũ rất khó chế tạo ra chân chính uy hiếp. Mấy phút sau khi, Lơ đổi vị đến cánh phải truyền vào trong, tợ dị xin dự định dở lại cho cũ ở phía sau điểm cướp điểm xuất gol, có điều Sang Hampton các hậu vệ không phải là kẻ ngu si, re trực tiếp rút về đến, tại trên vạch gol đem tợ dị xí sút bóng cho cản đi ra ngoài. Chống lại đối phương mấy làn sóng tấn công sau khi, JESU mới bắt đầu thay đổi người, An cùng Saed đồng thời bị phái lên sân, thay đổi hụ phẹt cùng Sanko sao em tần biến trận 442 bắt đầu càng nhiều thông qua không chế bóng đến chế tạo uy hiếp bay đón lấy tấn công bắt đầu trở nên càng thêm khó khăn lên ở sau đó một lần tấn công bên trong bọn họ đầy đủ tiêu tốn 3-4 phút thời gian đều không thể sáng tạo ra cơ hội tốt cuối cùng là ạ lạ bạ ở ngoài vùng cấm mạnh mẽ đến rồi một cước xuất xa quả bóng cao hơn sáng ngang sao em tần đón lấy một lần tấn công trái lại tương đương có uy hiếp bản vợ ở cánh phải chuyển vào trong đến vùng cấm nắm đủ đủ đánh đầu chuyển ngang vạ phía sau tiếp sức đánh đầu cẩn thành cũng còn tốt ở phát huy xuất sắc một cái đẹp đẽ đổ người đem bóng gắt gao đặt ở dưới thân nguy hiểm thật sao emtần suýt chút nữa lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế có điều hiện tại Biden cũng vẫn là rất nguy hiểm bọn họ lạc hầu một bóng hơn nữa thi đấu cũng quá 80 phút thời gian sau này bên trong nếu như bọn họ không thể lại lần nữa đạt được ghi bàn như vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sau em đạt được ghi bàn phân tiếp đó sẽ làm thế nào bình luận viên cao giọng ô trước 1.100 cuối cùng muốn theo đổi tr chương 1.100 cuối cùng muốn theo đuổi đổi phương hiện tại coi như muốn đổi tiền đạo, hắn cũng không có cái gì tiền đạo có thể thay đổi Biden cái này mùa giải trước sân thay viên kỳ thực liền chủ yếu dựa vào hai cái thuê đến cầu thủ hiện tại bọn họ lên một lượng, lại đổi, sát thực cũng không người nào. Vì lẽ đó hắn cuối cùng là dùng tổ lỷ sổ thay đổi thể năng giảm xuống thi Những người khác cũng không có gì thay đổi. Jesu nhưng là dùng dị vật thay đổi cạn lộ, tăng mạnh đường biên phòng thủ. Chủ yếu là đối kháng này một bên tọt dị dị thân cao cùng tranh đỉnh năng lực. Sao thêm Tần hàng phòng thủ bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh hãn, bay đơn tấn công không có cơ hội gì. Lệ bán lùi lại cầm bóng đột phá, bị sát trực tiếp ở 30 mét bên trong khu vực liền đậy ngã. Tuy rằng hắn ăn được một tấm thẻ vàng, nhưng mà chứng minh một chuyện, Sao hiện tại giữa sân phòng thủ cũng bắt đầu cứng rắn lên. Coutinho chủ phạt cái này đã phạt, quả bóng lướt qua bước từ người, nhưng lệch ra xa nhà cột. trái lại là saem một lần phản kích suýt chút nữa lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. dẹt lùi lại cầm bóng sau khi chuyển thẳng tìm tới bên trong vùng cấm đô đủ. đồ đủ xoay người xuất bóng, nơi ở ở ngã xuống đất đồng thời dùng chân đem bóng cho cản đi ra ngoài. đáng tiếc, đồ đủ lần này suýt chút nữa giết chết thi đấu. thi đấu vốn là đã thoái thoát, hiện tại thi đấu đã tiến vào bù giờ giai đoạn. Ừ, bù giờ 5 phút đồng hồ. Biden còn có hy vọng. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Bay đơn bắt đầu mạnh mẽ khởi xướng tấn công, nhưng mà bọn họ vẫn không thể nào sáng tạo ra cái gì tốt cơ hội, 45 độ góc trực tiếp truyền vào trong trên căn bản bị Mễn đi không chế lại, mặt đất tấn công lại sẽ bị Sang Em Tần trồng chất cầu thủ phòng ngự quấy dày, muốn đột phá càng là khó càng thêm khó. Vì lẽ đó bọn họ cuối cùng chỉ có thể thông qua sút xa đến sáng tạo cơ hội, nhưng là coi như là sút xa, ở Sang Em Tần một đám cao to cầu thủ phòng ngự giam giữ dưới, sút xa muốn đạt được ghi bàn tương tự là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Trái lại là Sang Em Tần phản kích, lại suýt chút nữa đạt được ghi bàn, đồ đủ ở phản kích bên trong chuyền thẳng chứ cắm vào Guardiola đem bóng chuyền đến trung lộ, đáng tiếc Grealish không đụng tới quả bóng, không phải vậy chỉ cần hắn sút bóng ở khung cửa bên trong Pambi, Neuer cũng đã đầu hàng. Southampton muốn thắng, bọn họ sẽ lịch sử tính lần thứ 7 bắt được Champions League quan quân. Điều này làm cho bọn họ đuổi kịp AC Milan thắng lợi ghi chép, đặt ngang hàng đệ nhị. Hiện tại ở tại bọn hắn mặt trên, chỉ còn giữ lại giao 9 lần thắng lợi ghi chép. Không ít bình luận viên bắt đầu sớm tuyên bố Southampton thắng lợi, mà khi trọng tài chính tuổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Southampton cũng sát thực thu được bọn họ thắng lợi. Champions League thất liên quan điểm số là 21, có điều tất cả mọi người đều rõ ràng cuộc tranh tài này sang em tần ưu thế kỳ thực xác thực rất lớn bay đơn cái kia ghi bản cũng có nhất định tính ngẫu nhiên so sánh với nhau này xem như là sang em tần trong nhiều năm như vậy bắt được dễ dàng nhất trang Dion lit quá quân mà đồ đủ cũng ở cùng lệ bản cạnh tranh bên trong người cuối cùng châu âu chiếc giày vàng thưởng tranh cướp bên trong hắn lấy 44 cái ghi bản lực ép lệ bản 41 cái ghi bản trang Dion lit đua phá lưới tranh cướp bên trong hắn lấy 16 cái bóng lực ép lệ bản 15 bóng còn thêm vào các loại cuộc thi đấu đi bàn ZES mùa giải này câu lạc bộ ghi bàn đạt đến 77 cái, đây là hoàn toàn mới ghi chép. Một cái vĩ đại xạ thủ, chính đang đặt vững vị trí của chính mình. Tuy rằng hắn thật giống thắng được không nhiều, nhưng là cân nhắc đến tuổi tác của hắn cùng lệ bản tuổi rồi, lệ chỉ có thể biểu hiện bắt đầu trưởng, mà Đồ Đủ thì lại gặp biểu hiện tăng lên trên. Lấy hắn biểu hiện như vậy, coi như năm nay là giải đấu lớn năm, Đồ Đủ cũng có thể không hề tranh luận bắt được hắn cái thứ nhất quả bóng vàng. Cũng đừng nói ở mùa hè trong quốc châu Âu, lần kỳ thực cũng là thắng lợi đứng đầu. Hiện tại liền xem đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên trưởng sắp ở ga có thể hay không quyết định để Đô đủ trở thành đội tuyển quốc gia hạt nhân rất hiển nhiên chính là sao ở gặt càng yêu thích Ken loại này cao to trung phòng, nhưng mà Đô đủ biểu hiện như vậy đặt tại nơi này thêm vào đội tuyển quốc gia Schalke tần cầu thủ thậm chí so với cầu thủ Tottenham muốn nhiều không ít dưới tình muốn như vậy lựa chọn xác thực rất khó khăn nếu như đồ đủ có thể cùng Ken phối hợp là tốt rồi đáng tiếc trước thi đấu đã chứng minh hai người này đỉnh cấp tiền đạo phối hợp cùng nhau tuyệt đối là nhỏ hơn hai nay kỳ thực cũng làm cho rất nhiều đội tuyển quốc gia anh cổ động viên rất khổ làm sao lão như vậy năm đó gơ rất mắt cũng là không thể dung kỳ thực mặt sau ẩn cùng Juni cũng không phải rất phối hợp, có cầu thủ tốt nhưng là không có cách nào tổ hợp lại với nhau phát huy ra tốt nhất trình độ. đương nhiên, cái này cũng là mùa hè nên xoắn suýt sự tình. hiện tại toàn bộ sở tạ đi ủng bóp lì tát hem tần các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô. đội ngũ của bọn họ sáng tạo vĩ nghiệp, Trang Di thất liên quan, này nói vậy là đón lấy 100 năm chỉ sợ đều không người nào có thể đánh vỡ ghi chép. đương nhiên, hoạt động bóng đá còn có thể hay không thể duy trì 100 năm cũng là một vấn đề. Jesu đồng dạng đang điên cùng chúc mừng. Cái này mùa giải duy nhất tiếp đối chính là mất đi giải đấu quản quân, không phải vậy sao? em tần thì có cơ hội xung kích tứ quân vương. Có điều không liên quan, cái này mùa giải không bắt được, mùa giải tiếp theo lấy thêm, cũng giống như vậy. Đối với sang em tần tới nói, bọn họ hiện tại thực lực tổng hợp cùng đình dự tương đương mạnh mẽ, không thế nào cần vì tiền mà bán người, toàn bộ đội ngũ tuổi tác kết cấu cũng có thể nói là tương đương hợp lý. Cái này mùa hè chỉ cần không có đại gián bạt, mùa giải tiếp theo, biểu hiện của bọn họ gặp càng thêm xuất sắc phải biết hai người này mùa giải tuy rằng sang em tần ném mất giải đấu quán quân nhưng là bọn họ điểm đều tương đương không ít tiếp cận 9 phần 10, con số này bắt được năm rồi nắm giải đấu quán quân độ khả thi rất lớn hai người này mùa giải chủ yếu vẫn là man city cùng liverpool biểu hiện quá xuất sắc một chút nhưng là bọn họ mùa giải tiếp theo còn có thể có như vậy biểu hiện xuất sắc sao chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không có lòng tin quá lớn chelsea only thất liên quan tam quan vương hai lần đều không bắt được một cái tứ quan vương có phải là muốn hướng về phương hướng này nỗ lực một hồi jesu yên lặng ở trong lòng nghĩ có điều cứ như vậy lời nói Mùa giải tiếp theo chính là cái gì thi đấu đều không bung tha, ngoại trừ đủ đủ cùng R. và Junior phải tiếp tục duy trì tài nghệ cao phát huy hơn nữa không bị thương ở ngoài. Toàn bộ đội hình vẫn là cẩn càng tốt hơn tăng mạnh. Lời nói như vậy, ở mùa hè phải tiếp tục tiến hành bù mạnh, hơn nữa còn không thể tổn thất đội hình chủ lực. Jesu vừa muốn vừa cùng những người khác chúc mừng, Changy Onli thất liên quan, nói thế nào đều là một cái đáng giá điên cuồng chúc mừng sự tỉnh. Mà đối với Sang Em tận tới nói, đón lấy con đường của bọn họ còn rất dài. Jesu còn có một chút rất quyết đại chép không có đánh mỡ, những này quyết đại thành kiểu. Đại khái cũng chính là hắn đón lấy cuối cùng theo đuổi. Tỷ như bảy quan vương, tỷ như Champion thắng lợi số lần nhiều nhất, tỷ như Tờ Giờ Mi ở League thắng lợi số lần truy đuổi. Những này đều cần thời gian dài rằng dập theo đuổi, trong thời gian ngắn tới nói, cũng chỉ có bảy quan vương là đáng giá nhất theo đuổi một chuyện. Chương 1101, đã kết thúc chương 1101, đã kết thúc Champion trận chung kết kết thúc, cái này mùa giải châu Âu thi đấu hạ màn, nhưng mà đối với các cổ động viên tới nói, cái này mùa hè còn có một hồi thịnh yến đang đợi bọn họ. Vậy thì là ở đâu thi đấu Sao Sam tần tuyệt đại đa số cầu thủ cũng phải đi tham gia Euro thi đấu, chỉ là ở đội tuyển quốc gia Anh thì có chi lựa, regardless, đồ đủ cùng sẵn Tuy rằng vắt đi lạc tuyển lần này đội tuyển quốc gia Anh, nhưng mà bốn tên hình lần cầu thủ quốc gia số lượng cũng tương đương không ít. Thêm vào cản Zelit, River, Zebber Zuller, sao các cầu thủ, sao tần chủ lực đội hình trên căn bản là không chiếm được quá nghỉ ngơi nhiều thời gian. Ở các cầu thủ tham gia Euro thời điểm trên tải, GES thì lại ở ứng phó các loại chuyển nhượng yêu cầu. Có điều cùng năm rồi không giống nhau chính là ú đối với phần lớn xin đều lựa chọn từ chối, bao quát MU muốn tiến cử Sán Cổ, đều bị hắn kiên quyết từ chối. thêm Tần hiện tại bình lần địa phương cầu thủ không ít, nhưng là có sức hiệu triệu chủ yếu chính là đủ đủ. Sangoku cùng Gorjulis ba người này, nếu như để cho chạy trong bọn họ bất luận cái nào lời nói, địa phương sức hấp dẫn vẫn là giảm xuống rất nhiều. MU phương diện đem giá cả thét lên 80 triệu bảng Anh, đều bị JES trực tiếp cho từ chối. Con số này đều không mang đến đàm phán cơ hội, rất hiển nhiên chính là, JES lần này là thật sự dự định không còn bán đi chủ lực đội viên. Trên thực tế coi như Sangoku rời đi. Jes cũng không phải rất quan tâm, chủ lực tiền đạo cánh phải vị trí có thể để cho bạn vợ đến đánh, hắn cùng sẵn cổ so ra thân thể càng cường tráng, trực tiếp uy hiếp cùng xuất xa năng lực muốn càng xuất sắc, chỉ có điều đột phá năng lực hơi kém một ít mà thôi. Nhưng là tiền đạo cánh trái vị trí, sao em tần vi nhìn sủ còn có gần gì, đều có xuất sắc đột phá năng lực, vì lẽ đó coi như phương diện này thiếu một chút, vấn đề cũng không lớn, mà bạn vợ đến tiền đạo cánh phải vị trí sau khi giữa sân trở nên chống không vị trí mặc kệ là rê bờ duy đến đánh, hoặc là để điệu gì là cùng bờ linh nằm bên trong một cái đến nhâm trước, đều có rất tốt hiệu quả. Mùa giải trước sau khi kết thúc, Bở Mỹ Ngạm là hiểm hiểm ở trang cần ship chủ hạng thành công, không có cơ hội giết vào tở giờ Mi ở Lip, vì lẽ đó Bở Mỹ Ngạm phương diện tiếp nhận rồi sang Southampton 2000 vạn bảng anh định giá, đem Bở Linh Ngạm cái này đỉnh cấp thiên tài bán cho Southampton, cái này cũng là giới bóng đá trong lịch sử giá trị bản thân cao nhất 17 tuổi phí chuyển nhượng, vì nhìn sụ tuy rằng cao hơn nữa một ít, nhưng là hắn hợp đồng chính thức có hiệu lực là hắn 18 tuổi thời điểm. Tiến cử Bở Linh Ngạm, thu hồi mỹ dụ dị lạ, hai tên 17 tuổi thiên tài trẻ tuổi gia nhập, để Southampton đội hình bắt đầu trở nên càng thêm thâm hậu cùng hoàn thiện nếu như ngươi có Jesu ánh mắt cùng quả đoán ra tay năng lực, ngươi cũng có thể như vậy chơi, dùng thiếu niên tiên tài đến phong phú băng ghế độ dài, thông qua chính mình điều chỉnh cùng thay phiên để bọn họ được đầy đủ rèn luyện, đội hình chủ lực bất luận người nào bị đào đi, người trẻ tuổi lập tức liền có thể bổ khuyết đi bảo. Sao em tần những năm này biểu hiện xuất sắc, chính là Jesu chuỗi này thao tác tốt nhất biểu diễn. bị Jesu quả đoán từ chối sau khi, Mu phương diện cũng không có tiếp tục dây dưa, có điều Chắc Si phương diện đúng là liên hệ Jesu, biểu thị muốn tiến cử sang em chủ lực thủ môn mạnh đi cái này chuyển nhượng yêu cầu GESU đúng là chăm chú cân nhắc dù sao sang em tần hai cái thủ môn tuổi như thế hơn nữa thực lực đều không kém dưới tình huống như vậy nếu như tiếp tục lưu lại hai người cạnh tranh không làm được trong đội liền sẽ gặp sự cố mà chelsea ở khu toa chuyển nhượng sau khi vẫn liền vì là thủ môn vị trí mà nhức đầu giá cao tiến cử kệ bạ tương đương vô căn cứ cho tới mùa giải trước rất nhiều lúc bọn họ cần nhờ cao tuổi thủ môn cả bạ lờ đờ đến đỉnh dưới tình huống như vậy bọn họ đương nhiên cần phải mua một cái xuất sắc thủ môn thể hiện xuất sắc mạnh đi liền như vậy vào chelsea pháp nhãn có thể bán có điều giá cả không thể thấp Còn có chúng ta cần một cái dự bị thủ môn để bọn họ đem cả bạ lở rổ ra nhập vào chuyển nhượng bên trong, hiểu chưa? GES đối với Sanghem tần chuyển nhượng công nhân viên nói. Những người khác tâm linh thần hội, bộ ý này rất rõ ràng, mẹ đi có thể bán, nhưng là giá cả muốn cao, còn muốn đối phương đáp cái lao thủ môn. Theo GES, đại Martin làm thủ môn chính là không có vấn đề gì, hắn thân cao suất chúng, phản ứng cũng không kém, hơn nữa ở Ignite lần đợi rất nhiều năm, cấp thấp giải đấu đến đỉnh cấp giải đấu đều đánh qua, là một cái rất xuất sắc thủ môn, hiện tại 28 tuổi, cũng đầy đủ dùng rất nhiều năm. Tại đây cái trong lúc đuổi theo một thiên tài tuổi trẻ thủ môn, đợi được tuổi tác hắn sau khi lớn lên chậm rãi nhận ca, mới là vương đạo. Thủ môn vị trí này không so với những cái khác, cần chính là ổn thỏa, vì lẽ đó dù mặc dù đối với bước nở tuổi trẻ địa phương thủ môn rẻm sơ đi ở rất có hứng thú, có điều cũng vẫn không có nghĩ tới muốn tiếng cử hắn, dù sao hắn cũng 22 tuổi, hơn nữa ở The The mi ở Lít đánh một cái mùa giải chủ lực, thiên cử nếu như hắn không phải đánh chủ lực lời nói, người ta hơn nửa sẽ không tới trải qua có kẻ mặc cả sau khi Chelsea cuối cùng ra một cái quyết mẹ đi bản thân chen sẹt mặc giá trị bản thân liền đạt đến 2.000 ngàn vạn bản bảng anh mà bọn họ là mạnh mẽ đào người vì lẽ đó là rất ra một làn sóng phá giá cuối cùng lấy 40 triệu bảng anh phí chuyển nhượng thêm vào lao thủ môn cả bạ lơ rổ từ sang em tần khiêu đi rồi e đù mẹ đi mà đang hoàn thành như vậy một lần chuyển nhượng sau khi sao em tần phương diện vẫn là tuyên bố sẽ không tiến cử tân thủ môn e mỹ lì an đặc mạ tỉ lệ là một cái rất ưu tú thủ môn hơn nữa hắn cũng đã phi thường thành thủ. dưới tình huống như vậy dùng hắn đỡ thẳng đảm nhiệm thủ môn chính là một cái rất tốt lựa chọn mà kinh nghiệm phong phú 39 tuổi thủ môn lì lì cạ bạ lờ sẽ trở thành tốt nhất dự bị thủ môn tuổi tác hắn lớn hơn trạng thái nhưng duy trì đến bất được đảm nhiệm dự bị thủ môn vị trí này không thể thích hợp hơn cạ bạ lờ ở tờ giờ mi ở cũng lăn lộn gần 10 năm phương diện này xác thực không cần khiến người ta lo lắng trong quá trình này jrsu từ chối mấy cái chuyện được xin nhưng qua tay quyết định một tên tuổi trẻ trung vệ 18 tuổi cờ ở trung vệ william hoàn vạt ổn tên này tuổi trẻ trung vệ mùa giải trước mới vừa ở cờ ở giải đấu bộc lộ tài năng ở diamo dạ dẹp bắt đầu từ từ đánh tới thi đấu. Southampton lấy 15 triệu bảng Anh giá cao quyết định hắn chuyển nhượng, có điều trở tay đem hắn lại lần nữa thuê cho mượn đi Amoza dẹp một cái mùa giải, để hắn ở Cersey ở giải đấu khỏe mạnh rèn luyện một. Chút, loại này phòng ngừa chu đáo sự tình, Southampton trên dưới đã làm rất nhiều lần, GES quen thuộc trước tiên quyết định hắn xem trọng cầu thủ, nếu như trong đội hình có hắn không gian, vậy thì trực tiếp tiến cử, không có không gian lời nói liền để hắn ở mẫu đội tiếp tục đá đá. Tuy nhiên đã không phải mẫu đội cầu thủ, nhưng là mẫu đội bình thường đều còn có chút quan hệ, không đến nỗi đem bọn họ vứt tại trên bằng ghế hoa phế đơn giản như vậy hai lần chuyển nhượng sau khi đối với JSU tới nói sao em tần cái này mùa hè chuyển nhượng coi như là kết thúc chương 1102 đồ đủ chân chính quật khởi chương 1102 đồ đủ chân chính quật khởi thu hồi đã quyết định hai cái cầu thủ trẻ bán đi thủ môn chính tiến cử một tên dự bị thủ môn quyết định một người tuổi còn trẻ trung vệ đây chính là sao em tần cái này mùa hè cho tới nay mới thôi sở hữu rất biên tại đây một loạt động tác bên trong sao em tần xem như là không đền không kiếm lời dù sao mẹ đi tuy rằng thay đổi 40 triệu bằng anh nhưng là chỉ là bơ lơ lả phi chuyển nhượng chính là 2.000 bạn. Thêm vào bắt đi ổn 15 triệu, còn có vợ Linh ngảm cùng liệu gì là ở bờ mỹ ngảm vẫn luyện chi phí. Cái này mùa hè sang em tần ở chuyển nhượng trên trên căn bản là không thu vào. Đây chính là một cái rất hiếm có sự tình. Quá khứ trong 10 năm, sao em tần lần nào không phải ở trên chuyển nhượng thị trường kiếm lời hẳn cái mấy chục triệu, thậm chí là một là ước. Có điều ngấp lại cũng bình thường. Hiện tại sang em tần địa vị hoàn toàn khác nhau, bọn họ hiện tại doanh thu là toàn châu Âu châu năm vị trí đầu trình độ, hơn nữa đều là chính hướng về doanh thu. Thêm vào bọn họ tiền lương mở đến lại không cao lắm, vì lẽ đó hiện tại sang em tần có thể nói là tương đương có tiền. Đương nhiên liền có thể lưu lại chủ lực của bọn họ. Cái này mùa hè chân chính chi là ở tăng lương mặt trên, sao Hamptons chủ lực đều bỏ thêm một làn sóng tần, hiện tại Sanghamton tiền lương chi ra cũng là châu Âu hàng đầu, ngoại trừ PSG mấy cái biến thái ở ngoài, cái khác đội ngũ coi như là nhà giàu, cũng rất khó giống như Sanghamton mở tiền lương. Kỳ thực ở mở tiền lương phương diện này, Dorze ở Lids đội ngũ vẫn vẫn là rất lý trí, bao quát lấy cường hào gọi Man City cùng Chelsea, bọn họ mở ra tiền lương cũng không thái quá, chỉ ít lại hiện ra giai đoạn thuộc về bình thường chi, không giống PSG cùng Barca như vậy loạn lương. Phải biết Diêu tuy rằng có mấy cái giá cao cầu thủ, nhưng là ở cờ de Anoio Nuno chuyển nhượng sau khi, bọn họ chân chính lương cao cầu thủ cũng chính là ba lê cùng há giận hai người kia. Bất quá bọn hắn biểu hiện quả thật làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng là cái khác cầu thủ tiền lương cũng là bình thường trình độ. Nói trắng ra thương mại bóng đá cũng phải chú ý một cái kinh tế quy luật. Tuy rằng thường thường gặp có một ít cầu thủ may mắn từ đất hào trên người bắt được nhiều tiền hơn, nhưng là tuyệt đại đa số cầu thủ cái gì trình độ bắt được cái gì thu vào, đại gia vẫn là trong lòng hiếm có. Cho các cầu thủ nên ra hạn hợp đồng ra hạn hợp đồng. Tại đây cái trong lúc. ZES nhưng là đang chăm chú đội tuyển quốc gia anh thi đấu. Sao ở Gan xem như là khai thiếu. Vào lần này ở đô thi đấu bên trong, hắn tuy rằng vẫn là đem băng đội trưởng cho Ken, nhưng mà trên phương diện chiến thuật, nhưng mức độ lớn nhất cho Đồ đủ nghiêng. Trên hàng tiền đạo, hắn đem Sở Tơ Linh lui xuống, để Ken, Đồ đủ cùng sẵn, cổ tạo thành tam soát kích, Đồ đủ thành tiểu chủ lực trung phong đỉnh ở mặt trước, mà Ken lùi lại đánh tiếp ứng, thêm vào sẵn, cổ đường biên đột phá, Đồ đủ ở trước sân, có thể được có đủ nhiều trống đỡ mà ở giữa sân phương diện, gót tồn tại để ít lần có đột phá năng lực cùng truyền bóng năng lực, thêm vào trên hàng hậu vệ không ngừng kiến tạo chi lẻo. Sao em tần những này cầu thủ tuy rằng không có Reberjiner ở bên người, nhưng mà bọn họ nhưng đầy đủ cho đủ đủ cung cấp càng nhiều hỏa lực. Ken cũng coi như là không thèm đến sỉu, hắn hôn đến hiện tại đều vẫn không có bất luận cái nào quán quân. Lần này đội tuyển quốc gia biểu hiện rất tốt, hắn cũng không hy vọng bỏ qua cái quán quân này, vì lẽ đó cũng coi như là cam tâm tình nguyện đang đánh phụ trợ. Một khi những người khác cho hắn có đủ nhiều chống đỡ độ, đủ trình độ, lập tức liền bắt đầu phát huy được chưa ở đội tuyển quốc gia biểu hiện đều là không tốt lắm cũng là bởi vì sở gạt là quay trung quanh canh đánh để đỗ đủ đi đánh phụ trợ này không phải là đỗ đủ am hiểu tuy rằng hắn phạm vi hoạt động rất lớn có thể dẫn bóng có thể đột phá có thể chuyển bóng nhưng là hắn nhưng là một cái hạt nhân xạ thủ các đá đánh phụ trợ hắn liền không phát huy ra được đã được rất khó chịu hiện tại hắn rốt cục không có chịu mà lấy hắn hiện tại trạng thái chỉ cần hắn đã được thoải mái vậy hắn nên cái gì cũng có thể làm đến ở dưới sự hướng dẫn của hắn ít lần biểu hiện xác thực tương đương xuất sắc ở cung cờ Josie ở Cộng hòa Gren còn có sở Scotland vân ở một vòng bảng tình huống trận đấu đụng tới mạnh nhất đối thủ Cờ Joe ở chính là đố đủ tiêu trước một đòn trợ giúp nhịn lần một không đánh bại Cờ Joe ở đá với đối thủ cũ sở Scotland thời điểm ở đối phương tử thủ bên trong đồ đủ dựa vào một cái bên trong vùng cấm cướp điểm cùng một cái đá phạt trực tiếp trợ giúp hình lần hai không đánh bại đối thủ vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng đã sớm ra biên hình lần thay phiên hầu như sở hữu cầu thủ đồ đủ cùng Ken đều đang nghỉ ngơi sở Linh thủ lĩnh đội hình dự bị nhưng làm một không đánh bại Cộng hòa Z. cuối cùng lấy toàn thắng chiến tích ra biên. Điều này làm cho rất nhiều iing lần fan bóng đá đều là cảm khái và ngàn, lúc nào chúng ta vòng bảng thi đấu như thế ổn. Ba trận thi đấu không có mất bóng, iing lần hàng phòng thủ biểu hiện cũng là tương đương xuất sắc, thủ môn là đến từ Everton Before, trung vệ tổ hợp là Mạ Gội Giở cùng Stoner, hai cái hậu vệ cánh nhưng là Walker cùng Chilwell, như vậy hàng phòng thủ xem ra là đến từ ba cái không giống câu lạc bộ, nhưng mà Mạ Gội Giở cùng Chilwell trong lúc đó phối hợp tương đương hiệu ngầm, Stoner cùng Walker cũng đều là ở Man City, cứ như vậy, giữa bọn họ phối hợp, nhưng không hề có một chút vấn đề. Vòng của lần đụng với cường địch nước Đức, sở ở gắt quả đoán biến trận, Walker, mạng Vui giờ cùng sở tôn nở tạo thành ba hậu vệ, trí léo bị đẩy tới giữa sân đánh cánh trái, thêm vào ken đổ đủ sạn, cổ ba tiền đạo, ingland cùng nước đức ở giữa sân triển khai kịch liệt cắn giết. Ở rằng cô trạng thái, lại là đổ đủ ghi bảng trợ giúp lần mở tỷ số, ken ở hiệp 2 lại tiến vào một bóng, mà vì bọn họ yến tạo phân biệt là sẵn cổ cùng chiếm tỷ ở, ingland tiền đạo tổ hợp, rốt cục có một điểm tổ hợp dáng vẻ. Hai bóng đánh bại kẻ thù nước đức, hiện tại lần bắt đầu có quán quân chi phòng, bởi vì tại quá khứ rất nhiều lần trong đại tái xem ra rất có hy vọng ying lần đều là chết ở nước đức trong tay cho tới chết như thế nào chuyện này quả là chính là đến không xùa tứ kết ying lần đối thủ là ngựa o u kerna lần không có bỏ qua cái này đối lập yếu kém đối thủ trong trận đấu bọn họ hoàn toàn áp chế lại đối phương đồ đủ mai khai nhị độ hai cái bóng bên trong cũng có một cái là ken kiến tạo thêm vào mạng gỡ dở cùng henderson ghi bàn ying lần muốn không đại thắng đối thủ mà đồ đủ tại ở bên trong ghi bàn tăng lên tới sáu cái ở xạ thủ bảng trên xa xa dẫn trước vòng bán kết lần đối thủ là mặt khắc một con ngựa oan mạch ở đối phương rất sớm ghi bàn sau khi ăn ở bên trong vùng tấm cấp điểm khiến cho đối phương đội trưởng Krsjajec tự bại lòng, Hai bên một một tiến vào bù giờ thi đấu. Ở thi đấu liền muốn tiến vào Benanti đại chiến thời điểm. Đô Đu một lần đẹp đẽ cá nhân một phá, để yểm lần tuyệt sát đan mạch, giết vào Euro trận chung kết. Đô Đu bắt đầu chân chính trở thành cao cấp nhất cầu thủ, mặc kệ là ở đội tuyển quốc gia vẫn là ở câu lạc bộ, biểu hiện của hắn đều không có ai lại có thể lấy ra cái gì tận xấu đến. Mà trận chung kết bên trong đối thủ của bọn họ nhưng là Italy. Trương 1103, tính quyết định cầu thủ Trương 1103, tính quyết định cầu thủ ở thế giới trên giới bóng đá. Anh lần cùng Italy, kỹ thực đều xem như là ngang bương. Tỷ như rồi bóng đá hai đại cảm rất sai, Anh lần rất mạnh, Italy rất yếu. Mà hiện tại, Anh lần đụng với Italy, Anh lần các cổ động viên tự nhiên là tự tin tràn đầy, mà đám cổ động viên Ý cũng là tự tin tràn đầy. Italy hiện tại không đặc biệt gì xuất sắc cầu thủ, nhưng mà bọn họ huấn luyện viên trưởng Mancini nhưng trên phương diện chiến thuật có thể cho bọn họ mang đến giá trị, bọn họ có thể một đường giết tới trận chung kết, hơn nữa một đường cũng đào thải bẹn chùn cùng Tây Ban Nha như vậy đối mạnh, hàm kim lượng tương đương không kém. Rất rõ ràng chính là chiến thuật của Ý chủ yếu vẫn là lấy kéo dài cùng phòng thủ làm chủ. Giết tới penalty đại chiến, bọn họ mới chính thức có cơ hội. Vì lẽ đó tuy rằng mở màn 2 phút, đồ đủ liền kiến tạo trận đấu này thủ phát Luke so dứt điểm, nhưng là Italy vẫn như cũ không có hoang mang, bọn họ tiếp tục cùng ình lẫn không ngừng dây dưa, sau đó tìm kiếm cơ hội. Bọn họ rốt cục đợi được cơ hội, ở phút thứ 67 bọn họ dựa vào bò lúp xì đánh đầu dứt điểm san bằng tỷ số. Sau đó bọn họ thành công đem thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu. Nếu như tiến vào penalty đại chiến, hiển nhiên Italy chuẩn bị gặp càng đủ một điểm vào lúc này, y gần anh hùng. sau đó đồ đủ liền đứng dậy. bu giờ cuối cùng một phút, guthyser ở đường biên ngang phụ cận liều mạng đưa ra một cái truyền vào trong. bên phía trước cướp điểm nhưng không có thăng công, mà là đánh đầu đem bóng đưa đỏ đến phía sau. đồ đủ ở phía sau điểm dùng một cái kỹ tinh tứ thoại vọt người bố ly, đem bóng ghi bàn đồn nạ dùm mà bảo vệ không thành. tuyệt sát. đồ đủ lần này ở đô thứ 8 cái ghi bàn, trợ giúp y lần bắt trong lịch sử và thứ nhất ở đô quân mà ở xạ thủ bảng trên, đồ đủ cũng lấy 8 cái bóng xa xa dẫn trước. ở hắn dưới thân chính là đánh vào 5 bóng cộng hòa, gạch trung phong xịt cùng bồ đảo nha siêu sao, cờ ziti anolzaldo, đánh vào 4 bóng Lukaku, Benzema còn trước ở châu âu chiếc giày vàng thưởng bên trong hắn to lớn nhất người cạnh tranh lệ hoàn, nhưng là chỉ có ba cái bóng vào sổ. làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, tất cả mọi người đều rõ ràng, năm nay quả bóng vàng, trừ đồ đủ ra không còn có thể là ai khác. cũng đừng nói hắn tiến vào nhiều như vậy bóng, chỉ là tại ở bên trong biểu hiện, đã đủ rồi chúng chi hắn còn lấy được tờ giờ mi ở lít đua phá lưới, trang di ở đua phá lưới, ở đua phá lưới, Tam đại đua phá lưới tụ cùng kiêm, còn có bán đại đóng thuyền châu Âu chiếc giày bằng thượng. Biểu hiện như vậy không phải quá băm vàng, ai xứng nắm đi bàn. Tân vương đã sinh ra, y lần truyền thông hô lên như vậy khẩu hiệu, còn đối với cái này khẩu hiệu, có ý kiến người thật không nhiều. Tuy rằng y lần truyền thông vẫn có vẻ khá là sốc nổi, nhưng mà vào lần này khẩu hiệu trên, bọn họ nhưng một điểm cũng không có là sai. Đủ đủ cái này mùa giải bắt đầu tới nay, đến lần này ở kết thúc, bày ra chính là quân lâm thiên hạ không ai có thể ngăn cản trình độ. đây là chân thực trình độ bày ra. trước đây còn có thể nói hắn giải đấu bên trong làm vương đội tuyển quốc gia liền huy, nhưng là lần này hắn ở đội tuyển quốc gia biểu hiện cũng đồng dạng không ai có thể ngăn cản. mà đỗ đủ biểu hiện cũng làm cho ken thân thiết nhất cái người ủng hộ đều không có lời nào dễ bàn. ken có thể bắt được cái quán quân này thật liền dựa vào đỗ đủ thiên thần hạ phạm bình thường phát huy tám cái đi bản, trong đó còn có hai cái là bù giờ thi đấu tuyệt sát, một cái ở vòng bán kết, một cái ở trận chung kết, cái gì gọi là tính quyết định cầu thủ. đây chính là tính quyết định cầu thủ. mà ở giải đấu lớn mình chọn bên trong. Đồ Đủ cũng làm chi không thẹn bắt được Ezro, cầu thủ xuất sắc nhất cùng Ezro vừa pha lưới, là một cái cầu thủ tới nói, ngoại trừ đón lấy bắt được các cột, đồ Đủ khả năng thì sẽ không càng huy hoàng. Mà hắn vẫn là chỉ có 23 tuổi, không tới 24 tuổi. Hắn tương lai gặp có thành tựu gì sao đây? Rất nhiều người đều đang suy nghĩ. 20 tuổi bắt đầu, hắn cũng đã không ngừng đạt được lượng lớn ghi bàn, mà Cerditiano Zonan đâu cùng Messi bắt đầu lượng lớn ghi bàn thời điểm, tuổi trên căn bản đều là 22 tuổi khoảng chừng, trái phải. Vì lẽ đó bọn họ sáng tạo những người ghi bàn kỷ lục, đồ Đủ thật là có có thể sẽ không ngừng đánh bỡ, chỉ cần hắn không bị thương. Có điều rất rõ ràng chính là, đồ đủ từ xuất đạo tới nay liền rất ít bị thương, cho tới nay mới thôi bị thương phải nuôi vượt qua một tháng, chỉ có một lần, hắn hiện tại xương cốt cái gì cơ bản đã định hình, sẽ không lại được quá nghiêm trọng tổn thương, vì lẽ đó hắn tương lai có thể đạt đến cái gì độ cao, đúng là một cái phi thường khiến người ta trở mong sự tình. Sao em tần muốn tên đội tuyển quốc gia anh thành viên trở lại sang em tần thời điểm, được các cổ động viên long trọng hoan nên sao em tần chính quyền thành phố đám quan viên cùng thị nghị viên của quốc hội môn đều tới đón bọn họ sau đó còn mở ra cái hiến hội long trọng đối với sang em tần thành phố này tôi nói bọn họ hiện tại có thể không có cái gì đem ra được đồ vật hiện tại sang em tần câu lạc bộ bóng đá cũng đã là bọn họ to lớn nhất tiêu ngạo đương nhiên đón lấy chính là để các cầu thủ quốc gia đi nghỉ ngơi bọn họ sát thực cũng mệt mỏi quá lâu các cầu thủ chạy đi lúc nghỉ ngơi jeesú nhưng là lại lần nữa nhận được mu phương diện điện thoại rất hiển nhiên chính là ở đội tuyển quốc gia anh thu được ở dojo quán quân sau khi mu phương diện tâm tư lại bắt đầu trở nên súng động bọn họ sẽ như vậy muốn ngược lại cũng bình thường hiện tại mru tầng quản lý thuần túy là lấy thương mại góc độ đến xem chuyển nhượng những chuyện này đối với bọn hắn tới nói tiến cử một cái nhân khí cao địa phương cầu thủ sẽ làm bọn họ doanh thu trở nên càng nhiều vì lẽ đó dù cho dùng nhiều tiền chút cũng là có lợi mà sản cổ hiển nhiên liền tương đương thích hợp vừa đến tuổi trẻ thứ hai kỹ thuật của hắn hoa lệ và đến hắn phang nhiều đương nhiên đồ đủ là lựa chọn tốt nhất nhưng là nghĩ như thế nào đều biết sao em tần đánh chết đều sẽ không tha đi đồ đủ xem bọn họ tại trên người bờ và jiner cỡ nào tiền chỉ liền biết rồi có lầm hay không không phải nói sản cổ là hàng không bán sao? G.E.S.U. có chút kỳ quái hỏi chuyển nhượng nhân viên. Đúng vậy, chúng ta đã sớm cường điệu điều này, nhưng là mở u phương diện nhưng hay là muốn cầu tiến cử sẵn cổ. Hơn nữa biểu thị phí chuyển nhượng dễ bàn, chỉ cần chúng ta đồng ý, dù cho là 80 triệu bảng Anh cũng dễ nói. Chuyển nhượng nhân viên nói với G.E.S.U. Cũng thật là kiên trì. G.E.S.U. có chút không nói gì nói một câu, có điều hắn cũng rõ ràng, đối với rất nhiều nhà giàu tới nói, cùng sang em tần giao thì với, thường thường vui vẻ hơn nhiều lắm. Coi như sang em tần đòi tiền muốn được hung, nhưng là bọn họ đối với người đại diện khống chế rất mạnh. Không tồn tại người đại diện yêu cầu lượng lớn tiền thuê chuyện này. Ngẫm lại gia mập có thể nắm bao nhiêu tiền thuê, liền biết cùng sang em tần làm ăn, là một cái cỡ nào vui vẻ sự tình. Sản cổ chính hắn có ý kiến gì không? Còn có hắn người đại diện. JES ú hỏi. Sàn cổ hiện tại còn ở nghỉ ngơi, hắn người đại diện liên hệ chúng ta, biểu thị sản cổ ở sang tần thu được rất nhiều, nhưng là MU sức hấp dẫn sắc thực khá lớn. Chuyển lượng nhân viên nói với JES ú. lần này liền dây đã hiểu. Nếu như chính hắn cũng muốn đi MU nắm lương cao lời nói, vậy chúng ta liền nói đi. GESU đối với chuẩn lượng nhân viên nói, trước 1104, sớm nhất bắt đầu chuẩn bị mùa giải chương 1104, sớm nhất bắt đầu chuẩn bị mùa giải đối với sang em Tần cầu thủ trẻ tới nói, bọn họ quá sớm có thể bắt được rất nhiều vinh dự, này kỳ thực cũng coi như là một cái rất đáng gờm sự tình, dù sao đối với Sanghem Tần tới nói, thành tích của bọn họ là có bảo đảm, vì lẽ đó rất nhiều người liền cảm thấy, ta đã bắt được quân quân, như vậy đón lấy phải theo đuổi một ít thứ khác. Sảng hiển nhiên chính là nghĩ như vậy. Hắn tuổi trẻ, có thiên phú, ở Sanghem Tần cũng đã bắt được không ít binh dự, vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, đi mở u nắm lương cao cũng là một cái rất tốt lựa chọn. ở bắt được euro sau khi, sản cổ ý nghĩ như thế liền càng ngày càng nồng nặng, đặc biệt là hắn biết mở u phương diện dự định cho hắn cái gì tiền lương thời điểm. hiểu rõ đến điểm này sau khi, jesu liền nhả ra, hắn đối với cầu thủ kỳ thực cũng vẫn là cái tam lục cửu đẳng, có một ít cầu thủ là nhất định không thể thả đi, mà sản cổ nhưng cũng không thuộc về như vậy cầu thủ. nếu mở u lấy ra nhiều như vậy thành ý, cái kia sản cổ buông tay liền buông tay đi, bản thân sản cổ rời đi jesu chính là có lập hồ sơ, bàn vơ đẩy lên đánh tiền đạo cánh phải hoặc là để hiểu gì là đi đánh tiền vệ tấn công đến vô dụng tiền đạo cánh phải, này đều là lựa chọn không tồi. Mà vạn vỡ đẩy lên sau khi, giữa sân trở nên trống không vị trí, mặc kệ làm hiểu gì là hay là bỡ lình ảm, bọn họ đều sẽ có càng nhiều cơ hội. Như vậy thiên tài trẻ tuổi không thể đốt cháy giai đoạn, nhưng là nhất định công gian, vẫn là phi thường cần. M.U. phương diện lần này thành ý xác thực rất đủ, cuối cùng đi ngang qua có kẻ mặt cả sau khi, M.U. lấy 92 triệu bảng anh giá trên trời tiến cử sản cổ, có điều ở sản Sang Hem Tần Vương diện nhưng không có tiếp tục tiến cử cầu thủ, JES biểu thị đội ngũ của chính mình hiện tại đã rất hoàn chỉnh, coi như sẵn, cổ rời đi cũng sẽ không đối với sao Hem Tần thực lực tổng hợp tạo thành ảnh hưởng quá lớn. JES hiện tại quan tâm nhất kỳ thực chính là Đỗ đủ thân thể trạng thái, Đỗ đủ trước trạng thái quá tốt rồi, tại trên Azro cũng là gặp thần sát thần, dưới tình huống như vậy, biểu hiện của hắn ở mùa giải mới có hay không có thể kéo dài, quả thật có chút khiến người ta lo lắng. Yên tâm đi, thủ lĩnh, ta hiện tại tuy rằng ở nghỉ ngơi, nhưng là mỗi sáng sớm cũng phải đi chạy bộ đây, ta thân thể tình hình rất tốt, đừng lo lắng. Đỗ Đủ ở đầu bên kia điện thoại cười ha ha nói, ở đâu sau khi hắn làm một điểm phí lợi đều không có, để người đại diện cùng Sang Em Tần tiếp tục ký tiếp một năm hợp đồng, điều này làm cho hắn tiền đồ cùng Sang Em Tần càng thêm chặt chẽ bó ở cùng nhau, cũng làm cho cái gọi là Đỗ Đủ muốn đi rêu theo đuổi càng nhiều vinh dự cách nói này tự sụp đổ. Nghỉ ngơi thật tốt, ung dung một hồi một cái mùa giải tới nay tích lũy mệt nhọc, mùa giải mới chúng ta tiếp tục làm điểm đại sự. G -E ở trong điện thoại nói, đại sự, thứ quan vương sao? Đỗ Đủ hiếu kỳ hỏi, đương nhiên, ngoại trừ cái này, chúng ta còn có cái gì có thể theo đuổi sao? Diệu -e cười ha ha. Đồ Đủ ở đầu bên kia điện thoại cũng nở nụ cười, xác thực, đối với hiện tại Sang Hem tần tới nói, ngoại trừ cái này ở ngoài, cũng xác thực không có gì hay theo đuổi. Tam Quan Vương cầm 2 lần, Lục Quan Vương cầm 1 lần, cũng chỉ có Tứ Quan Vương cùng Bảy Quan Vương, bọn họ còn có thể theo đuổi. Dù sao tở giờ Mi ở list thêm một cái lục cột. Dưới tình huống như vậy, thủ lĩnh không có bán đi cái gì cầu thủ, chính là vì để đội ngũ càng thêm ổn định, phát huy càng thêm xuất sắc, cũng là có thể giải thích. Nghĩ tới chỗ này, Đồ Đủ thì càng thêm hưng Vốn là ở trên cái mùa giải sau khi kết thúc, hắn còn có chút cảm giác mình có phải là vinh dự đã bắt được đỉnh điểm, đó lấy chỉ cần duy trì là được. Mà hiện tại, GESU học khí, nhưng là để hắn chịu đến càng to lớn hơn kích thích. đó lấy cái này mùa giải, ta cũng phải biểu hiện càng tốt hơn. Đô đù hướng về phía điện thoại lớn tiếng nói. Đây là ta hy vọng nhất nhìn thấy một chuyện. GESU cười ha ha lên. Muốn bắt được càng nhiều thắng lợi, phải có người đạt được, mà đố đủ như vậy một cái đỉnh cấp xạ thủ càng có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Mùa giải mới ở các hạng thi đấu bên trong cùng tấn công. Mùa giải trước lấy độ đủ cùng rẽ bờ làm trụ cột không thay phiên. Những người khác thay phiên ra trận chiến thuật đã đưa đến rất tốt tác dụng. Hiện tại sao em tần đội hình chính thể, trình độ xuất sắc, độ dày trên cũng không có vấn đề gì, chính là hướng về một cái vi hoàng mùa giải xung kích cơ hội tốt. Thủ môn vị trí, Đại Martin đã hoàn toàn chính muồi. Mùa, mùa giải trước hắn ở các hạng thi đấu bên trong có tiếp cận 20 lần ra trận, biểu hiện cùng thủ môn chính mện đi so ra cũng không kém. Thêm vào cả bạ Layla cái này kinh nghiệm phong phú vững vàng đáng tin dự bị thủ môn. Sao hàng phòng thủ gặp càng thêm ổn định? Trên hàng hậu vệ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Aza Uzo, Cản Sế Lô cùng chỉ là chủ lực hàng phòng thủ đã là tương đương thành thủ. Thay thế bổ sung hàng phòng thủ lại có Ziegler như vậy một cái xuất sắc trung vệ đang cương, thêm vào Dieter, Jen chạm chẳng những kinh nghiệm này phong phú cầu thủ. Trên hàng hậu vệ trừ phi xuất hiện khu vực rộng lớn thương bệnh, bằng không sẽ không có vấn đề gì. Giữa sân phương diện, ở bạn vợ đẩy tới hàng tiền đạo sau khi, chủ lực sẽ là Sapep, Ziegler cùng thay thế bổ sung nhưng là đã lù, cùng bỏ linh vợ cũng có thể bất cứ lúc nào lùi lại trợ giúp. Mặc kệ là đánh ba giữa sân vẫn là tứ trung trạng, đều có đầy đủ nhân số. Trên hàng tiền đạo không cần phải nói, đồ đủ là tuyệt đối chủ lực đăng cương, mà ở bên cạnh hắn phụ trợ nhưng là hủ phèn cùng bám Đội hình dự bị có án và dẹt, vắt đi cùng liệu gì lạ. Mặc kệ là chủ lực vẫn là thay thế bổ sung, thực lực cũng là tương đương mạnh mẽ. lấy sang em tần hiện tại thực lực tổng hợp, mặc kệ là 433, 442, thậm chí là 352 đội hình như vậy, cũng có thể tùy tiện thay phiên, để các cầu thủ thể hiện ra chính mình toàn bộ trình độ. Cân nhắc một hồi đội ngũ tạo thành sau khi, G.E.S.U cảm thấy đến xem như là thiên ý vô cùng trừ phi đụng với khu vực rộng lớn thứ bệnh, có điều này trên căn bản không thể. Southampton huấn luyện trình độ rất cao, hơn nữa các cầu thủ tuổi cũng không lớn, bị thương chuyện như vậy, ngoại trừ vận khí phương diện thực sự không có cách nào phòng ngừa ở ngoài. Cái khác tình huống trên căn bản đều là bởi vì huấn luyện, mặt có cùng tiêu hao các loại vấn đề tạo thành, mà tại đây mấy cái phương diện. Southampton là sẽ không phạm loại này sai lầm. Mùa giải mới giải đấu bên trong đối thủ lớn nhất nên vẫn là Man City, Liverpool mùa giải trước lấy ra đỉnh cấp biểu hiện, nhưng là trên thực tế bọn họ nửa phần sau là có chút không còn chút sức lực nào. Mà Champions League bên trong cũng chủ yếu là Man City, Bayern, riêng những đội ngũ này khó đối phó nhất, có điều cũng đều là đối thủ cũ. ZEUS đối với mùa giải mới chuẩn bị, rất sớm liền bắt đầu, chuyện này sẽ là hắn làm chủ sang em tần tới nay, tối để tâm, cũng sớm nhất bắt đầu chuẩn bị một cái mùa giải. Vì tứ quân vương, vì trước nay chưa từng có vinh dự, cái này cũng là ZEUS cuối cùng muốn theo đuổi một cái thành tựu ngoài ra đều là những người cần thời gian đến tích lũy thành chủ trương 1105 chọn yếu mục tiêu trương 1105 trọng yếu mục tiêu mùa giải này lịch thi đấu cùng năm rồi gần như tuy rằng bởi vì có ở đâu thi đấu nhưng là tờ giờ mi ở list vẫn như cũng là bắt đầu tương đối sớm giải đấu sao trong đội hình có không ít chủ lực đặc biệt là y lần cầu thủ quốc gia đều là đá đẩy sở hữu thi đấu vì lẽ đó bọn họ trở về huấn luyện hay là muốn lược trở một chút có điều cặp đôi này sao em ảnh hưởng không lớn coi như đủ đủ cái này quan trọng nhất cầu thủ không ở bọn họ cũng sẽ không có vấn đề quá lớn Cái này mùa hè trọng lượng cấp dẫn viên cũng không nhiều, mở ưu tiến cử Sanko, cùng với A giữa sân Ban Man City nhưng là giá cao tiến cử hai tên trung vệ, Dù bèn gì ạt cùng Hà Lan trung vệ A -K. hơn nữa Tây Ban Nha tiền đạo cánh phẹ rắn Arsenal giá cao tiến cử tiền vệ phòng ngự Thomas, Liverpool to lớn nhất chi cho tiền đạo cánh rổ tạ, ở các nhà giàu bên trong, Chelsea động tác là to lớn nhất, Haber, Werner, ZZ, những này cầu thủ bỏ ra Chelsea tiếp cận 200 triệu, xem, ra bọn họ cũng muốn ở mùa giải mới đại chiến thân thủ Bọn họ đối lập lên mỗi người có vấn đề của chính mình, Liverpool còn chưa bổ sung giữa sân, Klopp cũng thực sự là tâm lớn, có điều hắn lưu lại sở hữu chủ lực cầu thủ cũng đã đem hết toàn lực chứ. GESU ở trong lòng nghĩ, Klopp kiến đội năng lực không kém, thế nhưng Liverpool tầng quản lý vẫn có một vài vấn đề, dưới tình huống như vậy, hắn có thể làm được đội hình chủ lực bất biến, xác thực đã rất không dễ dàng. Man City đúng là ở đều đâu vào đấy bổ sung đội hình, Chelsea tuy rằng bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng là chỉ là nối liền đội hình cùng Lam bắt dạy học năng lực, đều đủ bọn họ uống về bình. Cho tới MU Tạm thời cũng vẫn không có quá to lớn uy hiếp, mùa giải mới lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Quá khứ mùa giải bên trong chúng ta đạt được rất nhiều thành tích, mà cái này mùa hè, ta trên căn bản không bắn người, hơn nữa tăng mạnh toàn đội thực lực, mục tiêu là cái gì, ta nghĩ mọi người nên đều rõ ràng chứ." GSU ở đội bóng lần thứ nhất triệt để tập trung thời điểm, nói với các cầu thủ. Các cầu thủ lẫn nhau ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trên mặt đều tràn ngập tâm tình hứng phấn. "Xác thực, nhiều năm như vậy duy trì tốt thành tích, hơn nữa mùa hè đội ngũ duy trì điểm thấy ổn định, sao em cần có thể mục tiêu theo đuổi còn có cái gì?" Tuy rằng sẽ không nói thẳng ra, nhưng là tất cả mọi người đều trong lòng tính toán sẵn. Vì lẽ đó các ngươi cũng có thể rõ ràng ta cách làm. Mùa giải trước bắt đầu, ta đã bắt đầu thay đổi sự lựa chọn của chính mình. Tất cả mọi người đều sẽ có cống hiến cơ hội. Các ngươi chuyện cần làm chính là đem chính mình trình độ triệt để phát huy được, không lên sân thời điểm, duy trì trạng thái. Lên sân thời điểm, đầy đủ cống hiến, để cho mình trình độ triệt để bày ra. Chúng ta đồng thời đi nên đón một cái huy hoàng mùa giải. Jesu ở trên sân huấn luyện ung vậy nắm đấm gọi đáp lại hắn, nhưng là sau em tần các cầu thủ điên cuồng tiếng reo hò. Bọn họ phổ biến đều rất trẻ trung, ngoại trừ hai cái dự bị thủ môn cùng bắt đi là 8 ít ở ngoài, cái khác đều là 9 ít, thậm chí là lẻ loi sau, bọn họ đều là nằm ở đang tuổi phơi phới, có càng là trẻ tuổi năng tính, chỉ cần đem tâm tình của bọn họ điều động lên, như vậy ở toàn bộ mùa giải bên trong đều sẽ không xuất hiện quá nhiều gợn sóng. Chí ít sẽ không bởi vì thể năng mà xảy ra vấn đề gì. Có như thế xuất sắc toàn thể độ dày cùng sức chịu đựng, mới là ở toàn bộ mùa giải các hạng thi đấu bên trong đều xung kích quán quân sức lực. Muốn ở sở hữu thi đấu bên trong đều sung kích quang quân, to lớn nhất độ khó kỳ thực cũng là bởi vì muốn đánh bại các đường đội mạnh mới được, chuyên tấn công một hạng liền đơn giản hơn nhiều, vì lẽ đó muốn làm được điểm này, chỉ ít tại đây cái mùa giải bên trong, cần làm được so với bất kỳ đội mút đều cường đại hơn mới được. Sao em cần mùa giải trước huấn luyện bắt đầu ở đắt đỏ đấu trí bên trong bắt đầu, muốn một cái hoàn mỹ mùa giải, như vậy mùa giải trước tập huấn phi thường trọng yếu. Để các cầu thủ đánh thật thể năng cơ sở, mới có mặt sau trạng thái điều chỉnh đương nhiên, tốt nhất cách làm kỳ thực là tại bên trong giải đấu rất sớm xây dựng lên đầy đủ ưu thế, sau đó ở cuộc thi đấu bên trong là có thể rất tốt trọng quyền tấn công, nhưng mà ở giờ mi ở lit như vậy một cái độ khó rất lớn giải đấu bên trong, muốn làm được điểm này vẫn là rất khó. vì lẽ đó chỉ có ở sở hữu thi đấu bên trong đều lấy ra chính mình tốt nhất biểu hiện, mới có thể xung kích tứ quan vương. Đồ đủ cùng reber hai người này hạt nhân cầu thủ phát huy đồng dạng trọng yếu, mà đồ đủ tuy rằng cũng đã ở đô trận chung kết, nhưng là hắn ở kỳ nghỉ ngoại chưa nghỉ ngơi thật tốt ở ngoài, cũng đang không ngừng rèn luyện chính mình. Vì lẽ đó ở trại huấn luyện bắt đầu thời điểm, hắn tuy rằng không có sớm trở về, chủ yếu là bởi vì làm như vậy sẽ làm cái khác cầu thủ quốc gia có áp lực, thế nhưng ở yêu cầu của hắn bên dưới, GES vẫn để cho chính hắn ở nhà làm huấn luyện thân thể, vì lẽ đó ở trở. Lại trại huấn luyện sau khi, hắn vẫn như cũng là cực nhanh hãy cùng lên toàn đội động tác. Điều này cũng làm cho gợn mọi người trợn mắt ngoan ngụm. "Mẹ kiếp, ngươi lại trùng đi." Godless nói với GES, Chi Lều cũng ở gật đầu liên tục. "Hết cách rồi, ca ở đội bóng tác dụng quá trọng yếu, cho nên mới như vậy tự hạn chế, các ngươi cũng không cần nản lòng." hảo hảo huấn luyện gặp trở lại đội hình chủ lực bên trong Đồ đô càn dỡ cười to điều này làm cho hai cái đội tuyển quốc gia đồng đội rất là khó chịu cũng làm cho bọn họ cảm thấy thôi chính mình thật sự phải nhanh lên một chút tăng mạnh huấn luyện nếu không nói không chắc đội hình chủ lực bị cướp đi rồi đây Chí lẻo cũng còn tốt một điểm dù sao hậu vệ cánh trái vị trí thích hợp thay thế bổ sung mặc kệ là tỉ tở hay là Dẹn Kinh sần thực lực đều kém một chút sao em tuần này đều hàng phòng thủ chủ lực cùng thay thế bổ sung vẫn là rất phân biệt rõ ràng dù sao cũng không cái gì đội ngũ sẽ ở trên hàng hậu vệ làm thay phiên mà có dưới áp lực thì có hơi lớn Southampton trận giữa sân thực sự là hảo thủ như mây, mùa giải trước cắn lý tờ liền thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, bên trái giữa sân vị trí là có năng lực thay thế được cơ vị trí, hiện tại chính mình chậm một chút, cắn lý tờ nếu như chiếm, cứ đội hình chủ lực, chính mình Tân khoa châu Âu quán quân mặt mũi hướng về chỗ nào đạn. Trên thực tế, coi như là chỉ lượm, cũng không thể vô tư. Thời gian rất nhanh đi đến giải đấu vòng thứ nhất bắt đầu thời điểm. Southampton này một vòng là sân khách tác chiến, sân khách khiêu chiến cờ, cờ cái này mùa hè nhân viên không có gì thay đổi, chủ lực của bọn họ trên căn bản đều bảo lưu lại. Dẫn viên phương diện bọn họ chủ yếu dẫn viên là tự do chuyển lượng tiến cử cùng Liverpool hợp đồng đến kỳ cơ lịn, tên này trước sang em tần cầu thủ ở gia nhập liên minh Liverpool sau khi đá 2 năm bóng tốt, có điều theo chính mình thương bệnh tăng nhanh cùng đạt nổn quốc khởi bắt đầu bị trở thành thay thế bổ sung, cái này mùa giải tự do chuyển lượng gia nhập liên minh Cờ Dít Tổ. Pellis cũng coi như là lá dụng về tội năm đó sang em tần chính là từ Cờ Dít Tổ Pellis đem hắn đào tới được trận đấu bắt đầu trước cờ liền tiếp thu phẳng vấn thời điểm biểu thị chính mình ở sang em tần cái kia mấy năm được tiến bộ rất lớn không đúng vậy không có cơ hội đi liverpool như vậy đội mạnh tuy rằng ở liverpool biểu hiện không phải rất tốt nhưng là vậy cũng không phải sang em tần nguyên nhân bởi vì có như vậy mà nguồn cuộc tranh tài này tựa hồ có hơi hòa hợp thêm thấm.